Đại ca, ngươi mục thục nghi sâu kín thở dài một tiếng, hoàn toàn làm mục phái tường nở nụ cười. Phụ thân, ta khi nào nói qua ta muốn ra chủ vị trí? Mục phái tường trầm giọng hỏi, từ bắt đầu đến bây giờ, ta nói rồi sao? Từ lúc bắt đầu, đều là mục thục nghi đang nói ta muốn ra chủ vị trí. Nàng nói cái gì chính là cái gì phải không? Mục phái tường cười lạnh, liền bởi vì nàng một phen lời nói, cho nên... Phụ thân ngươi liền định rồi ta tội phải không? Ta như thế nào nhớ rõ mục thuộc nghi vẫn luôn đều ở đối ngoại nói, nàng là phải bị quá kế cấp nhị thúc. Là nhị thúc nữ nhi. Nhị thúc căn bản là vô tình gia chủ vị trí, nàng nếu muốn trở thành nhị thúc nữ nhi, kia vì sao còn muốn tham dự chúng ta này phòng người sự tình. Mục phái tường liên tiếp chất vấn, làm mục hoài phong hỏa khí thật là hơi chút hàng hàng, ngay cả bị lửa giận hướng vượng đại não, tựa hồ đều thành tỉnh bài phần. Đúng vậy, từ lúc bắt đầu, Mục Phái Tường liền không có nói qua hắn muốn cái này ra chủ vị trí, đều là Mục Thục Nghi chính mình đang nói. Đại ca, ngươi là đang nói ta châm ngòi ly gián sao? Mục Thục Nghi ủy khuất vành mắt lại đỏ. Mục Phái Tường gật đầu, dứt khoát thừa nhận, đối. Ngươi chính là ở châm ngòi ly gián. Này một phen lời nói, lăng là làm Mục Thục Nghi nước mắt cấp tức giận đến nghẹn trở về. Đại ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Mục thục nghi rốt cuộc là khóc công lợi hại, vì khuất sức mạnh vừa lên tới, lại có nước mắt bắt đầu ngưng tụ. Mục phái tường cười lạnh một tiếng, hỏi, ngươi làm trò phụ thân mặt nói ta muốn ra chủ vị trí, ngươi đều có thể như vậy lung tung bố trí ta, vì sao ta còn không thể ăn ngay nói thật chuyện của ngươi? Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Mục thục nghi vội vàng chất vấn nói, vọng tưởng quấy dày mục hoài phong suy nghĩ, dẫn đường đề tài. An Tử Toàn đại lượng thu mua linh thực, linh thạch sự tình là thật sự. Nàng ở trước mắt bao người, dứt khoát nói, mục gia chỉ có ngươi mục phái tưởng đương gia chủ, nàng mới có thể đem linh thực, linh thạch bán cho mục gia. Đại ca vừa rồi cũng thừa nhận, An Tử Toàn đi tìm ngươi. Này còn không đủ để thuyết minh vấn đề. Mục Hoài Phong bình tĩnh nhìn chăm chú mục phái tưởng, hiển nhiên chính là tin mục thuộc nghi cách nói, muốn mục phái tưởng cho hắn một đáp án. An Tử Toàn đi tìm ta. Ta liền phải đáp ứng sao? Mục phái tưởng một câu làm mục hoài phong trong lòng cái kia phẫn nộ ngật đáp rốt cục là có một chút hóa giải ý tứ. Mục phái tưởng không có đáp ứng. Rốt cuộc là chính mình nhi tử, sao có thể giúp đỡ người ngoài tới hại hắn đâu? Mục hoài phong mãn đầu góc phẫn nộ bị lý trí chậm rãi thay thế được, ngẫm lại nhiều năm như vậy mục phái tưởng làm sự tình, nhưng thật ra toàn tâm toàn ý vì trong nhà. Ta cùng an tử toàn nói, trong nhà là phụ thân làm chủ. Không phải Mục Hồng Nguyên càng không phải Mục Thục Nghi. Mục Phái Tường một câu, xem như đem Mục Hoài Phong cuối cùng một chút phẫn nộ hỏa khí tất cả đều cấp hóa giải đến sạch sẽ. Này còn có cái gì hảo thuyết? An tử toàn chỉ là nói Mục Gia kêu lên Mục Hồng Nguyên cùng Mục Thục Nghi trên tay, nàng mới sẽ không bán cho Mục Gia Linh Thực Linh Thạch nói Mục Phái Tường ánh mắt rốt cục là rơi xuống Mục Thục Nghi trên mặt, lạnh như băng chất vừa nói. Ta nhưng thật ra không biết, này Mục Gia khi nào thay đổi gia chủ? đến phiên nhị đệ nhị mọi làm chủ. Vui một chút, phảng phất có một đạo sấm sét ở mục thuộc nghi trong óc bên trong nổ vang, tác đến nàng đại nào chống giống. Đặc biệt là đang xem đến mục hoài phong trong mắt nhanh chóng ngưng tụ lên tức giận lúc sau, mục thuộc nghi biết chính mình thật là dọn cục đá tạm chính mình chân. Thư phòng nội tinh đến là châm rơi có thể nghe, không ai nói chuyện, kia không khí phảng phất là động lại giống nhau. Đánh vỡ trầm tĩnh chính là mục hoài phong lửa giận, có thể là quá sinh khí. Đã tới rồi phẫn nộ đỉnh, lúc này mục hoài phong ngược lại là không dít gào, ngựa khí tương đương vững vàng, ổn đến có chút phát trầm. Mục thục nghi, người nói, liền mấy chữ này, hình như là tự tự ngàn cân, hung hăng nện ở mục thục nghi trong lòng, làm mục thục nghi khẩn trương run run một chút. Sợ hãi ngẩng đầu, mục thục nghi nhìn về phía mục hoài phong, ớt đúng nói, cha, ta, ta là vì cái này ra, cho nên mới, cho nên mới lầm đạo ta liên vì làm ta đem đại ca ngươi đuổi ra đi, làm mục hồng nguyên ngồi cái này ra chủ vị trí có phải hay không? làm ta cùng an tử toàn hoàn toàn sẽ rách mặt có phải hay không? vì chính ngươi tư dụng, ngươi thế nhưng làm ta mục gia cùng một cái nguyên tố sư sẽ rách mặt. mục thúc nghi, ngươi rốt cuộc đường mục gia là cái gì? ngươi muốn hủy hoại mục gia sao? cha, an tử toàn vốn dĩ đối mục gia cũng có thành kiến, nói cách khác, nàng vì sao nơi trốn nhầm vào mục gia? Mục Thục Nghi đều sắp bị khuất đã chết. An tử toàn nhằm vào vẫn luôn là ngươi. Mục Phái Tường lạnh lùng mở miệng, điểm xảy ra chuyện thật chân tướng. Cùng chiến trong thành nhiều như vậy hiệu thuốc, nhiều như vậy thế gia, vì sao An tử toàn ai đều không nhằm vào, càng muốn nhằm vào ngươi. Mục Thục Nghi, ngươi công chúng ta rốt cuộc làm sự tình gì, làm An tử toàn như vậy hận ngươi. Mục Phái Tường nói là Mục Hoài Phong lập tức phản ứng lại đây. Đúng rồi. An tử toàn vẫn luôn đều ở cùng mục phái tường hợp tác, cũng không có nhằm vào mục gia ý tứ. Ngược lại là mục thục nghi nơi trốn nhằm vào an tử toàn, hiện giờ. Còn hướng dẫn hắn, làm hắn đem mục phái tường cấp đuổi ra mục gia. Hảo Ha, Hắn thật là dưỡng một cái hảo nữ nhi. Cha, ngươi không thể bị an tử toàn cấp lửa. Mục thục nghi nước mắt liên liên nhìn mục hoài phong, an tử toàn chính là đối chúng ta mục gia không có hảo ý. Lần này căn bản là không cần mục phái tưởng vì an tử toàn nói chuyện, mục hoài phong liền phản ứng lại đây hỏi một câu, an tử toàn một cái nguyên tố sư, nàng muốn cái gì không có. Yêu cầu tính kế mục ra. Vì cái gì nguyên tố sư tất cả đều bị các thế lực lớn cấp cung lên. Kia còn còn không phải là bởi vì nguyên tố sư chân quý sao. Nguyên tố dịch chân quý sao. Cái gọi là mất đi tự do, cũng bất quá chính là không hy vọng nguyên tố sư đem nguyên tố dịch bán cho những người khác. Liên bởi vì cái này, các thế lực trung nguyên tố sư đái ngộ tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng hảo. Như vậy An Tử Toàn, vì cái gì muốn cùng Mục gia không qua được. An Tử Toàn không phải cùng Mục phái tưởng ở chung thực hảo sao. Trong lòng có nghi hoặc, hơn nữa vừa rồi Mục Thục Nghi ở hắn trước mặt bàn lộng thị phi một phen lời nói, làm Mục Hoài Phong đối Mục Thục Nghi thái độ có hoàn toàn chuyển biến. Cho ngươi lăn trở về đi. Mục Hoài Phong rỗi tay một lóng tay cửa, lạnh lùng quát lớn một tiếng. Này một tiếng không mang theo chút nào cảm tình nói, là mục thục nghi nghỉ ngơi sở hữu biện giải nói, nàng biết mục hoài phong là thật sự sinh khí. Mục thục nghi hồng vánh mắt, nhanh chóng xoay người rời đi. Cửa phòng một quan, mục hoài phong thật mạnh thở dài một tiếng, nàng rốt cuộc là người nhị thúc nhìn chúng người. Mục phái tường hơi hơi gật đầu, một chút oán giận ý tứ đều không có, ta biết đến, phụ thân. Mục phái tường như thế bình tĩnh, làm mục hoài phong càng thêm ái náy. Cảm thấy chính mình thật là có điểm quá mức. Như thế nào liền nghe xong mục thục nghi châm ngòi ly gián đâu. Trước kia liền không có nhìn ra tới mục thục nghi là cái dạng này người. Ai mục hoài phong thất vọng thở dài. Mục phái tưởng không có gì biểu tình đứng ở nơi đó, cái gì đều không có nói. Lúc này, vô luận hắn nói cái gì, đều không tốt. Ngược lại là cái dạng này không nói, mới có thể làm mục hoài phong cảm thấy càng thêm ấy nấy. Cuối cùng. Mục hoài phong xấu hổ nói hai câu lúc sau, làm mục phái tưởng đi trở về. Mục phái tưởng về tới chính mình phòng, hắn gã sai vật lúc này mới thấu lại đây, kinh hồn táng đàm nói, thiếu gia, lần này thật là quá hung hiểm. Nhị tiểu thư thế nhưng ở sau lưng như vậy chửi bới đại thiếu gia, nhị tiểu thư này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Hắn ở thư phòng bên ngoài chống nghe, chính là sợ tới mức đều sắp không thể hô hấp. Lần này mục thủ nghi muốn xong rồi. Mục Phái Tưởng cười lạnh nói, "Gã sai vật trên mặt rốt cục là lộ ra một chút tươi cười, gật đầu nói, may mắn thiếu gia cơ trí." "Cơ trí?" Mục Phái Tưởng khẽ cười nói, "Phải nói An Tử toàn kế hoạch hảo. Trước đó An Tử toàn liền cùng hắn thông khí, liền biết Mục Thục Nghi sẽ đến nháo như vậy một hồi. Chỉ tiếc, Mục Thục Nghi sở hữu tính kế tất cả đều uổng phí. Lần này xem Mục Thục Nghi như thế nào xoay người." Không nghĩ tới, Mục Thục Nghi trở lại phòng lúc sau, chỉ là sinh khí trong chốc lát, lập tức liền khôi phục bình thường, lạnh lùng cười, căn bản là không có cảm thấy chính mình muốn xui xẹo. Hiện tại Mục Hoài Phong liền tính là khí điên rồi lại có thể thế nào? Còn không phải làm nàng hồi chính mình phòng, hắn cái gì đều sẽ không làm. Liên bởi vì có nhị thuốc cho nàng chống lưng, nàng phụ thân liền tính là tái sinh khí cũng sẽ không động nàng. Nàng chính là có nắm chắc. An tử toàn. Mục Thục Nghi đáy mắt hiện lên lạnh băng sắt ý, người này tuyệt đối không thể lưu. Ở cung Mục phái tưởng hảo hảo hiểu biết quá tình huống lúc sau, Mục Hoài Phong nhìn đến trong nhà hiệu thuốc như cũ có thể từ An Tử Toàn bên kia thu đi lên linh thực linh thạch, giá cả cũng không có quá lớn di động, Mục Hoài Phong rốt cục là yên tâm. Xác định chuyện này hoàn toàn là Mục Thục Nghi cùng An Tử Toàn sự tình, mà Mục Thục Nghi là ở nơi đó châm ngòi ly gián. Chẳng qua, ngại với Mục Hằng Sâm mặt mũi, Mục hoài phong không hiếu động mục thục nghi cũng, cũng chỉ có thể là nhịn. đương cái gì đều không có phát sinh quá. Cứ như vậy bình bình tĩnh tĩnh qua vài ngày sau, an tử toàn bên kia rốt cục là có động tĩnh. Cửa phong bị nhẹ nhàng đẩy ra, người tới tay chân nhẹ nhàng, rơi xuống đất không tiếng động, sờ đến an tử toàn mép giường. Nhìn trên giường cố lấy, người tới trong mắt hiện lên một mặt hưng phấn quan mang, vội vàng dôi tay, hung hăng bắt đi xuống. Này thủ pháp vừa thấy chính là chuyên nghiệp. Có thể nháy mắt chế trụ trên giường người, lại sẽ không làm trên giường người nháo xuất động tinh tới. Chẳng qua, người này một chảo dưới, đột nhiên phát hiện, trên tay xúc cảm không đúng. Bị lừa. Người tới bay nhanh lui về phía sau, một cái lắc mình công phu cũng đã tới rồi trong viện. Đột nhiên, trong viện vang lên thanh thúy vô tay thanh. Thanh âm này nghe được người tới trong thai, làm hắn lông tơ đều tạc đi lên. Ta cũng thật chính là Vinh Hạnh A. An Tử Toàn cười ha hả nói, thế nhưng làm bắt cấp chiến sư tới tự mình bắt ta, ta nên may mắn chính mình được đến coi trọng sao. Người tới vừa thấy mục đích của chính mình bại lộ, cũng không ẩn tàng rồi, trực diện An Tử Toàn, An Cô Nương, chúng ta vẫn là tương đương có thành ý tưởng thỉnh ngươi đi chúng ta bên kia làm khách. Thành ý, đêm hôm khuya khoác, làm khách, lặng lẽ lèn bảo. An Tử Toàn nhướng mày hỏi ngược lại. Đây chính là thực sự có thành ý chẳng qua, ta sợ ta đi làm khách nói, vừa đi liền không còn nữa phản. Người tới đương nhiên là mục đích này, cho nên, liền tính là nghe được An tử toàn châm trọng hắn cũng bất động dợ. Chỉ cần có thể làm An tử toàn theo chân bọn họ trở về là được, mặt khác cái gì vấn đề đều không phải vấn đề. An cô nương, ngươi là nguyên tố sư. Tự nhiên hẳn là biết nguyên tố sư là như thế nào sinh tồn. Ngươi tới còn ở ý đồ cùng An Tử Toàn nói một chút đạo lý. Như thế nào sinh tồn? Bị các ngươi cung lên, mất đi tự do giam cầm lên. An Tử Toàn buồn cười hỏi, như vậy Nhật Tử cũng không phải là ta gặp qua. An cô nương lời này sai rồi. Người tới lắc đầu, sửa đúng An Tử Toàn cách nói, nguyên tố sư ở bên ngoài chính mình sinh tồn nói, thực dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn. Rốt cuộc nguyên tố dịch thật sự là cái quá hy hữu đồ vật, ai đều muốn. Vẫn là đầu nhập vào một cái thế lực tương đối hảo, đối với người đối ta đều là tốt. Chỉ cần An Cô Nương chịu theo chúng ta đi, chúng ta tuyệt đối có thể thỏa mãn An Cô Nương bất luận cái gì điều kiện. Kể từ đó, An Cô Nương không những có thể hưởng thụ sinh hoạt hơn nữa cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Người tới chính là tận tình khuyên bảo khuyên An Tử Toàn, đây là mỗi cái nguyên tố sư đều sẽ đi lộ, An Tử Toàn cũng không cần thế nào cũng phải đi hành xử khác người như vậy đối nàng cũng không phải là cái gì chuyện tốt phải không? An tử toàn cười khẽ, búng búng ngón tay cười nói ta bên này rất là an toàn, thật đúng là không cần làm phiền ngươi lo lắng. Ta biết an cô nương bên người có thu hoàng, nhưng là ma thú cũng không phải vật năng. Ngươi tới tự tin cười nói an cô nương chẳng lẽ không có phát hiện? Tới rồi hiện tại, ngươi bên này đều không có người lại đây cứu viện sao? Ngươi còn có đồng lõa. An tử toàn nhướng mày cười khẽ hỏi, chuẩn bị đến đủ nguyên vẹn. Vi thỉnh An cô nương qua đi, tự nhiên nên nhiều chuẩn bị chuẩn bị. Người tới nhưng thật ra một chút không ngại An tử toàn châm trọng, chỉ cần có thể đem An tử toàn cấp thỉnh tới rồi là được. An cô nương, thú hoàng trung quy là thú hoàng, hắn không có khả năng vẫn luôn lưu lại nơi này thủ ngươi. Người tới tự nhiên là tìm hiểu rõ ràng tình huống, bọn họ mới hành động. Ngươi chỉ vào những cái đó ma thú là không có cách nào ngăn trở chúng ta. Người tới mang theo một ít uy hiếp ý vị nhắc nhở An Tử Toàn, nàng hiện tại đã không có gì át chủ bài. Các ngươi đối ma thú làm cái gì? An Tử Toàn nhíu mày. Người tới đấy mắt hiện lên nhất định phải được tự tin, vì được đến An Tử Toàn cái này nguyên tố sư, bọn họ chính là từ nhận được tin tức lúc sau, nhanh chóng nghĩ tới chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Liên tới lại đây thì người, bọn họ cũng là điều tra thực cẩn thận. Chính là sợ sai lầm. Vì đem an tử toàn cấp thỉnh trở về, bọn họ chính là lấy ra không ít thứ tốt, thiếu chút nữa đem của cải đều cấp đào giống. Vài thứ kia, nếu là ở dĩ vãng, tuyệt đối là luyến tiếc lấy ra tới. Nhưng là, nghĩ tới an tử toàn bản lĩnh, bọn họ thật là nhịn đau lấy ra tới. Chỉ cần được đến an tử toàn, về sau vài thứ kia, còn không phải thực mau là có thể lại kiếm trở về sao? Những cái đó ma thú, chính là đã không thể động. Người tới nói xong, liền nhìn đến An Tử toàn trên mặt kinh hoàng, hắn còn hảo tâm nói một câu, "An cô nương, ngươi tốt nhất không cần vọng động, như vậy đối mọi người đều hảo." "Các ngươi giết ma thú?" An Tử toàn nổi giận nói. Người tới vội vàng lắc đầu, "Kia đều là An cô nương bằng hữu, chúng ta như thế nào sẽ động bọn họ đâu? Chẳng qua là dùng dược làm cho bọn họ an tĩnh một đoạn thời gian." Hắn chính là tương đương có thành ý a, "Chỉ cần An cô nương theo chúng ta đi." Bọn họ tuyệt đối sẽ không có việc gì. Người tới cố ý bổ sung nói, ma thú sẽ không có việc gì, an cô nương bằng hữu cũng sẽ không có sự. Người ở uy hiếp ta. An tử toàn đôi mắt nhíu lại lạnh giọng chất vấn nói. Ta chỉ là ở cùng an cô nương nói rõ ràng sự thật. Người tới hiện tại chính là có mười phần nắm chắc. Nơi này một chút động tĩnh đều không có, kia hiển nhiên là hắn đồng bạn đắc thủ. Chẳng qua là hắn nơi này ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Cứ như vậy ngoài ý muốn, cũng làm hắn cảm thấy tương đương khó chịu. Như thế nào liền An Tử Toàn hắn đều không có lập tức bắt lấy đâu. Chẳng lẽ, bởi vì An Tử Toàn là nguyên tố sư, cho nên tính cảnh giác càng cao. Cái này nho nhỏ nghi hoặc chỉ là ở trong lòng chợt lóe mà qua, sự tình gì đều không bằng lập tức đem An Tử Toàn cấp thỉnh trở về quan trọng. Xem ra ta hôm nay là như thế nào đều phải cùng ngươi đi trở về. An Tử Toàn bất đắc dĩ cười khổ. Có thể thỉnh đến an cô nương là chúng ta vinh hạnh. Người tới mở miệng, những lời này vẫn là mang theo vài phần chân thành. Rốt cuộc, đem an tử toàn thỉnh trở về lúc sau, là phải hảo hảo cung phụng Dĩ vãng kia nguyên tố sư đều là một thế hệ một thế hệ bị khắp nơi thế lực cung phụng Nguyên tố sư chính mình hậu đại càng có khả năng trở thành nguyên tố sư, cũng đã sớm cùng khắp nơi thế lực hình thành ổn định quan hệ. Đến nỗi ngẫu nhiên có mặt khác hoang dại nguyên tố sư kia cũng là lập tức đã bị thỉnh trở về ban đầu là có một ít nguyên tố sư không muốn nhưng là chờ đến bọn họ chân chính hưởng thụ quá kia cao đái ngộ sinh hoạt cũng liền thói quen ở lại mỗi ngày có người hầu hạ nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó mỗi ngày duy nhất phải làm sự tỉnh chính là tu luyện ngưng tụ nguyên tố dịch thì tốt rồi Liên tính là không có người cung phụng bọn họ bọn họ không phải cũng là đến tu luyện sao như vậy tưởng tượng nói vẫn là bị người cung phụng hạnh phúc nhiều. Cho nên, hắn tin tưởng, An Tử Toàn chỉ cần cùng hắn trở về, không dùng được bao lâu, là có thể thích thượng như vậy sống trong nhung lùa sinh hoạt. Hắn đương nhiên cũng sẽ không đắc tội An Tử Toàn, rốt cuộc về sau mọi người đều là người một nhà, vạn nhất An Tử Toàn nếu là ghi hận thượng hắn, kia nhưng không tốt lắm. Là các ngươi vinh hạnh, đáng tiếc, ta cũng không muốn đi. An Tử Toàn hơi hơi mỉm cười, cự tuyệt đến tương đương dứt khoát. Người tới sắc mặt biến đổi, đáy mắt hiện lên một mặt giận ý, an tử toàn này thật là cấp mặt không biết xấu hổ. An cô nương, ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Về sau mọi người đều là người một nhà, hà tất muốn nháo đến như vậy không thoải mái. Người tới tưởng hảo hảo khuyên một khuyên an tử toàn, hy vọng nàng không cần đầu vóc nóng lên làm ra cái gì sai lầm quyết định tới. Như vậy đối mọi người đều không tốt. Ngươi muốn làm gì? An tử toàn nhướng mày cười lạnh, ta không đồng ý liền ngạnh muốn đem ta cấp thỉnh đi sao. Nếu là tới rồi này một bước, ta cũng không có gì mặt khác hảo biện pháp. Người tới lúc này biểu lộ thái độ của hắn. Nhìn thấy an tử toàn như cụ không giao động, người tới hơi hơi gật đầu, an cô nương đã tội. Nói, người tới nhanh chóng đi phía trước một hướng, đối với an tử toàn xuống tay. An tử toàn câu môi cười nhạt, căn bản là không thèm để ý. Một chút muốn ra tay ý tứ đều không có. Ngược lại là khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Như vậy phản ứng, làm người tới trong lòng hơi chút có điểm nói thầm, chẳng lẽ An Tử Toàn còn có cái gì sau chiêu? Nhưng là nghĩ đến bọn họ chu đáo chặt chẽ kế hoạch, còn có lúc này tình huống, thực hiển nhiên, nhất định là bọn họ người tất cả đều đáp thủ, An Tử Toàn chơi không ra cái gì đa dạng tới mới lả. Nghĩ tới nơi này, người tới trong lòng đại định, ra tay mau tàn nhẫn chuẩn, thế muốn đem An Tử Toàn một lần là bắt được. Mắt thấy liền phải nắm an tử toàn, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh nhanh chóng phát lại đây, sắc bén thế công làm người tới theo bản năng trước từ bỏ an tử toàn, trực tiếp phản kích. Ngắn ngủn giao thủ, người tới trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng lui về phía sau. Ma thú! Người tới kinh hô một tiếng, không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm che ở an tử toàn trước mặt đối với hắn lộ ra răng nanh ma thú. Tại sao lại như vậy? Kỳ quái sao? An tử toàn cười khẽ ra tay, ngươi có phải hay không cảm thấy sở hữu ma thú đều bị các ngươi đan dược cấp rượu đổ. Ngươi tới sắc mặt biến đổi, không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm an tử toàn, nàng có phải hay không làm cái gì. Đan dược ca bắt cấp đan dược, các ngươi cũng thật chính là danh tác. An tử toàn không chút để ý khích lệ càng thêm làm người tới trong lòng hốt hoảng. Tổng cảm thấy an tử toàn vân đạm phong khinh sau lưng, là ẩn chứa thật lớn nguy cơ. Rõ ràng trước mắt tình thế hẳn là đối hắn có lợi, nhưng là, nhìn đến an tử toàn cái này phản ứng, hắn vô pháp như vậy cảm thấy. Rõ ràng chính là an tử toàn khống chế toàn cục. Nàng là như thế nào làm được? Bắt cấp đan dược, đối phó bắt cấp dưới ma thú, thật là vạn vô nhất thất. An tử toàn nhẹ nhàng cười, chỉ là kia khẽ nết khỏe môi mang theo nhàn nhạt khinh miệt, làm người tới trong lòng tương đương bất an. Các ngươi cũng thật chính là đủ hạ vốn gốc a nhiều như vậy ma thú. Các ngươi đều dùng đan dược tới đối phó chúng nó. Chẳng lẽ các ngươi lập tức đem chính mình của cải tất cả đều cấp đào rỗng? An tử toàn nói làm người tới trong lòng đau xót, cơ hồ đều phải bị đào rỗng. Chính là vì được đến an tử toàn. Ai làm an tử toàn năng lực như vậy đặc thù, bọn họ cũng là cân nhắc lúc sau, mới làm ra như vậy trọng đại quyết định tới. Người tới kia âm tình bất định sát mặt, làm an tử toàn tự nhiên là nhìn ra tới hăn dối dám cùng được an cả ngã về không quyết định. Chẳng qua an tử toàn nở nụ cười, đột nhiên ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, các ngươi bản tính như ý là thất bại. Theo an tử toàn nói ôm rơi xuống, trên cây nhảy xuống, trên tường vây phóng qua tới, cửa đi vào tới. Hai ba mươi đầu ma thú đem hắn cấp bao quanh vây quanh. Hoàn toàn phong kín hắn sở hữu chạy trốn lộ tuyến, làm người tới sắc mặt tẩn ẩn trắng bệnh. Sao có thể? Rõ ràng những cái đó đan dược đã cấp này đó ma thú hạng. Tuyệt đối sẽ làm này đó ma thú một đoạn thời gian vô pháp lúc đích. Đây là có chuyện gì? Người tới trên mặt nhanh chóng hiện lên biểu tình, chỉ đổi lấy an tử toàn bên môi hơi hơi cười nhạt Nhìn đến an tử toàn cái này phản ứng, người tới còn có cái gì không rõ, kinh hô ra tiếng, là ngươi. Đúng vậy. An tử toàn cười khe nói, không phải ta, còn có thể là ai. Ngươi tổng sẽ không cho rằng ta nơi này còn có một vị cửu cấp dược sư đi. Người tới trong lòng bắt đầu hốt hoảng, nhiều như vậy ma thú đều không có sự tình, như vậy, hắn mặt khác đồng bạn đâu? Những cái đó muốn vướng an tử toàn đồng bạn người đâu? Có phải hay không đã gặp độc thủ? Người rốt cuộc là như thế nào làm được? Người tới quyết định trước kéo dài một chút thời gian, nói không chừng, hắn đồng bạn cũng không có nguy hiểm. Hắn cũng vừa lúc nhìn xem có hay không khả năng, đem an tử toàn bắt lấy, hảo tranh thủ một ít quay cuồng khả năng. Ngươi vì cái gì lại đây muốn thỉnh ta cùng ngươi trở về? An Tử Toàn không đáp hỏi lại. Như vậy phản ứng, là vốn là trong lòng hốt hoảng người tới càng thêm bực bội, thật là hận không thể lập tức ra tay đem An Tử Toàn bắt lấy. Chẳng qua trung quanh này đó như hổ rình muồi ma thú, làm hắn vô pháp ra tay, chỉ có thể làm chính mình lý trí chiến thắng trong lòng lửa giận. Ngươi tới trong đầu Linh Quang chợt lóe, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm An Tử Toàn, ngươi, chẳng lẽ không? Không có khả năng. Một ý niệm tràn ngập ở trong óc bên trong, nhưng là, người tới tuyệt đối không tin. Bởi vì cái này ý tưởng quá mức không thể tưởng tượng. Sao có thể đâu? Chỉ xem ra người sắc mặt cũng biết hắn nghĩ tới. An Tử toàn hảo tâm cho hắn đáp án, không sai, toàn thuộc tính phù hợp độ 10 thành nguyên tố dịch. Ở ma thú trên người đồng dạng áp dụng. Wait một chút, người tới trong đầu phản phất có thứ gì nổ tung, ầm ầm vang lên. Hắn thật sự không biết nên như thế nào phản ứng. Vốn dĩ cho rằng bọn họ là thấy được bảo, tưởng đem cái này bảo bối cấp đào trở về. Nhưng là, nơi nào nghĩ đến, này căn bản là không chỉ là một cái bảo bối, rõ ràng chính là một cái đại bảo tàng A. Đúng rồi. Khó trách Thú Hoàng sẽ cùng An tử toàn hợp tác. Những cái đó ma thú thế nhưng như vậy nghe lời. Nguyên lai like không chỉ là bởi vì Thú Hoàng mệnh lệnh. Mà là những cái đó ma thú tử an tử toàn nơi này được đến chỗ tốt. Thú hoàng hợp tác, là thật sự hợp tác ca. Chẳng qua, kia hợp tác đối tượng không phải những cái đó yêu cầu chiến đấu ma thú chiến sư, rõ ràng là có được đặc thù nguyên tố dịch an tử toàn. Người tới sắc mặt thật là một trận thanh một trận bạch, hắn cũng không biết muốn như thế nào phản ứng. Chỉ cảm thấy trên mặt cơ bắp toàn bộ đều là cứng đờ, đừng nói là nói chuyện, liền xả ra một chút mặt bộ biểu tình đều khó khăn. Là các ngươi chính mình rời đi, vẫn là. Ta làm này đó tiểu gia hỏa đưa các ngươi rời đi. An tử toàn câu môi cười nhạt, do hỏi người tới ý kiến. Chẳng qua, có thể cung cấp cho hắn lựa chọn đường sống, thật đúng là chính là không nhiều lắm. Nhìn tới nhìn lui, cũng cũng chỉ có một cái lộ mà thôi. Chẳng qua, người tới cũng không phải là như vậy tưởng. Bọn họ vì có thể thình an tử toàn trở về, cuộc cải đều sắp bị đảo rỗng. Hiện tại an tử toàn lại bày ra ra tới nàng như vậy biêu hạn thực lực. Người tới như thế nào có thể không tâm động. Hiện giờ bọn họ đã không có đường lui. Nếu là liền như vậy trở về, thực lực của bọn họ sẽ xuống dốc không thành Trở về, là thực lực đại lui. Đem an tử toàn mang đi, đó chính là đại phú đại quý. Đều nói phú quý hiểm dòng cầu, hắn đồng bạn cũng không có bất luận cái gì thất bại tín hiệu, có phải hay không. Có thể đua một phen. Bọn họ lần này mang ra tới người. Nhưng không bình thường, hẳn là có thể đua một phen đi. Nhìn đến người tới ánh mắt lập lệ không chừng, an tử toàn than nhẹ một tiếng, liền biết đôi khi, nhân tính tham lam là hội mông tế sự thật chấn tướng, làm người làm ra không lý trí hành động tới. Người tới trực tiếp đánh một cái hô lên, ở tiếp đón hắn đồng bạn. Theo hô lên thanh lạc, viện môn chỗ xuất hiện vài bóng người. Người tới vừa thấy, ánh mắt sáng lên, là hắn đồng bạn. Mấy người kia đi đến, viện rồng ma thú thế nhưng vẫn không núp ních, sau đó này vài người đi đến người tới bên người đứng yên. Người tới tâm rồng vui mừng quá đỗi, an tử toàn nguyên tố dịch ma thú cũng có thể dùng. Chúng ta đua một phen đem nàng mang về, như thế nào liền? Liên ở người tới thao thao bất tuyệt ngôn nói tốt đẹp tương lai thời điểm, hắn đồng bạn đột nhiên ôm quyền hành lễ, an cô nương, xin lỗi, quấy rầy Ai? Người tới thanh âm đột nhiên im bặt. Không thể tưởng tượng nhìn chính mình đồng bạn. Đây là bọn họ bên trong lợi hại nhất chiến sư A. Bắt cấp đỉnh. Nếu không phải vì thỉnh An Tử Toàn trở về nói, ngày thường căn bản là sẽ không làm hắn ra tay. Vì cái gì hắn đối An Tử Toàn như vậy? Khách khí. Người tới hiện tại là một đầu vóc hồ nháo. Phát sinh cái gì? Quấy rời. An Tử Toàn nhúng mày. Hiện nhiên là không hài lòng kết quả này. Cái kia mở miệng người nói thẳng nói. Chúng ta sẽ cho An cô nương bồi thường. Ân, ta hy vọng có thể nhìn đến các ngươi thành ý. An tử toàn cái này vừa lòng. Chúng ta đây liền không quấy rầy. Người nọ nói xong lúc sau, An tử toàn hơi hơi hướng bên cạnh một dịch, nhường ra một cái lộ tới. Người kia vội vàng lại lần nữa hành lễ lúc sau, mang theo người bước nhanh rời đi. Người đến là một bụng nghi vấn, nhưng là, hắn vẫn là thông minh không hỏi ra tới. Đi theo cái kia bắt cấp chiến sư rời đi nơi này. Chờ đến rời xa nơi này, mới phát hiện, bọn họ người sớm ở Linh tử bên trong chờ. Từng bước từng bước tất cả đều là tinh thần heo đốn, hình như là bị cái gì kích thích dường như. Làm sao vậy? Người tới cũng chính là hồ hàm rốt cục là hỏi ra tới, ai có thể cho hắn giải thích một chút rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lần này chúng ta bị người cấp tính kế Linh thúc cũng chính là vị kia bắt cấp đỉnh chiến sư cắn răng mở miệng. Cái này An Tử Toàn Hồ Hàm vừa mới mang xuất khẩu đi bị Linh Thúc cấp quát lớn ở, không phải nàng. a Hồ Hàm kinh ngạc nhìn về phía Linh Thúc, đó là ai? Mục Thục Nghi, Linh Thúc cắn răng tức giận mắng. a Hồ Hàm khiếp sợ không thôi. Đêm đã khuya, nhưng là Mục Thục Nghi một chút buồn ngủ đều không có, ngược lại là cảm thấy hưng phấn không thôi. Đêm nay lúc sau, cùng chiến thành liền không còn có An Tử Toàn. Chờ đến An Tử Toàn biến mất. Sở hữu sự tình tất cả đều sẽ trở về quỹ đạo. Phụ thân liền tính là trong lòng có một chút tiểu ngật đáp, nàng có nhị thuốc đương chỗ dựa, đối phó lên cái kia đã không có an tử toàn đương giúp đỡ mục phái tưởng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Mục phái tưởng hiện tại có thể được đến phụ thân khẳng định, bất quá là bởi vì An tử toàn nguyên tố sư thân phận. Chờ đến An tử toàn một biến mất, mục phái tưởng có thể nhảy ra cái gì đa dạng tới. Mục Thục Nghi thật là càng nghĩ càng hưng phấn. Càng nghĩ càng kích động, lan qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được, liền hận không thể nhanh lên hướng đông, sau đó nàng hảo đi hỏi thăm hỏi thăm an tử toàn bên kia tin tức tốt. Đột nhiên, trong viện vang lên hét thảm một tiếng. Mục thục nghi tạch một chút từ trên giường ngồi dậy, ngưng thần lắng nghe, bên ngoài lại đã không có động tĩnh. Mục thục nghi có điểm nghi hoặc nghiêng đầu nhìn bên ngoài, chẳng lẽ là chính mình ảo giác. Nghe lầm. Mới vừa như vậy tưởng xong. Bên ngoài đột nhiên lại náo loạn lên. Mục Thục Nghi lập tức đứng dậy, xông ra ngoài. Nha Hoàn cũng vội vàng chạy tới, hoang mang rối loạn nhìn thấy Mục Thục Nghi liền cùng gặp được người Tâm Phúc dường như, "Nhị tiểu thư, bên ngoài sao lại thế này?" Mục Thục Nghi chất vấn nói, "Nô tỳ, nô tỳ không rõ ràng lắm a." Nha Hoàn hiện tại đều rối loạn, nào biết đâu rằng sao lại thế này. "Còn không nhanh bên ngoài hỏi thăm rõ ràng." Mục Thục Nghi quát lớn một tiếng. Làm hoảng loạn nha hoàn rốt cuộc có phương hướng, vội vàng xoay người, chạy đi ra ngoài. Mục Thục Nghi đứng ở viện rồng, nghe bên ngoài kêu thảm thiết còn có tiếng gọi ấm ý, trong lòng mạc danh hốt hoảng. Tổng cảm thấy hình như là có cái gì không tốt sự tình phát sinh dường như. Rốt cuộc là làm sao vậy? Trong lòng hốt hoảng, tự nhiên liền lo âu, cố tình kêu tìm hiểu tin tức nha hoàn thế nhưng một đi không trở lại. Mục Thục Nghi ở viện rồng gấp đến độ xoay quanh, nhưng là... Nàng cũng không có nghĩ đi ra cửa nhìn xem. Bên ngoài như vậy làm ấm ý, ai biết đã xảy ra sự tình gì. Hơn nữa, bọn họ mục ra ở cùng chiến thành ở địa tự cấp bậc đại lục địa vị bãi tại nơi này, thế nhưng còn có người tới nhà bọn họ làm ấm ý, hiển nhiên người tới không có ý tốt. Nàng nếu là tùy tiện đi ra ngoài, phát sinh cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ. Nàng nhưng không nghĩ như vậy mạo hiểm. Trong nhà có nhiều như vậy hộ vệ, có chuyện gì? Tự nhiên là những người đó tới chán. Nàng ở tại hậu viện, như thế nào cũng sẽ không dễ dàng lan đến gần nàng. Nàng có nhị thúc, phụ thân như thế nào đều sẽ giữ được nàng. Mục thục nghi ở kêu loạn ẩm ý rồng, đã nghĩ kỹ rồi các loại khả năng. Chẳng qua, mục thục nghi nghĩ đến lại nhiều, đều không có nghĩ tới loại này khả năng. Kêu ở Mỹ động tĩnh một đường liền thẳng đến nàng sân mà đến. Mục thục nghi liền tính là không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, nhưng là Nghe động tĩnh nàng vẫn là nghe đến ra tới. Vì cái gì sẽ hướng nàng bên này đi? Không đợi Mục Thục Nghi suy nghĩ cẩn thận, viện môn phanh một chút đã bị phá khai. Mục Thục Nghi đang đăng sát khí quát lớn, làm Mục Thục Nghi đột nhiên một cái run run, theo bản năng sau này lui hai bước. Lúc này mới thấy rõ ràng tiến vào người là ai. Thế nhưng là hồ hàm. Mục Thục Nghi kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Nàng rõ ràng là tìm hồ hàm bọn họ đi đối phó an tử toàn. Vì cái gì hồ hàm sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn, con núi nàng tràn ngập ác ý. Hồ hàm chính là không có bất luận cái gì trần chờ Một chân đá văng cửa phòng lúc sau, Hướng về phía mục thục nghi đi. Dừng tay. Cũng may mục hoài phong hướng đến tương đối mau, Theo hắn một tiếng quát lớn, Chính mình vọt qua đi không nói, Còn có đuổi tới thị vệ cũng nào tới, ngăn trở hồ hàm. Mục thục nghi đương nhiên sẽ không lưu tại tại chỗ chờ bị người sát. Bay nhanh lui về phía sau, tránh đi hồ hàm này một kích. Thừa dịp thời gian này, Mục Hoài Phong cùng Mục gia hộ vệ chắn Mục Thục Nghi trước mặt, giận trừng mắt hồ hàm. ngươi là người nào? Mục Hoài Phong lánh liếc hồ hàm. Ta là người như thế nào? ngươi hỏi một chút ngươi hảo nữ nhi, nàng nhất rõ ràng. Hồ hàm cười lạnh Thục Nghi. Mục Hoài Phong kỳ quái quay đầu nhìn Mục Thục Nghi, nàng lại làm gì? Mục Thục Nghi hủy hủy khuất khuất. Nói cái gì đều không nói, liền như vậy nhìn hồ hàm. Cái này biểu tình chính là đem hồ hàm làm cho hết sức ghê tởm. Ngươi hảo nữ nhi không nói, ta tới nói cho ngươi. Hồ hàm cười lạnh nói, nàng chạy đi tìm ta, nói cho ta nơi này có một cái lợi hại nguyên tố sư. Hồ hàm nói mới nói xong, mục hoài phong liền hiểu được, mục thục nghi như vậy làm việc ý tứ. An tử toàn một bị người cấp thỉnh đi nói, bọn họ bên này liền không có bất luận vấn đề gì. Mục gia gia chủ vị trí cho ai không phải cái vấn đề, mấu chốt là, đã không có an tử toàn như vậy đơn đả độc đấu hoang dại nguyên tố sư, bọn họ mục gia đan dược như cũ là mỗi người xua như xua vị thứ tốt. Mục thục nghi làm như vậy nói, cũng không có bất luận vấn đề gì. Mục hoài phong còn cảm thấy mục thục nghi làm như vậy rất đối. Cái này có cái gì vấn đề? Mục hoài phong hỏi, nữ nhi của ta nói cho ngươi chuyện này, chẳng lẽ không phải sự thật sao? An tử toàn nàng có phải hay không nguyên tố sư vẫn là nói an tử toàn là có chủ nhân. Ngươi thỉnh bất động người liền chạy đến chúng ta mục gia tới dương oai, ngươi cho chúng ta mục gia là có thể tùy tiện nhậm ngươi niết mềm quả hồng không thành. Mục hoài phong hiện tại chính là đúng lý hợp tình. Tuy nói mục phái tưởng cùng an tử toàn hợp tác, như cũ có thể cho mục gia hiệu thuốc cứ theo lẽ thường kinh doanh đi xuống, nhưng là loại này bị người niết ở trong tay cẳng rác. Làm Mục Hoài Phong tương đương không thoải mái. Mục Hoài Phong vẫn là ở trong lòng lặng lẽ cảm khái một chút, rốt cuộc là chính mình nữ nhi, luôn là vì trong nhà suy nghĩ. Ai cũng không thích có một người luôn là đè ở chính mình trên đầu. Dù sao có an tử toàn ở, bọn họ Mục gia chính là bị đè ép một đầu. Hồ ham cười lạnh liên tục, nhìn chầm chầm Mục Thục Nghi, cuối cùng kia lạnh băng ánh mắt dừng ở Mục Hoài Phong trên mặt, khó trách có thể sinh ra như vậy nữ nhi tới. Ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Đầu óc hồ đồ thành như vậy, cũng xứng đương mục ra gia, gia chủ. Mục hoài phong sắc mặt trầm xuống, quát lớn nói, làm càn. Ngươi biết các ngươi chọc người nào sao? Hồ hàm căn bản là không để ý đến mục hoài phong quát lớn. Làm càn. Mục hoài phong là bao lớn mặt, đến lúc này, còn dám nói với hắn làm càn. Ta nhưng thật ra muốn biết biết các ngươi là người nào. Mục Hoài Phong hiển nhiên là đem hồ hàm nói trở thành đối bọn họ uy hiếp, cười lạnh một tiếng. Hắn là thật sự không biết, khi nào, bọn họ ngục ra thế nhưng có thể như vậy nhậm người khi dễ. Hồ hàm cái gì đều không có nói, chỉ là làm mấy cái động tác, hư hoảng ngón tay ở không rộng hình thành một cái đồ án. Mục Hoài Phong vừa thấy rõ ràng cái kia đồ án lúc sau, trong đầu hong một chút, không biết nói cái gì mới hảo. Cái này, cái này không phải. Ngay cả cái này tới rồi bên miệng tên, Mục Hoài Phong cũng không dám nói ra. Rốt cuộc cái kia tổ chức căn bản chính là một cái cấm kỵ, rất nhiều ngầm sự tình, cái này tổ chức đều sẽ đi xử lý. Các thế lực lớn cũng hảo, các thế gia cũng thế, Tổng hội có một ít xấu xa vô pháp mang lên mặt bản tới sự tình. Có chút bên trong liền xử lý, mà có một ít thật sự là xử lý không được liền sẽ đi tìm mặt khác chuyên môn xử lý những việc này tổ chức. Mà hồ hàm vừa rồi ở trên hư không chi rồng họa ra tới đồ án chính là cái kia tổ chức tiêu chí. Nói cách khác, mục thục nghi thế nhưng đi tìm cái này tổ chức. Nàng là điên rồi không thành. Nếu không phải thời gian trường hợp không đúng, mục hoài phong thật là hận không thể trở tay cấp mục thục nghi một cái tát. Nàng rốt cuộc có hay không đầu óc, thế nhưng đi treo chọc người như vậy. Bọn họ mục ra căn bản cùng hồ hàm như vậy tổ chức là không có nửa điểm liên hệ. Chỉ có những cái đó có dơ bẩn sự tình nhân tài sẽ đi liên hệ hồ hàm tổ chức. Hắn thật sự không nghĩ tới mục thục nghi thế nhưng sẽ tìm bọn họ, tìm liền tìm, hiện tại còn như vậy, làm hồ hàm tìm tới muốn tới. Đây là có ý tứ gì? Người muốn làm gì? Mục Hoài Phong hiện tại chủ yếu chính là muốn cho hồ hàm nhanh lên rời đi. Hắn nhưng không nghĩ làm bên ngoài người biết, bọn họ mục ra cùng hồ hàm có liên hệ. Bồi thường! Hồ hàm cười lạnh một tiếng. Trực tiếp nói ra mục đích của hắn. Không lý do bọn họ bị mục thục nghi cấp tính kế, ở bọn họ cơ hồ đào rông vốn gốc lúc sau, lại bồi thường cấp an tử toàn. Sau đó, mục thục nghi cái này đầu sỏ gây tội ngược lại sự tình gì đều không có. Này không phải nói dẫn sao. Bồi thường. Mục hoài phong lập tức bị khí cười, các ngươi chính mình lòng tham, muốn đem an tử toàn cấp bắt đi. Hiện giờ người các ngươi chảo không đi. Liền đem cái này tính đến trên đầu chúng ta, các ngươi có phải hay không có điểm quá không nói lý? Ta như thế nào nhớ rõ các ngươi tuy nói làm việc tàn nhẫn nhưng cũng không phải như vậy ngang ngược vô lý hạng người? Như thế nào? Hiện giờ là thế đạo không hảo lăn lộn vẫn là thế nào, thế nhưng cho các ngươi càng ngày càng. Câu nói kế tiếp, Mục Hoài Phong không có nói ra, nhưng là, hắn câu câu chữ chữ đã biểu đạt ra tới ba chữ, hạ Tam lạng. Hồ Hàm làm sao có thể không rõ ràng lắm Mục Hoài Phong ý tứ trong lời nói đâu. Chẳng qua, hắn làm một chút đều không tức giận, chỉ là, bình tĩnh nhìn Mục Thục Nghi, cười lạnh nói, vậy muốn hỏi một chút ngươi hảo nữ nhi, là đơn thuần cho chúng ta truyền tin sao. Vẫn là muốn mượn đao giết người tới hại chúng ta. Mục Hoài Phong càng thêm cảm thấy Hồ Hàm nói có điểm không quá thích hợp, nhưng là, lúc này, hắn vẫn là muốn vô điều kiện đứng ở Mục Thục Nghi bên này. Rốt cuộc. Hắn là mục gia gia chủ, tổng không hảo hủy hoại mục gia nhiều năm tích lũy xuống dưới hảo thanh danh. Không phải cho các ngươi truyền tin là cái gì. Liên tính là có cái gì, kia cũng là các ngươi chính mình sơ suất tạo thành. Mục hoài phong chính là một mực chắc chắn sở hữu sai lầm đều là hồ hàm bọn họ vấn đề. Hồ hàm cười lạnh một tiếng, gật đầu, nếu các ngươi là như vậy tưởng, ta đây cũng liền không nhiều lời. Nói, hồ hàm đánh một cái hô lên. Mục gia viện rồng đột nhiên từ bất đồng địa phương truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên, đây là hồ hàm người đã sớm lẻn vào, mai phục tại bất đồng địa phương. Mục hoài phong sắc mặt đột nhiên đại biến, lợi sắc một tiếng, các ngươi muốn làm gì? Cho ta dừng tay. Dừng tay. Hồ hàm chỉ là khinh thường hứ nhẹ, căn bản là mặc kệ mục hoài phong đang nói cái gì. Tiếng kêu thảm thiết như cũ không ngừng. Đừng quên hồ hàm bọn họ là làm chuyện gì. Thường xuyên vì những cái đó thế ra thế lực lớn xử lý một ít làm cho bọn họ đều cảm thấy khó giải quyết vấn đề. Hồ hàm bọn họ xuống tay có thể không mau có thể không ác sao. Mục Hoài Phong nghe kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt đều trắng, bọn họ mục ra người liền như vậy bị người hành hạ đến chết sao. Dừng tay! Ngươi đừng khinh ta mục ra không người, ta nhị đệ. Mục Hoài Phong vừa định dùng mục hàng xâm tới uy hiếp hồ hàm, hồ hàm nhưng thật ra trước mở miệng, cười khẩy nói. Nhưng thật ra muốn cho bên ngoài người biết biết, nguyên lai mục nhị ra trong nhà thế nhưng cũng yêu cầu tìm chúng ta tới xử lý sự tình. Liên này một câu, hoàn toàn làm mục hoài phong không lời nói. Chuyện này, hắn dám nói cho mục hàng sông sao? kia tất nhiên là không dám. Nếu là làm mục hàng sông biết, hắn thật là muốn tao ương. Người rốt cuộc muốn làm gì? Mục hoài phong đẹ nặng hòa khí, chất vấn nói, nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, làm hắn phiền lòng khi táo. Nhịn không được những mày, làm ngươi người trước dừng lại, có chuyện gì hảo thuyết. Bọn họ mục ra không thể như vậy bạch bạch tổn thất người. Có thể. Hồ hàm lập tức phát ra tín hiệu, quả nhiên, không còn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mục hoài phong cái chán gân xanh nhảy nhảy, trong lòng càng thêm bực bội. Nhưng là, nghĩ đến trước mắt tình huống, cũng chỉ có thể là chịu đựng, nuốt xuống khẩu khí này, trước tâm bình khí hòa cùng hồ hàm nói nói. ngươi muốn làm gì? Mục Hoài Phong liền tính là nói cho chính mình tâm bình khí hòa, nhưng là này tâm tình cũng vô pháp thái bình cùng, lời vừa ra khỏi miệng, liền mang theo phẫn nộ không kiên nhẫn. An tử toàn sắc thật là nguyên tố sư, liền tính là thục nghi đi nói cho các ngươi, rốt cuộc muốn hay không thỉnh An tử toàn trở về cũng là các ngươi sự tình. Hiện tại người thỉnh bất động, các ngươi chạy đến tìm chúng ta phiền toái có ích lợi gì. Mục Hoài Phong nói tới đây thời điểm, trong lòng cũng là có chút nói thầm. Hồ hàm nơi ngăn cản, kia làm việc luôn luôn là ra tay tàn nhẫn, làm việc dứt khoát lưu loát, như thế nào sẽ ở an tử toàn bên kia thất thủ đâu. Quá không hợp với lẽ thường. Vậy muốn hỏi ngươi hảo nữ nhi. Hồ hàm cười lạnh nói, sắc bén như lưới đao ánh mắt đảo qua mục thục nghi, làm mục thục nghi nhịn không được có rúm lại xúc. Nàng căn bản là không biết là chuyện như thế nào hảo sao. Mục Hoài Phong hiện tại căn bản là không có thời gian đi hỏi Mục Thục Nghi rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn liền tưởng trước đem hồ hàm cấp đuổi đi lại nói. An tử toàn cùng Thú Hoàng có hợp tác, nàng nếu là có Thú Hoàng bảo hộ, các ngươi thất bại cũng là bình thường. Mục Hoài Phong cấp hồ hàm giảng đạo lý. Chẳng qua, nay đạo lý đổi lấy bất quá là hồ hàm một tiếng châm trọc cười lạnh, cụ thể tình huống, chính ngươi đi hỏi ngươi nữ nhi. Ta không có nhiều như vậy thời gian dỗi cùng ngươi vô nghĩa hoặc là bồi thường, hoặc là Chúng ta phải hảo hảo nói rõ ràng làm đại gia tới bình phân xử. Mục Hoài Phong vừa nghe Hồ Hàm nói, mặt đều tái rồi. Làm đại gia tới bình phân xử, chẳng phải là để cho người khác biết bọn họ Mục gia tìm Hồ Hàm bọn họ sao? Này sao được? Mục gia thể diện còn muốn hay không? Hành, các ngươi muốn cái gì bồi thường? Mục Hoài Phong cắn răng hỏi. Hồ Hàm là sớm có chuẩn bị trực tiếp đem một trương giấy quăng qua đi. Mục Hoài Phong căn bản không đợi xem xong, chỉ nhìn mấy hành, lập tức lắc đầu, chuyện này không có khả năng. Ngươi yêu cầu căn bản là không có khả năng chúng ta đây liền chính mình lấy." Hồ Ham Kinh miệt nói, "Ta đảo muốn nhìn, mục gia nhị gia có thể hay không như vậy thì phi chẳng phân biệt liền bồi thường đều không cho chúng ta. Đây là uy hiếp." Mục Hoài Phong nhíu mày, "Ngươi tổng nói chúng ta phải cho ngươi bồi thường?" Là chúng ta cho các người tổn thất sao? Các người chính mình năng lực không đủ, chẳng lẽ còn muốn chúng ta bồi thường? Mục Hoài Phong cảm thấy hồ hàm cũng quá không nói đạo lý. Này cùng du Côn vô lại có cái gì khác nhau? Hồ hàm nơi tổ chức, cũng không phải là như vậy làm việc. Không phải các người là ai? Hồ hàm ánh mắt hình như là băng trụ giống nhau dừng ở mục thục nghi trên mặt. Người hảo nữ nhi nói cho chúng ta biết, như vậy một cái tin tức tốt. Nàng chính là xảo lưỡi như hoàng cổ động chúng ta lại đây tìm người. Nói cái gì an tử toàn bên người có thu hoàng, nói cái gì bọn họ năng lực bất phàm, cho nên, cùng chiến thành khắp nơi thế lực mới không có hành động, còn ở suy tính. Làm chúng ta mau chóng ra tay. Hô ham càng nói càng là cảm thấy buồn cười, lúc ấy bọn họ thật là tin mục thuộc nghi chuyện ma quỷ, thế nhưng thật sự liền chạy tới. Có cái gì vấn đề? Mục hoài phong như mày. Cùng chiến thành thế lực khác còn không có muốn ra tay, sớm muộn gì, bọn họ cũng sẽ ra tay. Hắn cũng không cảm thấy thuộc nghi nói có cái gì sai. Cùng chiến thành khắp nơi thế lực vì cái gì không ra tay, ngươi sớm muộn gì sẽ biết. Hồ hàm căn bản là không nghĩ cùng mục hoài phong rong dài, bồi thường cho ta, nói cách khác, ta cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Mục hoài phong thật là không muốn làm, nhưng là, hồ hàm ở chỗ này như hổ rình ngồi. Còn có nghĩ đến không ấn hồ hàm cách nói đi làm khả năng sẽ phát sinh sự tình. Hắn trong lòng chính là thế khó xử. Mấy thứ này liền tính là chuẩn bị cũng muốn mấy ngày, người ba ngày sau lại đến. Mục Hoài Phong quyết định kéo một kéo, sự tình, hắn nghĩ lại biện pháp. Tổng không thể hồ hàm nói cái gì chính là cái gì, kia hắn thành người nào. Tuy tuy tiện tiện một người chạy đến bọn họ mục gia tới muốn bồi thường, hắn liền cấp sao. Về sau mục gia còn có cái gì hy vọng. Hồ Hàm cười lạnh một tiếng, gật đầu, ba ngày. Ba ngày lúc sau đổ vật nếu là không chuẩn bị hảo, các ngươi biết hậu quả. Nói xong, Hồ Hàm mang theo người của hắn nhanh chóng rời đi. Cha! a, Mục Thục Nghi kinh ngạc che lại chính mình bị đánh một cái tát, nóng rất mặt, mãn nhãn ủy khuất nhìn Mục Hoài Phong. Cho ta tiến vào. Mục Hoài Phong hiện tại nhưng không có gì đau lòng chính mình nữ nhi tâm tư, ngạnh bang bang ném xuống như vậy một câu lúc sau. Xoay người vào phòng. Trong viện người cũng không phải không có nhãn lực thấy, vội vàng tản ra, từng người vội vàng giải quyết tốt hậu quả sự tình. Nói. Sao lại thế này? Mục Hoài Phong chất vấn nói. Mục Thục Nghi cắn cắn môi, ủy khuất xoạch xoạch rất nước mắt, chính là không ra tiếng. Nếu là trước kia, nhìn đến chính mình nữ nhi dáng vẻ này, Mục Hoài Phong nhưng đến đau lòng chết, nhưng là... Từ lần trước mục thục nghi châm ngòi ly gián bị mục phái tưởng cấp vạch trần lúc sau, mục hoài phong cũng không tin. Hắn xem mục thục nghi ánh mắt càng ngày càng không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện chính mình cái này làm hắn cho tới nay, tưởng hiểu chuyện ngoan ngoãn nữ nhi căn bản là chẳng ra gì. Các loại tiểu tâm tư thủ đoạn nhỏ, cái gì giúp đỡ mục hồng nguyên, rõ ràng chính là nàng có khác sở đồ. Như vậy lòng dạ khó lường nữ nhi, hắn nếu là thích đến lên, mới là lạ. Mục Thục Nghi không tiếng động khóc thút thít, lại không có được đến Mục Hoài Phong nửa điểm quan tâm, ngược lại giữ lấy phiền chán ánh mắt. Nói, Mục Hoài Phong lần này chính là một chút đều không cho Mục Thục Nghi lưu tình mặt, mà là lạnh lùng quát lớn. Mục Thục Nghi biết lần này chính mình là không có gì vãng dễ dàng như vậy qua quan. Cha, ta chỉ là muốn cho An Tử toàn rời đi cùng chiến thành. Nói như vậy, liền sẽ không có người ảnh hưởng chúng ta mục ra. Sẽ không bị an tử toàn đẻ ở chúng ta trên đầu. Mục Thục Nghi một mở miệng, chính là nơi trốn vì Mục gia suy nghĩ. Nếu là trước kia, Mục Hoài Phong cũng liền tin, chẳng qua, gần nhất phát sinh sự tình, làm Mục Hoài Phong không quá tin tưởng Mục Thục Nghi. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn Mục Thục Nghi, sau đó đứng dậy, để lại một câu tốt nhất như thế lúc sau, trực tiếp rời đi. Mặc danh, Mục Thục Nghi cảm thấy thân mình lạnh lùng, giống như có chuyện gì không giống nhau. Rõ ràng phụ thân vẫn luôn đều thực tín nhiệm nàng, lần này, đây là làm sao vậy? Giống như, vẫn luôn bị nàng đắn đo ở trong tay mục gia thế nhưng ở chậm rãi thoát ly nàng không chế, loại cảm giác này, thật không tốt. Nàng không thích. Mục Hoài Phong cũng mặc kệ mục thục nghi nghĩ như thế nào, mà là làm người đem hôm nay buổi tối sự tình cấp dấu xuống dưới. Ngay kế, chờ đến lúc chẳng vạng, Mục Hoài Phong chờ người rốt cuộc tất cả đều lục tục đã trở lại. Trong đó có hắn tâm phúc, tự nhiên còn có con hắn mục phái tưởng. Nhìn thư phòng bên trong người, mục hoài phong mặt vô biểu tình nói, tình huống như thế nào. Mục hoài phong những cái đó tâm phúc, không có một cái mở miệng nói chuyện. Mục phái tưởng trong lòng minh bạch, cũng liền không có kéo dài thời gian. Cái thứ nhất mở miệng, ta mịt mờ hỏi một ít người, bọn họ đều là cười mà không nói. Phụ thân vẫn là không tin hắn, làm hắn trước nói. Nếu là nói ra cùng phụ thân tâm phúc tìm hiểu đến tin tức không giống nhau, chỉ sợ phụ thân trong lòng liền lại có ý tưởng. Các ngươi tìm hiểu đến tin tức đâu? Mục hoài phong nhìn về phía chính mình tâm phúc. Đối phương cái gì đều không nói, chỉ là cười đến ý vị thâm trường. Xem bọn họ ý tứ, cũng không tưởng thỉnh an tử toàn trở về. Mấy cái tâm phúc tìm hiểu đến tin tức đều là giống nhau, mục hoài phong tổng cảm giác trong đó có cái gì miêu nị đâu. Mà Mục Hoài Phong không biết chính là Bang Bách Minh đã tới rồi vùng ngoại Ô An Tử Toàn Châu ở, đang ở cùng An Tử Toàn nói trong thành động tĩnh. Từ bí cảnh lúc sau, Bang Bách Minh càng thêm kiên định đứng ở An Tử Toàn bên này. Lợi hại như vậy nhân vật lại làm việc địa đạo, hắn vì cái gì không hảo hảo kết giao? Mục gia. An Tử Toàn buồn cười nhướng mày, lần này là Mục Hoài Phong phái người hỏi thăm. Ừm. Bang Bách Minh gật đầu, ban đầu là Mục thuộc nghi phái người tìm hiểu chẳng qua không ai phản ứng nàng. Lần này là mục Hoài Phong nghe nói mục Gia ra, ra một chút sự tình, hồ hàm chạy tới náo loạn. Mục Hoài Phong là tưởng giấu giếm tin tức, chẳng qua hắn đem cùng chiến thành người tưởng quá đơn giản. Ai còn không có cái tìm hiểu tin tức con đường. Mục Gia nháo ra tới động tĩnh nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ cũng đủ khiến cho thế lực khác chú ý. An cô nương, kia hồ hàm bọn họ thật sự đi tìm tới. Bang Bách Minh tò mò hỏi. Ấn. An tử toàn cười khẽ gật đầu, đã tới. An tử toàn không nói thêm gì, nhưng là bàng bách Minh đã biết, hồ hàm là không có được đến nửa điểm chỗ tốt, phỏng trừng còn tổn thất không ít. Nói cách khác, hồ hàm cũng không có khả năng chạy tới mục gia tìm mục thục nghi phiền toái. Hắn là thật sự tưởng không rõ, mục thục nghi rốt cuộc có phải hay không đầu góc có vấn đề, chẳng lẽ một chút đều không có hoài nghi một việc sao? An tử toàn lợi hại như vậy nguyên tố sư. Cùng chiến trong thành khắp nơi thế lực vì cái gì chỉ giao hảo, không có một cái muốn đem an tử toàn cấp thỉnh trở về. Bọn họ cùng chiến thành người, tất cả đều không động thủ, an tử toàn liền cái này đều không suy xét suy xét sao. An cô nương, ngươi bên này không có việc gì đi. Bang Bách Minh vừa mới hỏi xong, chính mình liền trước lời, có vân hạ ở, sao có thể có việc đâu. Không nói an tử toàn kia thủ đoạn liền đủ khả năng tự bảo vệ mình, liền nói vân hạ bản lĩnh. Rốt cuộc ở bí cảnh bên trong cũng là có người có khác dạng tâm tư, vài lần thử lúc sau, tất cả đều bị vân hạo cấp khuyên đi rồi. Từ kia lúc sau, liền không còn có người muốn thỉnh an tử toàn hồi chính mình gia tộc hoặc là thế lực đi. Tiến vào bí cảnh trừ bỏ từng người thế gia hảo thủ ở ngoài, còn có các gia phân điện sứ giả, có thể làm nhiều người như vậy tất cả đều từ bỏ, chỉ nghĩ cùng an tử toàn giao hảo. Có thể thấy được, lúc ấy vân hạo khuyên can cỡ nào có hiệu quả. Kêu hồ hàm như thế nào sẽ đi tìm mục gia phiền toái đâu? bang Bách Minh có điểm không quá lý giải. Lẽ ra liền hồ hàm cái kia tổ chức làm việc, đã xảy ra chuyện chính là đã xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ không đi tìm cố chủ. huống chi, mục thuộc nghi bên kia còn không xem như cố chủ, nhiều lắm xem như một cái cung cấp tin tức người mà thôi. Nghĩ như thế nào, hồ hàm đều không nên đi tìm mục gia phiền toái. Nhưng là, đêm đó thượng ngáo ra tới động tĩnh, Còn có hậu tới mục hoài phong hành động, đều thuyết minh hồ hàm bọn họ là cuốn lên mục ra. Có thể là muốn kiếm điểm tiền đi. An tử toàn chầm gì gì nói. ân Bang bách minh kỳ quái nhìn về phía an tử toàn, kiếm tiền. Bọn họ không nên thiếu tiền. Hồ hàm tổ chức âm thầm tiếp bất luận cái gì một đơn sinh ý đều là đại mua bán. Húng chi, hồ hàm tổ chức không biết tồn tại đã bao lâu, kia tích lũy xuống dưới tài phú, khẳng định không ít. Liên tính là trước kia uy danh không hiện, nhưng là, gần nhất hai ba mươi năm, này tổ chức chính là phong cảnh vô hạn mọi người đều biết bọn họ. Liên trong khoảng thời gian này siêu cao thuế nặng tài phú cũng khẳng định rất nhiều. Bọn họ lộng không ít bắt cấp đan dược lại đây, đem ma thú cấp mê chóng. An tử toàn khẽ thở dài một tiếng nói, đáng tiếc, lãng phí. An tử toàn khinh phiêu phiêu nói, làm bàng bách minh mạc danh đều cảm thấy trong lòng nhẹ dự. Hắn chỉ là một cái người đứng xem, liền cảm giác được một trận một trận đau lòng. Bắt cấp đan dược A. Có thể đem ma thú cấp mê chóng làm chúng nó vô pháp hành động đan dược, tuyệt đối là phẩm chất không thấp. Huống chi, an tử toàn bên này có bao nhiêu ma thú. Này dùng dược lượng. Hắn đều thế hổ hàm bọn họ đau lòng. Kỳ thật ta cũng chưa nói cái gì, chính là làm cho bọn họ cấp điểm bồi thường, bọn họ cũng đồng ý bất quá. Có thể là gia sản của bọn họ có điểm mỏng đi, chỉ có thể đi tìm mục thuộc nghi muốn. Bang Bách Minh bình tĩnh nhìn chăm chú nói được nhẹ nhàng bâng cơ An Tử Toàn, đột nhiên cảm thấy quanh mình chợt lạnh. Hắn hiện tại thật sự muốn ôm chính mình phụ thân hô to một tiếng, phụ thân đại nhân anh minh. May mắn từ lúc bắt đầu bọn họ liền đứng ở An Tử Toàn bên này, nói cách khác, cùng An Tử Toàn đối nghịch. Này không phải đến bị tính kế chết. Hô hám bọn họ liền tính là phát triển rất khá. Bắt cấp đan dược à, bắt cấp đan dược là như vậy hảo tới sao? Nhiều ít hi hữu linh thực linh thạch, còn có kia siêu thấp luyện chế sát suất thành công. Kia đều là nện xuống số tiền lớn mới có thể luyện chế ra tới một quả. Sau đó, tất cả đều hưởng phí. Lúc này đây thỉnh người hồ hàm bọn họ chính là suất huyết nhiều, nguyên khí đại thương đi. Có vân hạo chấn áp, hồ hàm bọn họ sẽ cùng an tử toàn bọn họ chống chọi sao? Lại không phải muốn tìm cái chết? Hồ hàm bọn họ không nghĩ chống chọi, vậy chỉ có thể lui. An tử toàn muốn bồi thường, hồ hàm bọn họ còn nơi nào lấy đến ra tới. Bất quá, liền tính là bọn họ lấy không ra, hồ hàm cũng sẽ không không cho. An tử toàn năng lực, vân hạo khủng bố bãi tại nơi này. Hồ hàm sẽ không điên rồi đi đắc tội an tử toàn vân hạo. Nếu nói như vậy, hồ hàm bọn họ trong lòng sở hữu lửa giận tất cả đều muốn tìm được một cái phát tiết đối tượng. Người này tuyển, cũng quá sáng tỏ. Chính là cái kia đưa tin tức làm hại bọn họ lô sạch vốn còn kém điểm đắc tội hai cái khủng bố ra hỏa Mục Thục Nghi. Hồ ham chính bọn họ của cải đều sắp bị đảo giống, bọn họ như thế nào bồi thường. Đương nhiên muốn tìm Mục Thục Nghi muốn. Nghĩ lại, bởi vì Mục Thục Nghi cho bọn hắn tin tức, mới làm cho bọn họ lâm vào hiện giờ hoàn cảnh. Ấn! Tương đương an tử toàn không tốn phí một chút sức lực, giật giật một mép, khiến cho Mục Thục Nghi tự thực hậu quả xấu. Bang Bách Minh cảm thấy chính mình toàn thân đều ở phát lánh, tưởng tượng một chút, nếu hắn là an tử toàn địch nhân. Ách, hắn vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái ý tưởng. Hắn tuyệt đối sẽ không trở thành an tử toàn địch nhân. Hắn là muốn kiên định bất di đứng ở an tử toàn bên này. An cô Nương, mục gia nhị gia nhưng khó đối phó. Bang Bách Minh nhắc nhở nói, cựu cấp chiến sư, cựu cấp dược sư, vô luận là cái nào thân phận, đều khó đối phó. Trợ trụ vi ngược ra hỏa. An tử toàn cười lạnh. Câu nói kế tiếp, an tử toàn cũng không có nói ra tới, nhưng là từ an tử toàn bên môi kia sâm hàn ý cười bên trong, bang bách minh cũng loáng thoáng minh bạch an tử toàn có nàng kế hoạch. Giống như, sẽ có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Đột nhiên, bang bách minh cảm giác được một cổ hàn ý từ đáy lòng nhảy lên, nháy mắt hiện lên khắp người, mạch máu máu đều trong nháy mắt này đông lại thành băng băng bách minh trong đầu linh quang trận lóe, đã ý thức được cái gì. Chậm rãi chuyển động cứng đờ cổ, hắn thậm chí đều có thể nghe được bởi vì quá mức cứng đờ, xương cốt phát ra cà cà thanh. Cũng may, hắn cũng không có chuyển động quá lớn góc độ, liền thấy được đi vào tới kia phong tư chát tuyệt nam nhân, đỉnh bạt dáng người, dường như kia đứng lão nghệ ở huyền nhai phía trên thanh tùng giống nhau, không người có thể lay động. Càng miễn bàn kia lệnh nhân đấu kỵ hoàn mỹ dung nhan kia một đôi giường như hàn đảm lãnh tinh giống nhau mắt đen chính, lãnh như băng nhìn trầm trầm hắn, nhìn trầm trầm, hắn, bang bách minh đột nhiên đánh một cái run run, vì cái gì vân hạo như vậy nhìn trầm trầm hắn, âm chắc chắc, khiêm người, này, đây là làm sao vậy? hắn như thế nào không nhớ rõ chính mình đắc tội vân hạo đâu, sự tình còn không có nói xong, vân hạo quay đầu, nhìn về phía an tử toàn, nay trong nấy mắt. Bàng Bách Minh thấy được một kiện làm hắn trợn mắt há hốc mồm sự tình. Một người rốt cuộc là như thế nào làm được, ở trong nháy mắt, từ Hàn băng tháng chạp nháy mắt chuyển vì mùa xuân ba tháng. Xem vân hạo cười đến, kêu kêu một cái ôn nhu sủng nịch. Vừa rồi rốt cuộc là ai làm hắn cảm giác được thấu xương hắn ý. Nói xong rồi. Bởi vì góc độ vấn đề, an tử toàn tự nhiên là không có chú ý tới vân hạo biến sắc mặt, chỉ là cười gật đầu. Ơn ơn, nói xong rồi. Nói xong rồi, An cô nương, ta liền trước cáo tử. Bàng Bách Minh tạch một chút đứng lên, vội vàng đi ra ngoài. Nhìn này liền cùng có cho giữ đuổi theo giường như chạy chối chết bàng Bách Minh, An tử toàn có điểm kinh ngạc, hắn làm sao vậy? Vân hạo liền xem đều không có xem bàng Bách Minh phương hướng, chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ nói, có thể là nhà hắn trung có việc gì. Lời này mới vừa ra khỏi miệng, vừa mới chạy ra khỏi viện môn bàng Bách Minh bàng kỹ một chút. Chân trái vướng chân phải, quăng ngã một cái ngã sấp. Chẳng qua bởi vì bàng bách minh rơi góc độ tương đối hảo, cho nên, An Tử Toàn cũng không có nhìn đến. Chỉ là, nay động tình An Tử Toàn vẫn là nghe tới rồi, kỳ quái thăm dò ra bên ngoài nhìn thoáng qua, cái gì đều không có nhìn đến. Làm sao vậy? Vân Hạo nghi hoặc hỏi. Giống như cái gì vang lên một chút. An Tử Toàn thuận miệng nói. Ơn, có thể là thứ gì rớt. Vân Hạo lời này làm Viện môn ngoại quỳ dạp trên mặt đất Bang Bách Minh một trận vô ngữ. Hắn chính là cái kia đồ vật đúng không? Vừa định muốn lên tiếng, đột nhiên một người đem hắn một phen kéo lên, ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là sao trời? Bang Bách Minh miệng một trường, liền nhìn đến sao trời dựng lên ngón trỏ làm một cái im tiếng động tác. Thần bí hề hề bộ dáng, làm Bang Bách Minh trong lòng căng thẳng. Làm sao vậy? Mặc kệ làm sao vậy, Bang Bách Minh luôn là cảm thấy không thích hợp. Vội vàng đi theo sao trời rời đi. Chờ đến rời xa An tử toàn sân, sao trời lúc này mới dừng lại bước chân. Bàng bách minh vội vàng hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Sao trời trả lời làm bàng bách minh một trận vô ngữ, không có việc gì vừa rồi sao trời như vậy thần bí hề hề làm cái gì. Làm hại hắn còn tưởng rằng có cái gì đại sự đã xảy ra. Về sau cùng An cô nương bảo trì một chút khoảng cách. Sao trời lời nói thâm tiếng nói. Bang Bách Minh vừa nghe, lập tức giải thích: Ta đối An cô nương tuyệt đối không có chút nào mạo phạm chi ý. Ta cùng An cô nương vẫn luôn đều bảo trì. Ta biết ngươi cùng An cô nương bảo trì khoảng cách, nhưng là ánh mắt. Huynh đệ ánh mắt ta. Sao trời tận tình khuyên bảo nói, ngươi vừa rồi có phải hay không nhìn An cô nương nhìn nửa ngày? Nửa ngày. Bang Bách Minh có điểm không thể hiểu được, theo sau phản ứng lại đây. Hắn bất quá là kinh ngạc cảm thán với An cô nương thủ đoạn không cần đại động can qua liền đem mục thuộc nghi cấp chơi một hồi, còn Hoàn Mỹ đánh trả. Ta chỉ là kinh ngạc cảm thán, cũng không có. Ta biết. Sao Trời đương nhiên là tin tưởng Bang Bách Minh, vô vô bờ vai của hắn nói, huynh đệ, về sau kinh ngạc cảm thán liền kinh ngạc cảm thán, không cần tổng nhìn chằm chằm ăn cô nương nhìn. Bang Bách Minh có điểm không thể hiểu được, sự tình hảo hảo, như thế nào Sao Trời đột nhiên vòng đến này mặt trên tới? Chẳng lẽ là có cái gì vấn đề không thành? Nhìn thoáng qua còn lộng không rõ trạng hướng bàng bách minh, sao trời bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cảm thấy chính mình thật là quá vĩ đại, luôn là đảm đương đánh thức mọi người nhân vật. Ngươi hẳn là cảm nhận được nhà ta chủ tử đặc thù chiếu cố đi. Sao trời trực tiếp làm do nói? Bàng gia phụ tử thiệt tình không tồi, cho nên, hắn cũng liền thà rằng tốn nhiều điểm miệng lưỡi, nhắc nhở bọn họ một chút. Nhà ta chủ tử tương đương để ý chính mình Tức phụ nhi, nam nhân khác nhiều xem hắn Tức phụ nhi hai mắt câu nói kế tiếp, sao trời không có tiếp tục đi xuống nói, bởi vì hắn nhìn đến Bàng Bách Minh kia bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, liền biết Bàng Bách Minh nghe minh bạch. "Ta thật sự Bàng Bách Minh muốn biện giải một chút, hắn đối An Tử toàn thật sự không có bất luận cái gì mạo phạm chi ý. Ta biết ngươi thật sự không ý tưởng, nhưng là nhà ta chủ tử liền như vậy cá nhân. Ngươi xem" từ nhà ta chủ tử tới lúc sau, người gặp qua cái nào công sinh vật ở an cô nương phụ cận lắc lư quá, ngay cả bệ hạ đều là bảo trì khoảng cách. bang bách minh lúc này mới nhớ tới, gần nhất vài lần nhìn thấy an tử toàn bên người nàng ma thú là không ít, giống như có cái kỳ quái hiện tượng. ở an tử toàn bên người có không ít làm lũng ma thú, mà ở nơi xa còn có không ít ma thú là khát vọng tới gần lại không dám tới gần. ma thú cũng coi như Bàng Bách Minh không thể tưởng tượng hỏi. Ma thú liền không có công mẫu sao? Sao trời hỏi lại? Bàng Bách Minh đột nhiên cảm thấy vừa rồi chỉ là bị vân hạo như vậy nhìn hai mắt chính mình là như thế may mắn. Kỳ thật nhà ta chủ tử, ngày thường không ăn dấm thời điểm, vẫn là thực bình thường. Sao trời an ủi bàng Bách Minh? Rốt cuộc là chính mình chủ tử, hắn tổng không hảo như vậy không cho nhà mình chủ tử mặt mũi đi hoặc nhiều hoặc ít đều phải giữ gìn một chút nhà mình chủ tử thể diện. Sao trời là tưởng an ủi bang bách minh một chút, chỉ tiếp, bang bách minh cũng không có cảm giác được chính mình bị an ủi. Đặc biệt là nghĩ đến ở bí cảnh bên trong, vân hạo đối phó những cái đó muốn lại đây trực tiếp đoạt nguyên tố dịch người, giống như một chút đều không bình thường. Ta tưởng đi trở về. Bang bách minh gật đầu, hắn cảm thấy nhà hắn khả năng thật sự có việc, hắn phải đi trước một bước. Nhìn thấy bàng bách minh bước đi vội vàng bộ dáng, sao trời bất đắc di thở dài một tiếng, nhún vai, đến, đây là lại có một cái bị nhà hắn chủ tử cấp dọa tới rồi. Bất quá, mặc danh cảm thấy trong lòng thực thoải mái a Trước kia luôn là hắn ở nhà hắn chủ tử bên người bị ngược, hiện tại nhiều điểm người chia sẻ, cùng hắn cùng nhau cảm thụ nhà hắn chủ tử không giống người thường, hắn trong lòng thật là thoải mái a Quả nhiên, muốn xui xẻo đại gia cùng nhau xui xẻo. Này trong lòng liền cân bằng. Đến nỗi an cô nương sân, sao trời là tuyệt đối sẽ không đi. Nhà hắn chủ tử ở nơi đó, phải hảo hảo thương lượng sự tình phía sau. Ấn, đến nỗi nhà hắn chủ tử là thật sự thương lượng vẫn là ở lấy việc công làm việc tư, lấy hắn đối nhà hắn chủ tử hiểu biết, nhà hắn chủ tử tuyệt đối là công và tư chẳng phân biệt tưởng xử lý việc tư. Đến nỗi công sự. Ha ha, chờ đi thôi. Hắn hiện tại đi phá hư nhà hắn chủ tử cùng An cô nương một chỗ. Ân, hắn còn tưởng sống lâu mấy năm. Vân Hạo gần nhất là chính thức làm lại đây, hủy diệt phân điện sự tình đều xử lý xong rồi, liền chờ kế tiếp sự tình chậm rãi phát triển. Hắn hiện tại mỗi ngày quá đến chính là vui vẻ, có thể cùng Tử Toàn ở bên nhau, này cuộc sống gia đình quá đến kia kêu, kêu một cái thoải mái. Vân Hạo là thoải mái, nhưng là mục gia bên kia đã có thể quá thoải mái. Mục Hoài Phong căn bản là điều tra không ra thứ gì, chỉ có thể là đem mục thuộc nghi cấp đều, làm nàng ngấm lại biện pháp. Ngươi cố tình muốn đi treo chọc hồ hàm làm cái gì? Mục Hoài Phong thật là càng nghĩ càng sinh khí, tự cùng chiến thành thế lực khác trong miệng điều tra không ra thứ gì, hắn chính là đem sở hữu hỏa khí tất cả đều phát tiết ở mục thuộc nghi trên người. Cha, ta là tưởng giúp đỡ trong nhà mục thuộc nghi biện bạch, chỉ tiếc hiện tại Mục Hoài Phong đã không tin nhiệm nàng. Ngươi rốt cuộc là tưởng giúp đỡ Mục gia vẫn là tưởng giúp đỡ chính ngươi, ta không nghĩ truy cứu, ta hiện tại chính là muốn biết một chút, hồ hàm sự tình phải làm sao bây giờ? Mục Hoài Phong trực tiếp đánh gãy Mục Thục Nghi nói, nhiều như vậy bồi thường lấy ra tới, lần này tổn thất sẽ làm Mục gia nguyên khí đại thương, ngươi biết không? Mục Thục Nghi trong lòng là hận không thể đem An Tử toàn đại tá tám khối, chẳng qua, nàng lại không có năng lực này. Không chỉ có không động đậy An Tử toàn Ngược lại còn làm chính mình hãm sâu vũng bùn bên trong. Nàng thật là sắp điên rồi. An tử toàn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì một hai phải như vậy? Một hai phải cùng nàng không qua được. Ta đi tìm nhị thuốc thương lượng thương lượng. Mục Thục Nghi mở miệng nói, hiện tại đã không có mặt khác biện pháp. Nàng chỉ có thể đi tìm nhị thuốc, làm nhị thuốc giúp nàng. Nói cách khác, phụ thân thật sự sẽ hận tượng nàng. Không được. Mục Hoài Phong lánh sất một tiếng, ngươi muốn cho ngươi nhị thúc biết ngươi làm chuyện tốt. Ngươi đi tìm hồ hàm bọn họ. Nếu là làm hắn cái kia nhị đệ đã biết chuyện này, còn không biết muốn nói gì. Vốn dĩ Mục Hàng Sâm vẫn luôn mặc kệ Mục Gia sự tình, hướng chi, lúc trước chính là bởi vì Mục Gia mới làm hắn. Nghĩ đến đã từng chuyện xưa, Mục Hoài Phong âm thầm cắn chặt răng, đem kia chuyện cấp đẻ ép đi xuống. Mặc kệ nói như thế nào. Không thể lại làm mục ra sự tình làm mục hàng sâm tâm sinh hiềm khích. Nói cách khác, mục hàng sâm chỉ sợ cũng sẽ không ở mục gia đợi. kia cái này bồi thường mục thuộc nghi khó xử nói. Bọn họ mục gia không phải lấy không ra, nhưng là, lấy ra như vậy nhiều bồi thường nói, chính là ảnh hưởng thật lớn. Mục hoài phong cái gì đều không có nói, chỉ là lệnh lùng hư một tiếng, theo sau, xua tay làm mục thuộc nghi lui xuống. Mục Hoài Phong nhưng thật ra một chút đều không có gian dệ Mục Thục Nghi, nhưng là Mục Hoài Phong phản ứng so gian dệ nàng, còn làm Mục Thục Nghi khó chịu. Mục Hoài Phong đây là muốn từ bỏ nàng sao? Về sau mục ra sự tình, nàng là đều không thể lại tham dự sao? Nếu là nói như vậy, Mục Thục Nghi trong lòng khó chịu dày vò, nàng ngao nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền tất cả đều vô phí? Sở Hữu tâm huyết hủy trong một sớm sao? Càng muốn Mục Thục Nghi càng là khó chịu. Nàng trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn lánh lệ hàn quang, tuyệt đối không được. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nếu, an tử toàn như vậy không thức thời vụ, như vậy, nàng liền trước hủy hoại an tử toàn. Mục thục nghi nghĩ nghĩ, chính mình viết thư từ hẳn là đã tới rồi sinh cơ thần điện nhân thủ đi. Sinh cơ phân điện không có linh thực cùng ma thu sinh ý, sinh cơ thần điện người hẳn là rất coi trọng. Bọn họ hẳn là ở trên đường. Mà nàng đưa qua khứ đệ nhị phong thư tử, chính là viết rõ an tử toàn năng lực, kia sinh cơ thần điện người có phải hay không muốn tới đến càng nhanh. Chỉ cần sinh cơ thần điện người gần nhất, nàng đảo muốn nhìn, an tử toàn còn như thế nào nhảy nhót. Bất quá, trước đó, nàng vẫn là muốn đi nhị thúc bên kia một chuyến, cùng nhị thúc nói nói an tử toàn sự tình. Mục thục nghi. Mục hồng nguyên sắc mặt hát như đấy nổi vọt lại đây, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Mục thục nghi mày nhân lại Cũng đã không có ngày xưa kiên nhẫn, làm gì? Ngươi nói ta làm gì? Ngươi ở phụ thân trước mặt như vậy một ngáo, phụ thân là càng ngày càng chán ghét ngươi, liên lụy ta, về sau ta đương ra chủ khả năng liền càng nhỏ, ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ sự? Mục Hồng Nguyên càng nghĩ càng là sinh khí, rốt cuộc là nhịn không được chạy tới, tưởng hảo hảo hỏi một chút mục Thục Nghi. Không có ta, ngươi liền kia nho nhỏ khả năng đều không có. Mục Thục Nghi sẽ đi ngụy trang lúc sau. Lạnh mặt tức giận nói: "Ta hiện tại muốn đi tìm nhị thúc, vãn hồi một chút. Ngươi nếu là còn muốn làm Mục gia gia chủ, cũng đừng chặn đường." Mục Thục Nghi uy hiếp nói. Mục Hồng Nguyên vừa nghe, theo bản năng lui về phía sau hai bước, sắc mặt trắng bệ phần, hiển nhiên là nghĩ đến cái kia hậu quả, hắn sợ hãi. Nhìn Mục Hồng Nguyên như vậy không tiền đồ bộ dáng, Mục Thục Nghi thật là liền khinh bỉ hắn đều lười đến khinh bỉ, quay người lại, bước nhanh rời đi chờ đến mục thuộc nghi sau khi rời khỏi dấu ở bên cạnh mục hồng nguyên tâm phúc lúc này mới đi ra thấp giọng nói nhị thiếu gia hiện tại nhị tiểu thư chính là đắc tội không nổi ngài vẫn là không cần cùng nàng đối nghịch mới là đắc tội không nổi mục hồng nguyên nhìn về phía chính mình tâm phúc đúng vậy hiện giờ ngài có thể hay không ngồi trên gia chủ vị trí tất cả đều muốn xem nhị tiểu thư duy trì nếu là nhị tiểu thư không giúp ngài nói ngài chính là sẽ bại bởi đại thiếu gia Tâm Phúc lo lắng suốt rồi nói, nàng khẳng định sẽ giúp ta. Mục Hồng Nguyên cười khẽ một tiếng, ta không ngồi trên gia chủ vị trí, nếu là làm mục phái tưởng ngồi trên, mục Thục Nghi có thể tức chết. Tâm Phúc nhìn nhìn nhà mình thiếu gia, trong lòng có chút bực mình, nhỏ giọng lầu bầu, thiếu gia, nhị tiểu thư chính là muốn cho ngài đường con dối đâu. Ân. Mục Hồng Nguyên nhìn nhìn chính mình Tâm Phúc, Tâm Phúc cô lấy dũng khí, trực tiếp nói ra, trước kia. Nhị tiểu thư trang đến thật tốt quá, bọn thuộc hạ thật đúng là cho rằng nhị tiểu thư là ở vì ngài chủ tính. Chính là, hiện tại xem ra, nhị tiểu thư căn bản chính là vì nàng chính mình. Nàng là muốn đem ngài đẩy đến ra chủ vị trí lúc sau, cho nàng đương một cái con rối A. Ngài ngàn vạn không cần mắc như. Tâm Phúc tận tình khuyên bảo nói, liền sợ nhà mình thiếu gia lại lần nữa mắc như bị lừa. Ngài xem xem nhị tiểu thư luân phiên hành động, ngài cũng nên có điều phát hiện. Nhị tiểu thư tâm đều không phải là là thiên hướng ngài. Tâm phúc khuyên, ngài nhất định không cần cùng trước kia giống nhau, sự tình gì đều tới như vậy tìm nhị tiểu thư. Kỳ thật tâm phúc chân chính tưởng nói chính là, không cần ngu như vậy. Trường điểm tâm mắt đi. Mục thục nghi căn bản là không phải cái gì người tốt. Nàng là muốn tìm cái có thể thao tác con rối. nếu không phải mục gia chưa bao giờ làm nữ nhân đương gia chủ nói, nàng khẳng định chính mình liền đi đương. Nơi nào sẽ luôn được đến nhà hắn thiếu gia a Bọn họ thật là nhìn lầm, trước kia như thế nào còn cảm thấy nhị tiểu thư là ở vì nhị thiếu gia tính toán đâu? Chính là bởi vì như vậy, ta mới càng hẳn là tới tìm nàng. Mục Hồng Nguyên cười, hỏi, ta nếu là không tới tìm nàng lời nói, nàng như thế nào có thể tin tưởng ta là một cái xúc động đến không có đầu góc ngốc tử? Hảo tiếp tục lựa chọn ta đương con dối đâu? Tâm Phúc khiếp sợ nhìn Mục Hồng Nguyên. Lúc này nhà hắn thiếu gia trên mặt nơi nào có ngày thường lỗ mãng. Rõ ràng khôn khéo đến đáng sợ. "Thiếu, thiếu gia." Ngài Tâm Phúc trong đầu tất cả đều lộn xộn, căn bản là không biết nói cái gì mới hảo. "Nhà hắn thiếu gia?" Giống như cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Mục phái tưởng cực cực khổ khổ kinh doanh mục gia, muốn được đến phụ thân tán thành. Mục Thục nghi từ nhỏ liền biết lấy lòng nhị thúc, nàng là thông minh muốn chạy lối tắt. Ta nhưng không nghĩ mệnh chết mệnh sống đi đối phó hai cái địch nhân. Mục Hồng Nguyên Trâm trọc cười nói, Mục Thục Nghi vẫn luôn cảm thấy, ta trở thành gia chủ lớn nhất chướng ngại chính là Mục Phái tưởng, vậy làm nàng đi đối phó Mục Phái Tường Hảo. Mục Thục Nghi chính mình không đảm đương nổi gia chủ, nàng khẳng định là muốn tìm một cái phương tiện khống chế con rối. Ta nếu có thể nhẹ nhàng cái gì đều không làm coi như nhà trên chủ, vì cái gì còn muốn đi lao lực chính mình tranh gia chủ vị trí. Ta thoải mái dễ chịu chờ mục thuộc nghi cho ta tranh tới là được. Tâm phúc khiếp sợ cầm thiếu chút nữa không rớt đến trên mặt đất, nhà hắn thiếu gia thế nhưng như thế mưu tính sâu xa, nhiều năm như vậy, thiếu gia thế nhưng là ở giả ngây giả dại. Thế nhưng liền bọn họ đều đã lừa gạt Chính là, thiếu gia về sau liền tính là ngài ngồi ra chủ vị trí, kia nhị tiểu thư nàng cũng sẽ không chế ngài. Đối tương lai, tâm phúc cũng không lạc quan. Nữ nhân Trung Bi là phải gả người. Mục Hồng Nguyên cười lạnh, nhiều năm như vậy, nàng luôn là nói muốn quá kế đến nhị thúc danh nghĩa, nàng quá kế đi qua sao. Nhị thúc căn bản là không thèm để ý nàng, về sau, ta lấy ra chủ thân phận, cho nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân. Ngươi nói nhị thúc sẽ đứng ở ai bên này? Một cái vọng tưởng không chế ra chủ người, ngươi cho rằng nhị thúc sẽ cho phép mục gia ra, ra như vậy nhiễu loạn. Mục Hồng Nguyên châm chọc cười. Mục Thục Nghi A Mục Thục Nghi. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng là thông minh nhất. Chính là, trên đời này ai so với ai khác ngốc đâu. Hắn vẫn luôn không ra tay, bất quá là bởi vì mục thục nghi có thể vì hắn như hoa hết thảy. Gia chủ chi vị, không cần hắn phí mảy may sức lực liền có thể được đến, hắn vì cái gì muốn chính mình đi tranh thủ. Chờ mục thục nghi đưa cho hắn thì tốt rồi. Mục Hồng Nguyên nhìn thoáng qua bên người trợn mắt há hốc mồm tâm phúc, cười một tiếng, treo trọc hỏi, choáng váng. Thiếu, thiếu gia tâm phúc thật là chơn váng, hắn bạn lần không ngờ, chính mình thiếu gia, thế nhưng lại lại như vậy có tâm cơ. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng thiếu gia là đỡ không tưởng tượng, luôn là có chút việc liền tạc, xúc động không đầu óc, nơi trốn muốn dựa vào nhị tiểu thư. Không thể tưởng được, không thể tưởng được thiếu gia thế nhưng có sâu như vậy mưu tính. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Mục Hồng Nguyên xua xua tay, hết thể còn cùng trước kia giống nhau là được là tâm phúc lập tức phản ứng lại đây thông khoái đáp lời nỗ lực áp lực muốn hướng lên trên tiều khoe môi nhà hắn thiếu gia thật là quá lợi hại hắn đều không có nhìn ra tới cũng khó trách nhị tiểu thư cái gì cũng không biết đâu nhị tiểu thư cho rằng nàng cuối cùng có thể khống chế mục gia kỳ thật đâu cuối cùng thật sự sẽ là giỏ che múc nước công dạ chẳng đi thôi mục hồng nguyên xua tay nói Thiếu gia, đi nơi nào? Tâm Phúc hỏi. Về phòng buồn bực đi. Mục Hồng Nguyên xả ra một mặt trầm trọng tươi cười, mang theo hắn cái kia mặt mày hớn hở Tâm Phúc hồi chính mình sân giận rồi đi. Mục Thục Nghi nào biết đâu rằng nàng chính mình bị Mục Hồng Nguyên cấp tính kế, nàng hiện tại chính là nghĩ như thế nào ở Mục Hàng Sâm bên kia nhiều lợi một chút sự tình, làm Mục Hàng Sâm tin tưởng nàng. Nhị Thúc. Mục Thục Nghi nhìn thấy Mục Hàng Sâm thời điểm, chính là thu liễm rất nhiều. Gọi người kêu đến cung cung kinh kính. Ân, Mục hàng sâm lên tiếng, chỉ là nhìn về phía mục thục nghi trong mắt mang theo nhàn nhạt không vui, hiển nhiên là không thích có người quấy rầy đến hắn. Nhi thuốc, hiện tại toàn bộ cùng chiến trong thành dược liệu đều bị an tử toàn cấp không chế. Mục thục nghi khó chịu nói, về sau, muốn mua linh thực linh thạch, chỉ có thể đi an tử toàn bên kia mua. Nói, mục thục nghi trộm quan sát đến mục hàng sâm phản ứng, vừa thấy lúc sau. Mới phát hiện mục hàng sâm căn bản chính là cái gì phản ứng đều không có, chỉ là an tĩnh nhìn nàng mà thôi. Mục thục nghi đột nhiên cảm thấy nghĩ kỹ rồi một bụng nói, thế nhưng một chữ cũng vô pháp ra bên ngoài nói. Người không phải nói an tử toàn là cùng hủy diệt phân điện có cấu kết sao. Chứng cứ đâu? Mục hàng sâm hỏi, hắn là thật sự một chút đều không thèm để ý kia linh thực linh thạch là từ ai ai mua tới. Đây là ta muốn nói chứng cứ. Mục thục nghi đầu góc nhanh chóng vừa chuyển. Vội vàng nói, nhị thúc, từ tiến vào bí cảnh lúc sau, an tử toàn liền đem cùng chiến thành người tất cả đều cấp thu phục. Mục thục nghi vừa định muốn thêm mắm thêm mối nói hai câu, đột nhiên phát hiện, mục hằng sâm một chút phản ứng đều không có. Đúng là bởi vì không có phản ứng, ngược lại là làm mục thục nghi càng thêm thấp thỏm bất an lên, không biết mục hằng sâm là cái cái gì thái độ. Nhưng là, sự tình tới rồi nấy bước, nàng chỉ có thể là căng ra đầu đi xuống nói. Cũng không biết mọi người đều là làm sao vậy, rõ ràng an tử toàn chính là nguyên tố sư, nhưng là, không ai muốn độc chiếm nàng cái này nguyên tố sư. Không chỉ có như thế, bọn họ còn tất cả đều đứng ở an tử toàn bên kia, cùng chúng ta mục ra đối nghịch. Không phải, là cùng nhị thúc đối nghịch. Mục thục nghi nói rốt cuộc làm mục hàng sâm có một chút phản ứng, liếc nhìn nàng một cái. Cơ hội này, mục thục nghi sao có thể buông tha, vội văng nói, nhị thúc. Ta tuyệt đối không có ở nói chuyện giật gân, càng không phải châm ngòi ly gián. An tử toàn thật là có chút cổ quái. Nàng nhằm vào ta. Mục hàng xâm đối này vẫn là thực hoài nghi, nghe lão ngô nói, là ngươi ở bên ngoài buộc cùng chiến thành người đứng thành hàng, dùng danh nghĩa của ta. Mục thục nghi trong lòng lột buộc một chút, cũng may nàng phản ứng quá nhanh, vội vàng lắc đầu, nhị thúc, lúc trước sự tình ta đã nói qua. Ta chỉ là hoài nghi an tử toàn là cùng hủy diệt phân điện có cấu kết, cho nên phỏng đoán làm cùng chiến thành người cô lập nàng. Ta bất quá là thử một chút, an tử toàn đột nhiên liền cùng ta đối thượng. Ở tiến vào bí cảnh phía trước chính là ở nói hầu nói tả, chờ đến tiến vào bí cảnh, càng là dùng nguyên tố dịch làm những cái đó chiến sư đi vì nàng bán mạng. Chờ đến rời đi bí cảnh, càng là không quan tâm, không chế cùng chiến thành sở hữu linh thực linh thạch giao dịch. cứ như vậy. Cùng chiến thành liền sẽ chậm rãi bị nàng khống chế ở trong tay. Nhị thúc, ngài không cảm thấy kỳ quái sao. Vì cái gì an tử toàn một cái nguyên tố sư, thế nhưng không có một cái thế lực muốn nàng. Ngươi không phải tìm hồ hàm. Mục hằng xâm một câu, thiếu chút nữa không làm mục thục nghi tử tại chối nhảy dựng lên. Mục hằng xâm những lời này tuyệt đối không phải hỏi lại, mà là thật thật tại tại khẳng định chân thuật. Hán, biết. Mục thục nghi trong nháy mắt này cảm giác chính mình toàn thân máu phản phất tất cả đều bị bất thời giờ dường như, lênh đến không được. Có quá nhiều nói đều rung đi lên, các loại giải thích, khó xử, lý do. Mục thục nghi nháy mắt suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Chỉ là, lúc này, nàng trong cổ họng trừ bỏ phát ra vô ý nghĩa tiếng vang ở ngoài, thế nhưng liền một chữ đều không có biện pháp phát ra. Hiện tại mục thục nghi trong óc bên trong chỉ có hai chữ càng ngày càng rõ ràng xong rồi nhị thúc biết nàng làm hết thể nàng hết thể liền như vậy hủy hoại sao cái này ý niệm vừa mới hiện lên mục thục nghi trong lòng lội bộ một chút bay nhanh lắc đầu tuyệt không nhị thúc ta là tưởng thử một chút an tử toàn mục thục nghi vội vàng giải thích cùng chiến trong thành người tất cả đều kỳ kỳ quái quái ta tìm không thấy người khác chỉ có thể đi tìm hồ hàm lời nói nêu khai đầu mục thục nghi câu nói kế tiếp liền nói đến thông thuận nhiều Nếu không phải an tử toàn có cái gì miêu nị nói, vì cái gì cùng chiến trong thành người đều không thỉnh nàng trở về. Hơn nữa, hồ hàm bọn họ thế nhưng đều không phải an tử toàn đối thủ. Bọn họ không có thỉnh đến an tử toàn, còn đi tìm chúng ta phiền toái. Nhị thúc, ngài cảm thấy này bình thường sao? Đây là ngươi tìm hồ hàm lý do. Mục Hằng xâm hỏi. hắn trên mặt không có chút nào cảm xúc, ngược lại là mục thuộc nghi trong lòng không đế. Không biết nên như thế nào trả lời. Nếu không biết nói, vậy đơn giản không biết đi. Nhị thúc, ngài không cảm thấy khả nghi sao? An tử toàn vì cái gì lợi hại như vậy? Liên hồ hàm bọn họ cũng không dám đối nàng đạo thủ, ngược lại giận cho đánh mèo chúng ta. Mục thục nghi càng nói càng là khẳng định, càng nói càng cảm thấy chính mình có đạo lý. Nhị thúc, này an tử toàn thật sự khả năng cùng hủy diệt phân điện có quan hệ. Mục hàng sâm không nói gì. Chỉ là lâm vào trầm tư bên trong. Mục thục nghi không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể an tĩnh đứng ở một bên. Mục Hằng sâm nhìn nhìn nàng lúc sau, xua xua tay, ý bảo nàng rời đi. Mục thục nghi cũng không có cấp tiến nói cái gì, thuận theo rời đi. Nàng là đem nên nói tất cả đều nói, cụ thể nhị thuốc tin hay không, đó chính là nhị thuốc sự tình. Mục thục nghi đến bây giờ vẫn là có điểm hoang hốt, nhị thuốc thế nhưng biết hồ hàm sự tình. Mục Thục Nghi hiện tại liền hy vọng sinh cơ thần điện người nhanh lên lại đây. Cùng chiến thành người không nghĩ thu an tử toàn, hồ hàm bọn họ không bản lĩnh, nhưng là, sinh cơ thần điện người đâu? Chứ bỏ sinh cơ thần điện, mặt khác thần điện người đâu? Nàng cũng không tin, mọi người tất cả đều không để bụng an tử toàn năng lực. Mục Thục Nghi có dự tính của nàng, nhưng thật ra không nóng nảy, tâm tình cũng hảo rất nhiều. Còn không quên trở về hống một chút mục hồng nguyên. Làm Mục Hồng Nguyên tạm thời đừng nóng nảy, Mục ra sớm hay muộn là của hắn. Mục Hồng Nguyên tự nhiên là bị Mục Thục Nghi cấp hông trụ. Hết thể đều an bài hảo, chỉ là Mục Hoài Phong bên kia là thật sự vô pháp trấn an. Rốt cuộc bồi như vậy nhiều đồ vật cấp hồ hàm, Mục Hoài Phong tâm tình có thể hảo mới thật là gặp quỷ. Hiện tại hắn là nhìn đến Mục Thục Nghi liền tức giận, căn bản là không nghĩ nhìn đến nàng. Cũng may, Mục Thục Nghi gần nhất cũng không có gì động tác. Mục hoài phong cũng liền mắt không thấy tâm không thiền. Mà ở ngoài thành, vân hạo trang giấy trong tay hóa thành màu đen bột phấn, biến mất ở trong gió. An tử toàn nhìn thoáng qua, nhướng mày hỏi, có tình huống. Sinh cơ thần điện người muốn tới. Vân hạo cười lạnh, đáy mắt hiện lên một mặt ám sắc lưu quang. Rốt cuộc muốn tới. An tử toàn cũng là thực hưng phấn. Đặc biệt là cảm giác được vân hạo hưng phấn, nàng cũng là thực kích động. Đêm lần này sự tình giải quyết. Chúng ta liền khoảng cách thành công không xa. Vân Hạo nhẹ giọng nói. Ân. An tử toàn thật mạnh gật đầu, theo sau, nhận thấy được tay bị một đôi ấm áp bàn tay to cấp 5 lấy, kỳ quái ngẩng đầu, lập tức liền đâm vào ôn nhu tựa hải đôi mắt bên trong. Sẽ không có việc gì. Vân Hạo bảo đảm. An tử toàn cười, ta biết. An tử toàn một chút đều không lo lắng, bởi vì có Vân Hạo ở, chỉ cần hắn ở, mặc kệ là đối mặt cái gì nàng đều không sợ. Vân Hạo cười, gắt gao cầm An Tử toàn tay nhỏ, phảng phất là cầm toàn thế giới giống nhau. nhảy đến trên cây tiểu miêu dừng bước chân, lắc lắc cái đuôi, thấp thấp miêu ô một tiếng, quay đầu lại nhảy đi ra ngoài. làm sao vậy? Ra nước nhuận kỳ quái nhìn la hét muốn đi tìm Tử Toàn tiểu gia hỏa, lúc này mới qua đi, như thế nào liền đã trở lại. Tử Toàn không ở, Vân Hạo gia hỏa kia ở. Tiểu Miêu buồn bực đem hai chỉ móng tước nhỏ đòn lên, Nam ở dặn Đức nhuận trong lòng ngực, cái đuôi một vòng, đem chính mình cấp quanh lại. Nó cảm giác Vân Hạo chính là cố ý, rõ ràng chính là cảm giác được nó, còn làm cho làm nó vô pháp tới gần. Thật là, quá chán ghét. Ân, Vân Hạo thật là quá chán ghét, sao lại có thể không cho Hắc Tử đi tìm Tử Toàn đâu? Thật quá mức. Dặn Đức nhuận lòng đầy căm phẫn khiển trách tới Vân Hạo. Tiểu Miêu nghiêng đầu nhìn Dặn Đức nhuận. Giản đức nhuận dối tay, cấp tiểu miêu thuần mau, chúng ta không để ý tới vân hạo, chờ hắn không ở thời điểm, lại đi tìm tử toàn chơi. Ngươi cho ta là ngốc sao. Tiểu miêu cái đôi vùng, trực tiếp chịu đến giản đức nhuận mu bàn tay thượng. Giản đức nhuận ủy khuất nhìn tiểu miêu, kia đáng thương vô cùng bộ dáng, chính là không có đổi lấy tiểu miêu nửa điểm đồng tình, ngươi cùng vân hạo đều không phải thứ tốt. Nói xong, tiểu miêu chân sau vừa giẫm giản đức nhuận tạch một chút liền chạy sơ sơ bị đặng đến mặt, già nước nhuận có khổ nói không nên lời. nhà mình tức phụ nhi tính tình có điểm đại, bất quá ai làm hắn thích đâu. tiểu miêu thở phì phì chạy đi tìm sóc con chơi, nhìn thấy sóc con một cái phi phát liền nhào tới, hai chỉ lông sù sù móng vuốt đem sóc con băng kĩ một chút cấp ấn ở trên mặt đất. miêu một kích động đều đã quên nói tiếng người, thật sự là quá ngoài ý muốn, nó thế nhưng nhào lên sóc con. Ngày thường, nó không phải nhất cảnh rất sao. Sóc con ra sức từ nhỏ miêu móng đuốt phía dưới cấp chui ra tới, sửa sửa chính mình bị lộn loạn lông tóc, tức giận trắng tiểu miêu liếc mắt một cái, đứa nhỏ này. Quá ra. Người làm sao vậy? Tiểu miêu kỳ quái hỏi, không phản ứng lại đây. Mau bắt đầu rồi. Sóc con lý một chút chính mình đuôi to, nói một câu. Lo lắng cái gì? Tiểu miêu chẳng hề để ý nói, chúng ta đều có chuẩn bị. Còn không phải là đua một phen sao. Dù sao như vậy liều một lần. Về sau liền sẽ không có phiền toái. Có được hay không. Tất cả đều xem lúc này đây. Tiểu miêu ma ma chính mình mong bước. Thành liền thành. Không thành còn không phải là chết sao. Có cái gì cùng lắm thì. Dù sao nó đều tưởng khai. Ngươi không phải là sợ rồi sao. Tiểu miêu nghiêng đầu. Tò mò nhìn sóc con. Sợ. Có cái gì đáng sợ. Sóc con buồn cười lắc đầu. Nó lại như thế nào sẽ sợ chết đâu. Cái gì đều không sợ, còn có cái gì hảo thất thần. Tiểu miêu càng thêm khó hiểu, sóc con gần nhất cảm xúc có điểm không thích hợp à. Luôn là thường thường phát ngốc, nó còn tưởng rằng là nó sợ hãi đâu. Ngươi nếu là lo lắng, có thể đi tìm lân viêm. Tiểu miêu lời nói mới vừa ra khỏi miệng, sóc con lập tức hỏi ngược lại, ta tìm hắn làm gì. Hắn tốt xấu là thú hoàng. Có thể bảo hộ ngươi à nó lại không cần trộn lẫn tiên chúng ta lần này sự tình tới. Tiểu miêu đương nhiên nói. Ngươi cho rằng ta sợ chết. Sóc con thật là bị khí cười, ai nói ta sợ đã chết. Tiểu miêu động đầu nhỏ, nhìn sóc con. Nhìn tiểu miêu kia nhích tới nhích lui đầu. Sóc con một cái xoay người, dùng mông đối với nó. Được rồi, ngươi đi tìm giản đức nhuận chơi đi, ta muốn tu luyện. Thử, nhàng chán. Tiểu miêu hừ một tiếng. Không để ý tới sóc con, xoay người đi tìm tiểu hồng chơi. Nó mới không cần tìm giản đức nhuận đâu. Nghe được tiểu miêu rời đi thanh âm lúc sau, sóc con lúc này mới thở dài một tiếng. Nó đương nhiên không phải sợ chết, nó lo lắng chính là... Mục hàng sâm. Vân hạo bọn họ kế hoạch sự tình, sẽ nháo thật sự đại. Nếu là nói vậy, mục hàng sâm sao có thể không kinh động hắn. Kinh động hắn nói, tiểu miêu thân phận. Tưởng tượng đến nơi đây, sóc con liền có chút tâm tác. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tránh cũng không thể tránh, rất có khả năng sẽ bại lộ tiểu miêu thân phận. Bất quá, tính, dù sao sự tình sớm muộn gì đều sẽ bị biết đến. Nó có thể lừa gạt được nhất thời lừa không được một đời. Nó cũng rất muốn biết biết, đến lúc đó mục hàng xâm sẽ là cái gì phản ứng. Mọi người ở đây chờ đợi chung, sinh cơ thần điện người rốt cục là tới rồi. Ngài, ngài như thế nào tới? sinh cơ phân điện điện chủ kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt đại trưởng lão sợ tới mức một cái run run đại trưởng lão không phải sinh cơ thần điện người sao như thế nào đột nhiên lại đây nơi này đại trưởng lão cười lạnh một tiếng hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm sinh cơ phân điện điện chủ ta nếu là không tới nói có phải hay không ngươi còn tưởng tiếp tục lừa gạt đi xuống sinh cơ phân điện điện chủ nuốt nuốt nước miếng liên tục xua tay đại trưởng lão Ngài nói chính là nói chi vậy, ta như thế nào sẽ lừa gạt cái gì đâu, ta chỉ là, chỉ là cái gì. Đại trưởng lão cũng sẽ không tin vào sinh cơ phân điện điện chủ lý do, linh thực sinh ý bị người đoạt cũng liền thôi, ma thú còn tất cả đều không có. ngươi rốt cuộc là như thế nào quản lý sinh cơ phân điện. Ta xem ngươi cái này điện chủ có phải hay không cũng không nghĩ đường. Thế nhưng lừa gạt không báo. Đại trưởng lão như vậy một tiếng quát lớn. Làm sinh cơ phân điện điện chủ một cái run run, vội vàng cười lịnh nọt, giải thích nói, đại trưởng Lao ta đây là có nguyên nhân. Có cái gì nguyên nhân, ta nhưng thật ra muốn nghe xem. Đại trưởng Lao chất vừa nói, bên này thật là đã xảy ra không ít sự tình. Hủy diệt phân điện người đột nhiên xông ra, còn có an tử toàn người này lai lịch cũng rất là kỳ quái, ta đang ở âm thầm điều tra, sợ bọn họ giữa hai bên có cái gì quan hệ. Có cái gì quan hệ? Đại trưởng Lao chính là không nghe sinh cơ phân điện điện chủ bịa giải, chỉ là cười lạnh nói, từ linh thực sinh ý bị đoạt thời điểm, các ngươi nên lập tức truyền tin cấp thần điện điện chủ. Ngươi nhưng khét ngược, linh thực sự tình, ma thú sự tình, hiện tại ngay cả nguyên tố sư sự tình, ngươi là một kiện đều không có hướng thần điện đưa tin tức. Nếu không phải điện chủ tin tức linh thông, đã sớm bị ngươi cấp hô chết. Đại trưởng Lao chính là càng nói càng khí, thánh xứ đâu. Thánh sứ như thế nào cũng không có đưa tin tức qua đi. Ta đã phái người đi thỉnh. Sinh cơ phân điện điện chủ vội vàng nói. Đại trưởng lão thở phì phì ngồi ở ghế trên chờ thánh sứ lại đây. Kết quả cuối cùng chính là thánh sứ lại đây, cũng bị đại trưởng lão cấp thoá mạ một đốn. Mặt trời chiều ngã về Tây, trong thành người đã về tới trong nhà, mà có một ít người, lại là thừa dịp thời gian này, ở nhanh chóng tụ tập. Đặc biệt là có người bái phỏng mục hàng sâm. Mục Hằng Sâm nhìn trước mắt sinh cơ thần điện đại trưởng lão, không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Đại trưởng lão lại là trực tiếp chỉ ra mục đích của hắn. Mục nhị gia, này An Tử toàn sắc thật có chút kỳ quái, không bằng chúng ta qua đi cùng đi hỏi một chút tình huống. Người này đặt ở nơi này, không chỉ là ảnh hưởng cùng chiến thành, cũng sẽ ảnh hưởng đến mặt khác thành trì người. Nếu không phải hủy diệt phân địa người, tự nhiên liền không có bất luận vấn đề gì. Nhưng là nàng nếu là hủy diệt phân địa người. Chúng ta vẫn là muốn nhanh chóng diệt trừ nàng. Đại trưởng lão nói xong, nhìn thấy mục hàng sâm vẫn là không có phản ứng, lại nói một câu, mục nhị gia, đây chính là quan hệ đến đại gia sự tình, ngươi tổng không hảo như vậy khoanh tay đứng nhìn đi. Mục hàng sâm hơi hơi như mày, đại trưởng lão nhìn thấy thuyết phục hắn, lại vội vàng bỏ thêm một phen kính nhi, mục nhị gia cũng không cần lo lắng cho chúng ta sinh cơ thần điện sẽ làm cái gì tay chân, ta đã phái người đi mời cùng chiến trong thành các người nhà. Cùng đi tìm An Tử Toàn Nàng nếu là không có bất luận vấn đề gì Đại gia tự nhiên liền rút về tới Cũng bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi Nếu là An Tử Toàn có vấn đề Chúng ta vẫn là muốn đem nguy hiểm cấp bóp chết ở nảy sinh trung Không thể làm nàng trưởng thành lên Hiện giờ Toàn bộ cùng chiến thành linh thực giao dịch đều bị khống chế ở tay nàng Còn có kia ma thú khế ước Nếu là nàng thật sự lòng dạ khó lường nói Từ cùng chiến thành bắt đầu Ra bên ngoài tiếp tục phát triển, chờ đến nàng phát triển lớn mạnh, liền thật sự không hảo thu thập. Đại trưởng Lao nói được là hợp tình hợp lý, mục hàng xâm tự nhiên là vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể là gật gật đầu, kia hảo, cùng đi nhìn xem. Yên tâm, sẽ không làm mục nhị gia khó xử, chúng ta chỉ là qua đi hỏi một chút, nếu là không thành vấn đề, kia tự nhiên là mọi người đều hảo. Đại trưởng Lao nói được chính là tương đương bình thản, một chút đều không có mặt khác ý tưởng bộ dáng. Mục hàng xâm lúc này mới đứng dậy, cùng đại trưởng lão cùng nhau qua đi. Tới rồi vùng ngoại ô thời điểm, mới phát hiện, tình huống có điểm không quá thích hợp. Vốn dĩ muốn tới gần an tử toàn bọn họ bên kia, trên đường đều là có nàng người ở gác, mà lúc này, thế nhưng là một cái đều không có nhìn thấy. Quảng cu e tương đương không tầm thường. Đại trưởng lão quay đầu nhìn thoáng qua sinh cơ phân điện điện chủ hỏi, chính là nơi này. Là, sinh cơ phân điện điện chủ bất đắc dĩ nói ta trước kia cũng không có đã tới, không rõ lắm. bất quá, nói, sinh cơ phân điện điện chủ nhìn về phía bên người thánh sứ, kêu ý tứ lại rõ ràng bất quá, thánh sứ đã tới, cụ thể tình huống, thánh sứ rõ ràng. đại trưởng lao vừa thấy sinh cơ phân điện điện chủ cùng thánh sứ chi gian hú động, ở trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. quả nhiên, thánh sứ cùng sinh cơ phân điện điện chủ bất hòa, tính, bất hòa liền bất hòa kia đều không phải quan trọng vấn đề, hiện tại quan trọng nhất chính là sớm một chút đem an tử toàn cấp lộng đi. Chỉ cần an tử toàn tới rồi bọn họ sinh cơ thần điện, như vậy bọn họ sinh cơ thần điện địa vị, tuyệt đối có thể tăng lên không ít. Đến lúc đó, bọn họ còn sẽ lúc nào cũng lo lắng hủy diệt thần điện sao? Chỉ cần có kia nguyên tố dịch. Đại trưởng lão nghĩ tới nơi này, hỏi thanh sứ, tình huống nơi này là như thế này sao? Thánh sứ lắc đầu. Trước kia nơi này đều là có người trông coi, nếu là người tới, sớm đi thông báo. Nếu là trước kia nói, chúng ta đã sớm bị ngăn lại tới. Thánh sư nói, làm đại trưởng lão gật đầu. Mọi người đều không cần quá nhiều nhắc nhở, đều biết phải cẩn thận. Sự ra khắc thường, tất nhiên có vấn đề. Mà làm đoàn người thật cẩn thận đi rồi một đường, chờ tới rồi an tử toàn bọn họ trô ở phía trước đất chống thượng, mới phát hiện, bọn họ thật là đa tâm. Nơi đó đứng không ít người, tuy tiện vừa thấy liền nhìn ra tới, đều là cùng chiến thành có uy tín danh dự nhân vật, thậm chí là mặt khác thế gia gia chủ đều tự mình lại đây. Càng miễn bàn mặt khác phân điện địa chủ, cũng là đều tới rồi. Đại trưởng lão cười, nói một câu, này an tử toàn nhưng thật ra tin tức rất linh thông. Người khác còn không có nói chuyện mục thuộc nghi lúc này mở miệng nói một câu, cùng chiến trong thành người, đều đứng ở an tử toàn bên này. Mục hàng sông trong mắt hiện lên một mặt không vui, nhưng là lại không có ra tiếng. Đại trưởng lão hừ một tiếng, mang theo cùng hắn cùng nhau từ sinh cơ thần điện lại đây chiến sư đi qua. Đại trưởng lão bọn họ cũng không có đứng ở cùng chiến thành những người đó một bên đi, ngược lại là hai bên hình người thành một cái đối lập cảm giác. Bang Bách Minh hừ một tiếng, mở miệng, sinh cơ thần điện người nhưng thật ra tới đủ sớm. kia cũng không có các vị tới sớm. Đại trưởng lão ha ha cười. Ánh mắt đảo qua cùng chiến thành mọi người, đồng thời trong lòng cùng sinh cơ phân điện điện chủ càng thêm bất mãn. Ở cùng chiến thành nhiều năm như vậy, thế nhưng bị cùng chiến thành người cấp cô lập lên cũng không biết sao. Cứ như vậy, sinh cơ phân điện điện chủ thế nhưng còn không biết cấp thần điện đi tin, không nói rõ tình huống nơi này, hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Những lời này đương nhiên chỉ là đại trưởng lao ở trong lòng ngẫm lại thôi, cũng không có trực tiếp nói ra, nói ra kia không phải là là ném bọn họ sinh cơ thần điện mặt sao. Khẩu khí này, đại trưởng lão là yên lặng nuốt trở vào, có chuyện gì trở về lại nói, không thể trước mặt ngoại nhân mất mặt. Cùng chiến thành chiến sư cười cười, không nói gì. Đại gia lập trường bất đồng, có cái gì hảo thuyết? Cùng chiến thành mặt khác chiến sư không nói, nhưng là bàng bách mình cũng sẽ không không nói, kỳ quái hỏi, chúng ta tới tìm tử toàn đó là chúng ta cùng chiến thành sự tình, các ngươi. Giống như không phải cùng chiến thành người đi. Như thế nào? Biết chúng ta nơi này có nguyên tố sư, bên ngoài tới người liền chạy đến chúng ta nơi này tới bắt người. Bang bách minh chính là một chút mặt mũi đều không cho đại trưởng lão lưu. Ngay cả bên ngoài che dấu cái gọi là thỉnh người đều không nói, nói thẳng bắt người. Lời này, đại trưởng lão chính là không thích nghe. Ta tới nơi này, chẳng qua là muốn hỏi một chút dan tử toàn. Đại trưởng Lao chính là tuyệt đối sẽ không thừa nhận bọn họ là muốn bắt người. Hỏi cái gì? Bang Bách Minh cười lạnh nói, Sinh cơ thần điện khoảng cách nơi này ngàn dặm xa, An cô nương có chuyện gì có thể cùng các ngươi sinh cơ thần điện nhấc lên quan hệ. Bang Bách Minh chính là kiên quyết đứng ở An tử toàn bên này, nói chuyện là những câu trâm trọng. Đại trưởng Lao chính là sẽ không mắc nưu, chỉ là nhàn nhạt quét Bang Bách Minh liếc mắt một cái lúc sau, hừ lạnh nói, như thế nào? An tử toàn chính mình trọt dạng, không dám lộ diện sao. Bàng bách minh cười khẩy nói, ngươi còn tưởng đem an cô nương cấp lửa ra tới. Là ta lửa người vẫn là có nhân tâm hư, tránh mà không thấy. Có người trong lòng rõ ràng. Đại trưởng lão một chút đều không chịu bàng bách minh ảnh hưởng. Ngược lại là thập phần thất vọng nhìn thoáng qua bàng bách minh bên người những cái đó cùng chiến thành chiến sư, chậm rãi lắc đầu, thật mạnh thở dài. Không nghĩ tới cùng chiến trong thành người. Ai? Đại trưởng lão là không có đánh giá cái gì, nhưng là, lời này, như thế nào nghe như thế nào không thoải mái, làm người cảm thấy chói tai. Vốn tưởng rằng cùng chiến thành chiến sư sẽ khí cực nói cái gì đó, rốt cuộc đứng ở an tử toàn bên kia không chỉ là thế gia gia chủ, còn có những cái đó phân điện điện chủ. Những người này ngày thường cái nào không phải cao cao tại thượng. Hiện giờ bị hắn nói như vậy, những người này hẳn là thiếu kiên nhẫn. Chính là... Làm đại trưởng lão ngoại ý muốn chính là, cùng chiến thành chiến sư, không có một cái trên mặt có tức giận phản ứng. Phản phất, hắn nói nhiều như vậy lời nói, liền cùng chưa nói giống nhau. Bọn họ thế nhưng nghe không hiểu hắn ý tứ trong lời nói sao. Khí đoạn luôn là thở dài, có thể đi tìm cái đại phu nhìn xem, có phải hay không thân thể không tốt. An tử toàn từ trong sân đi ra, những mày nhìn nói chuyện đại trưởng lão. Lời này nhưng không tốt lắm nghe. Làm đại trưởng lao chân mày cao lại, người này quả nhiên là khó đối phó, nói chuyện thật là tranh chua. Ngươi chính là An Tử Toàn. Đại trưởng lão thần sắc bất mãn chất vừa nói. Ngươi tới nhà của ta cửa, hỏi ta là ai? An Tử Toàn buồn cười nói, vừa thấy chính là sinh cơ thần điện ra tới người. Bang Bách Minh ở một bên nghe, không tiếng động cười nhạo. Cái này An cô nương thật đúng là lớn mật, trao phúng sinh cơ thần điện người đều chào Phúng đến như thế trắng trợn táo bạo. Quả thật là không giống người thường Đại trưởng lão cũng không có tức giận Mà là hảo hảo đánh giá một phen an tử toàn Cuối cùng rốt cục là gật gật đầu Xem ra Quả thật là không có sai Ngươi là gan đủ đại Đối với đại trưởng lão đánh giá An tử toàn chỉ là cười nhạo một tiếng Ngươi hơn phân nửa đêm chạy đến ta nơi này tới Chính là vì đánh giá ta Ngươi thật đúng là hảo hứng thú An tử toàn côn vọng Không chỉ có không có làm đại trưởng lão tức giận Ngược lại là làm hắn thật cao hứng Rốt cuộc, an tử toàn phản ứng càng là không bình thường Hắn mới có thể càng có lý do đem an tử toàn cấp mang đi Cái gì nguyên tố sư liền phải cung lên Liền an tử toàn như vậy không nghe lời Không cần phải như vậy tốt đáy ngộ Chỉ cần đem nàng cấp mang về sinh cơ thần điện Làm nàng cảm nhận được cái gì kêu tuyệt vọng lúc sau Nàng liền biết nên hảo hảo làm việc Hắn luôn luôn đều không tán đồng đối nguyên tố sư có như vậy cao đáy ngộ Bất quá chính là cung cấp một ít nguyên tố dịch thôi, dùng đến cấp cung lên sao. Nếu không phải bọn họ cấp nguyên tố sư cung cấp che chở, những cái đó nguyên tố sư còn không biết có thể hay không sống sót. Được chỗ tốt, không biết biết ơn báo đáp, từng bước từng bước còn đường chính mình là đại gia. Hắn chính là không quen nhìn chuyện như vậy. Hắn tới nơi này, nhất định sẽ làm an tử toàn ngoan ngoãn cùng hắn trở về, hảo hảo nghe lời. Nhân cơ hội cũng làm cho bọn họ sinh cơ trong thần điện mặt nguyên tố khác sư nhìn xem, nguyên tố sư là dựa vào bọn họ tồn tại, không có gì hảo cao nhân nhất đẳng. Mục nhị gia các ngươi cùng chiến trong thành thế nhưng có như vậy cuồng vọng đồ đệ. Hiện giờ ngươi còn cảm thấy nàng cùng hủy diệt phân điện người không có nửa điểm quan hệ sao. Đại trưởng lão quay đầu, nhìn về phía mục hàng sâm. Mục hàng sâm không có tỏ thái độ. Đại trưởng lão hiện tại chính là muốn mượn sức mục hàng sâm sao có thể có thể làm hắn tránh thoát không tỏ thái độ đâu? Mục Nhĩ Gia, ngươi cảm thấy đâu? chứng cứ. Mục Hằng Sâm trả lời thực giản đáp, lại làm Đại trưởng lao đen mặt. cái này Mục Hằng Sâm, thế nhưng muốn đứng ngoài cuộc. Mục Nhĩ Gia, chẳng lẽ đủ loại dấu hiệu cho thấy còn không rõ ràng làm sao? Đại trưởng lão lạnh lùng quét gan tử toàn liếc mắt một cái, không có bị hủy diệt lực lượng linh thực, có thể thuần phục ma thú, còn có kiêng địch thiên nguyên tố dịch. Này đó không đều thuyết minh. Ta có bản lĩnh. An tử toàn thong thả ung dung tiếp lời, cười ngâm ngâm nhìn đại trưởng lão. Ta có bản lĩnh, ngươi ghen ghét ta. An tử toàn, ngươi cảm thấy những chuyện ngươi làm bình thường sao? Là một người bình thường có thể làm được sao? Đại trưởng lão lạnh giọng quát lớn nói, nếu không phải có hủy diệt phân điện người âm thầm giúp ngươi, ngươi có thể làm được điểm này. Ấn ngươi nói như vậy ta linh thực không có hủy diệt lực lượng là hủy diệt phân điện người làm cho. An tử toàn buồn cười hỏi ngược lại. Đó là tự nhiên. Đại trưởng lão trong mắt chuyển động, bay nhanh tiếp được câu nói kế tiếp, những cái đó linh thực đều không phải là đã không có hủy diệt lực lượng, mà là hủy diệt lực lượng bị ngươi cấp che giấu lên. Những cái đó mang theo che giấu hủy diệt lực lượng linh thực bị luyện chế thành đan dược lúc sau, làm chiến sư dùng. Ngươi liền có thể âm thầm hủy diệt vô số chiến sư, đặt tới ngươi xâm chiếm mục đích, ngươi đây là ở vì hủy diệt phân điện lót đường. Đại trưởng lão buổi nói chuyện thật là thiếu chút nữa làm an tử toàn cho hắn vỗ tay reo hò. Cái này đại trưởng lão chính là so thánh sứ cùng mục thục nghi mạnh hơn nhiều. Này vu hám người thủ đoạn cũng lợi hại nhiều. Chẳng qua, hắn nói như vậy, liền có thể hướng trên người nàng bắt nước bẩn sao. Quả thực là buồn cười. Ý của ngươi là nói, ta chính là hủy diệt phân địa người. An tử toàn đang xem đến đại trưởng lão khẳng định gật đầu lúc sau, phụt một tiếng bật cười. Ấn ngươi nói như vậy nói, vậy ngươi đã sớm không có khả năng đứng ở chỗ này. Ngươi muốn động thủ. Đại trưởng lao đôi mắt nhẹ mị, tựa hồ là thập phần phẫn nộ. Kỳ thật hắn trong lòng cao hứng cực kỳ. Chỉ cần an tử toàn động thủ, hắn liền có lý do đem nàng mang về. Hắn hiện tại không sợ an tử toàn động thủ, liền sợ nàng không động thủ. Đừng cứ như vậy cấp cho ta an tội danh. An tử toàn buồn cười nói, ta muốn thật là hủy diệt phân địa người. Ta cùng thú hoàng quan hệ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thú hoàng cũng là hủy diệt phân địa người? Thú hoàng, bất quá là bị ngươi chế mắt. Đại trưởng lão ở tới trên đường đã sớm nghị kỹ rồi lý do, ngươi làm chiến sư giải trừ trước kia khế ước, là ma thú ký kết bình đẳng khế ước, này đối với ma thú tới nói là thiên đại chỗ tốt. Thú hoàng tự nhiên là yêu quý ma thú, cho nên hắn mới có thể cùng ngươi hợp tác. Đại trưởng lão khẳng định nói: Ngươi cho rằng ngươi lừa bịp nhất thời, còn có thể lừa bịp một đời sao? Hợp tác. An tử toàn phụt một tiếng cười, thật là cười đến thu không được thanh. Nay đại trưởng lão tới phía trước khẳng định là làm đủ chuẩn bị, chỉ thức A. Vẫn là không đủ. Tin hay không, ta nếu là hủy diệt phân địa người, đừng nói là cùng chiến thành, chính là toàn bộ địa tử cấp bậc đại lục đều có thể ở ta trong không chế. An tử toàn nói, đầu tiên là làm đại trưởng lão sướng suốt. Theo sau nhịn không được cất tiếng cười to. An tử toàn, ngươi đương ngươi là cái gì? Chỉ bằng ngươi cái kia nguyên tố sư thân phận. Đại trưởng Lao bất đắc dĩ lắc đầu, gặp qua cuồng vọng, thật đúng là không có gặp qua như vậy cuồng vọng. Là, ngươi nguyên tố sư cũng rất không tồi, độc nhất phân. Nhưng là, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi nguyên tố dịch, liền có thể hoành hành ngang ngược sao. Khắp thần điện phân điện ta quản không được, nhưng là... Ta sinh cơ thần điện là tuyệt đối sẽ không tùy ý ngươi làm sàng làm bậy. Đại trưởng lao chém đinh chặt sắt nói, đồng thời nhìn về phía mục hàng sâm, mục nhị gia, ngài cũng sẽ không tùy ý nào đó người làm ra nguy hại toàn bộ đại lục sự tình đến đây đi. Mục hàng sâm không để ý đến đại trưởng lão, chỉ là nhìn về phía an tử toàn, không nói gì, nhưng là kia ánh mắt đã có chút phím lãnh. Hiện nhiên nếu là an tử toàn thật sự làm ra sự tình gì tới. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Đại trưởng lão lời này, chính là còn châm chọc một chút những cái đó đứng ở an tử toàn bên kia người. Rốt cuộc trừ bỏ mục ra ở ngoài, mặt khác thế gia phân điện, này đó cùng chiến thành thế lực lớn tất cả đều đứng ở an tử toàn bên này. Vì một chút nguyên tố dịch. Hừ! Đại trưởng lão khinh thường hừ lạnh Ngươi không cần tới châm chọc niệm ai. An tử toàn cảm thấy đại trưởng lão hết sức buồn cười. Ngươi như thế nào liền không nghĩ? Vì cái gì toàn bộ cùng chiến thành, trừ bỏ mục ra cùng các ngươi sinh cơ phân điện ở ngoài, tất cả đều đứng ở ta bên này. Bất quá chính là ngươi dùng nguyên tố dịch tới hiếp bức người thôi. Đại trưởng lão tựa Hồ là đã sớm xem thấu an tử toàn siếp, khinh thường đến cực điểm nói. Ánh mắt một chút một chút ở cùng chiến thành mọi người trên mặt đảo qua, ta là trăm triệu không nghĩ tới, các ngươi thế nhưng vì một ít cực nhỏ tiểu lợi, mất đi chính mình chuẩn tác. Hiện giờ, Thật là thối đời ngày sau. mọi người đều say người độc tỉnh. An tử toàn châm trọc nhìn đại trưởng lão, theo sau gật gật đầu nói, khó trách các ngươi sinh cơ thần điện ra tới thánh sứ cái dạng này, nguyên lai là một mạch tương thừa trên làm dưới theo thôi. An tử toàn. Thánh sứ mặt mang giận ý quát lớn, hiện tại sự thật đã bại ở trước mắt, ngươi còn rảo biện cái gì? Ngươi cho rằng ngươi thu mua cùng chiến thành người, chúng ta liền sẽ sợ ngươi. Mục Thục Nghi vừa thấy đến Thánh Sứ cùng An Tử Toàn đối thượng, nàng trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao Thánh Sứ là vẫn luôn đều xem An Tử Toàn không vừa mắt, nàng vẫn luôn ở An Tử Toàn thuộc hạ có hại, lúc này, khẳng định là sẽ không bỏ qua An Tử Toàn. Chỉ cần bọn họ đối thượng, nàng là có thể từ giữa cấp trích ra tới. Đỡ phải tổng làm nàng nhị thúc cho rằng nàng là ở bắt gió bắt bóng. Chỉ cần An Tử Toàn cuối cùng bị Sinh Cơ Thần Điện người mang đi, Nàng liền an toàn, nàng theo như lời nói, tất cả đều là đúng. Nhị thúc tất nhiên sẽ tin tưởng nàng. Kể từ đó, nàng ở nhị thúc trong lòng vị trí tất nhiên sẽ vững chắc vài phần, mục gia, trung quy là của nàng. Thu mua cùng chiến thành người. An tử toàn lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Như thế nào? ngươi còn tưởng rào biện. Đại trưởng láo dôi tay, một lòng tay những cái đó đứng ở an tử toàn bên kia người, cười lạnh. Sự thật đã bại ở trước mắt, còn có cái gì hảo giở biện? Đương nhiên không có gì. An Tử Toàn nhìn đại trưởng lão tiếc nuối thở dài, ngay sau đó vỗ vỗ tay, "Ta chỉ là tưởng nói, ngươi quá coi thường ta." Theo An Tử Toàn vỗ tay, chung quanh bùi cỏ chung có động tĩnh. Một đầu một đầu ma thú, tất cả đều lộ ra tới. Trên cây, bùi cỏ chung, từng bước từng bước tất cả đều bất thiện nhìn chằm chằm đại trưởng lão bọn họ đoàn người. Mục Hằng Sâm trên mặt một chút kinh ngạc biểu tình đều không có, tựa hồ là đã sớm biết. Mục thục nghi chính là đang xem đến những cái đó ma thú lúc sau, trong lòng căng thẳng, theo sau, ở nhìn thấy mục Hằng Sâm phản ứng lúc sau, lại thả lỏng lại. An tử toàn, ngươi cho rằng ngươi lộng cái bấy dập ra tới, chúng ta liền sợ ngươi. Ta nhị thúc đã sớm nhìn thấu các ngươi âm yêu. Mục thục nghi tự tin nói. Dựa vào nàng nhị thúc bản lĩnh. Chẳng lẽ còn sẽ phát hiện không đến này đó ma thú khi nào lại đây sao? Đại trưởng lão nhìn thoáng qua chung quanh ma thú, nhìn không được lắc đầu, ngươi không cần chơi này đó tiểu siếp, này đó ma thú chỉ có thể ra tới chịu chết, căn bản là thường không đến chúng ta. An tử toàn hai mắt hơi hơi mở to, đại trưởng lão trong lòng càng thêm kinh thường. Liên như vậy điểm bản lĩnh, còn ở nơi này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng không biết an tử toàn là nơi nào tới tự tin. Ngươi nếu là có điểm tự mình hiểu lấy, liền cùng ta trở về, hảo hảo giải thích một phen. Có lẽ còn có thể lập công chu tội, đem hủy diệt phân điện cái này u ác tính rút ra rớt, vấn đề của ngươi, chúng ta còn có thể từ nhẹ xử lý. Đại trưởng Lao nói được chính là vênh mặt hất hàm sai khiến, mà an tử toàn lại là trực tiếp cho hắn một đôi xem thường, ai cho ngươi lớn như vậy mặt. Còn từ nhẹ xử lý, ngươi cho rằng ngươi ai a? Đại trưởng Lão chính là sinh cơ thần điện Đại trưởng Lão, kia địa vị, tuy nói không thể trở thành sinh cơ thần điện điện chủ, nhưng là, ngay cả thánh sứ hắn đều có thể dăn dạy chủ nhân, có thể chịu đựng được an tử toàn chế nhạo sao. Gan bướng hồ đồ. Đại trưởng Lão lanh quét lên, ngươi cho rằng dựa vào như vậy mấy đầu ma thú, ngươi liền có thể thắng chúng ta. Ngươi liền có thể chạy thoát. Thật là người si nói mộng. Ai muốn chạy trốn? An tử toàn hung hăng trừng mắt nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái, theo sau, nhìn về phía những cái đó ma thú, bất đắc dĩ than nhẹ, ai cho các ngươi tới? Ngao! Tịp đi! Tê tê! Các ma thú lập tức cùng nhau nói lên. An tử toàn đỡ chán, ta nghe không hiểu. Những lời này vừa nói ra tới, các ma thú lập tức nhắm lại miệng, mục thục nghi đột nhiên cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Vì cái gì nàng cảm giác những cái đó ma thú trên mặt thế nhưng tràn đầy bị khuất? Này đó ma thú bị khuất. Chỉ là ở cùng an tử toàn làm nộn sao? Từ này đó ma thú biểu tình thoạt nhìn, không hề có bị an tử toàn cưỡng bách dí tứ. Không có cưỡng bách. Mục thục nghi trong lòng có điểm bất an, này đó ma thú cùng an tử toàn quan hệ. Tựa hồ theo chân bọn họ tưởng có điểm không quá giống nhau. Chẳng lẽ... Này đó ma thú thế nhưng là tự nguyện giúp bọn hắn. Liên ở mục thuộc nghi trong lòng nghi hoặc thời điểm, bang bách minh buồn cười mở miệng, an cô nương, này đó ma thú chính là tự phát hành động. An tử toàn bất đắc dĩ lắc đầu, vừa bực mình vừa buồn cười, đối với những cái đó ma thú xua tay, được rồi, được rồi, biết các ngươi là hảo tâm, đều lui xa một chút. Các ma thú nghe xong, bất đắc dĩ sau này lui hai bước, chẳng qua này hai bước thật sự là quá nhỏ. Lui cùng không lui cơ hồ không có gì khác biệt. Nghe lời. An tử toàn làm bộ tức giận huấn một câu. những cái đó ma thú lúc này mới không tình nguyện sau này thối lui. Đại trưởng láo trong lòng cũng có chút bất an. Này đó ma thú như thế nào như vậy nghe an tử toàn nói. Xem ra thú hoàng thật là bị ngươi ché mắt. Thế nhưng làm lơ ma thú an nguy. Vì ngươi cường xuất đầu. Thật là quá đáng tiếc. Đã từng một lòng phải bảo vệ ma thú thú hoàng. Thế nhưng vì ngươi làm lơ ma thú tánh mạng An Tử Toàn, ngươi so với ta tưởng phải có bản lĩnh nhiều đến nhiều. Đại trưởng lão chăm chọc nhìn An Tử Toàn, trong lòng ở tính toán như thế nào đem nàng cấp lộng trở về. Ngay cả thú hoàng đều chống cự không được nguyên tố dịch dụ hoặc hắn lại sao có thể từ bỏ? Vốn dĩ chính là An Tử Toàn thoải mái hào phóng đồng ý đại trưởng lão khen ngợi, thiếu chút nữa không đem đại trưởng lão cấp khí hộp máu. Hắn là ở khen ngợi nàng sao? Thật là đáng tiếc. Này đó ma thú phải vì ngươi bạch bạch chịu chết. Thị phi chẳng phân biệt, cũng chú định chúng nó không có hảo kết quả. Đại trưởng lão chỉ nghĩ đem sở hữu tội danh tất cả đều còn đâu an tử toàn trên đầu. Kể từ đó, hắn liền có thể quang minh chính đại đem an tử toàn cấp mang đi. Ta nói yêu cầu ma thú ra tay sao? An tử toàn buồn cười nói, cảm giác cái này đại trưởng lão có điểm muốn rậm chân nóng nảy. Không phải là ma thú ra tay, ngươi phát thám hiệu. Đại trưởng lão cười lạnh, An tử toàn còn tưởng như vậy giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo sao. Đương hắn là ba tuổi hài đồng, liền tốt như vậy lừa. Ta ám hiệu cũng không phải là tìm ma thú tới hỗ trợ. An tử toàn lắc đầu, thật là bội phục vì cho nàng bắt nước bẩn, không ngừng tìm lý do đại trưởng lão, này đầu góc rốt cuộc lại như thế nào lớn lên. Bang bách minh xem bất quá đi, nói một câu, An cô nương là vì làm chúng ta thối lui. Nói bang bách minh nhìn về phía an tử toàn, vừa định nói chuyện, đã bị an tử toàn cấp đánh gãy, chuyện này, chính chúng ta tới giải quyết. bang bách minh thở dài một tiếng, sau này lui. Cùng chiến thành mặt khác chiến sư cũng là như thế thối lui, đem tảng lớn địa phương cấp không ra tới, liền lưu lại mục gia cùng với sinh cơ phân điện người cùng an tử toàn ràng co. Cùng chiến thành chiến sư lúc này thật là thiên hướng an tử toàn. Không bởi vì an tử toàn kia nguyên tố sư thân phận đơn giản là an tử toàn vì bọn họ suy xét. Cùng sinh cơ thần điện đại trưởng lao đối thượng, vậy tương đương là cùng sinh cơ thần điện gọi nhịp, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ muốn không có hủy diệt lực lượng đồ vật vẫn là muốn rửa vào sinh cơ thần điện. An tử toàn hành động chính là làm đại trưởng lao thập phần ngoài ý muốn, người muốn chính mình giải quyết. Bằng không đâu. Liên lụy những người khác tiến bảo sao. An tử toàn buồn cười nói, ta nhưng không có cái này yêu thích, liên lụy những người khác. Ngươi nếu không phải cùng hủy diệt phân điện có cấu kết nói cũng không cần lo lắng liên lụy người khác. Đại trưởng lão chính là một mực chắc chắn an tử toàn tội danh, hiện tại lại tra người tốt, không cảm thấy có điểm đã muộn sao. An tử toàn nhìn đại trưởng lão, cuối cùng một chút kiên nhẫn là bị hoàn toàn ma diệt rớt, ngươi còn không phải là tưởng đem ta cấp lộng trở về, chuyên môn cho các ngươi sinh cơ thần điện cung cấp nguyên tố dịch sao. Nói thẳng còn không phải là, hà tất vòng nhiều như vậy phần của ông. Cho ta an nhiều như vậy tội danh. Ngươi có mệnh hay không? Lúc trước các ngươi cái này thánh sư chính là muốn nơi trốn chèn ép ta, như thế nào? Nàng đến không được tay, các ngươi liền tới rồi, mục đích giống nhau, hành vi cũng giống nhau xấu xa. An tử toàn như vậy không chút nào lưu mặt mũi sẽ mở hắn nguy trang, làm đại trưởng lao thập phần thật mất mặt, có chút thẹn quá thành giận cắn răng, hảo, hảo một cái nhanh mồm dẻo miệng. Ngươi cho rằng chúng ta sinh cơ thần điện là như thế xấu xa chi lưu. Các ngươi đúng vậy. An tử toàn khẳng định cho đại trưởng lão một đáp án, hy vọng hắn không cần như vậy khiêm tốn, này không phải rõ ràng sự tình sao. Ngươi cùng hủy diệt phân điện cấu kết, ngươi cho rằng có thể giấu đến mất người, cũng có thể che giấu chúng ta không thành. Đại trưởng láo tức giận đến thiếu chút nữa không hộp máu. Cái này an tử toàn thật là quá không biết xấu hổ, chết đã đến nơi, còn dám nói hồ nói tả. Thật là buồn cười đến cực điểm. Chứng cứ đâu? Chỉ bằng các ngươi những cái đó có lẽ có suy đoán liền tưởng cho ta định tội. Ngươi có buồn cười hay không? An tử toàn mới mặc kệ đại trưởng lão khó coi sắc mặt, trực tiếp hỏi lại trở về. Nói ta là hủy diệt phân địa người, nói ta phải đối chiến sư nhóm bất lợi, chứng cứ đâu? Không có hủy diệt lực lượng linh thực, chẳng lẽ không phải chứng cứ? Vì chiến sư khế ước ma thú, chẳng lẽ không phải chứng cứ? Cung thú hoàng có hợp tác, chẳng lẽ không phải chứng cứ? Nay từng bước một đều là ngươi tưởng không chê chiến sư âm nhu quỷ kế. Đại trưởng lão một câu một câu len ken hữu lực chất vấn. Chẳng qua, hắn tự cho là tìm được công kích điểm, chỉ đổi lấy an tử toàn lạnh lùng cười nhạo, nguyên lai trừ bỏ các ngươi sinh cơ thần điện ở ngoài, những người khác liền không thể có loại trừ hủy diệt lực lượng bản lĩnh, liền không thể cấp chiến sư khế ước chiến đấu ma thú các ngươi sinh cơ thần điện nhưng thật ra rất lợi hại muốn khống chế cái gì khống chế sở hữu chiến sư sau đó một nhà độc đại sao An tử toàn nói làm cùng chiến thành chiến sư nhóm đấy mắt hiện lên phức tạp cảm xúc nhiều năm như vậy sinh cơ thần điện còn không phải là bởi vì cầm giữ mấy thứ này cho nên mặt khắc thần điện mặc kệ thế nào đều sẽ bị sinh cơ thần điện áp một đầu sinh cơ thần điện nói thật dễ nghe đại gia là giống nhau địa vị nhưng là Nào thứ có chuyện gì, không phải sinh cơ thần điện làm chủ. Chẳng qua, sinh cơ thần điện đem nói đến dễ nghe thôi. Kỳ thật, ngầm thế nào, mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng. Lần này, bọn họ đứng ở an tử toàn bên này, không chỉ có riêng là bởi vì an tử toàn bản lĩnh, cũng là vì, nhiều năm như vậy sinh cơ thần điện hành động. Bọn họ vẫn là hy vọng có người có thể đem sinh cơ thần điện cấp chèn ép đi xuống. Như vậy sinh cơ thần điện không bán hai giá, bọn họ cũng là chịu đủ rồi. Đại trưởng lao đáy mắt hung ác nham hiểm hàn quang hiện lên, cái này an tử toàn thế nhưng như thế châm ngòi ly gián, thật là đáng giận đến cực điểm. Còn nói ngươi không phải hủy diệt phân điện phái tới gian tế. Ngươi như vậy rõ ràng chính là muốn châm ngòi sinh cơ thần điện cùng mặt khác thần điện chi gian quan hệ. Chúng ta bên này nếu là đã xảy ra nội đấu, các ngươi hủy diệt phân điện là có thể sấn hư mà vào. Đại trưởng lão tìm lý do chính là tìm đường hoàng, loại chuyện này, bọn họ tuyệt đối là cưới xe nhẹ đi đường quen. Nếu ngươi cự không thừa nhận, ta đây chỉ có thể là đem ngươi bắt lấy, bước ngươi nói ra ngươi phía sau màn làm chủ. Rốt cục là lộ ra ngươi gương mặt thật tới. An tử toàn cười khẩy nói, còn không phải là muốn bắt đến ta, sau đó muốn nguyên tố dịch sao. Tới, ai sợ ngươi? Dù sao hôm nay không động thủ là không có khả năng, một khi đã như vậy vậy tới, ai sợ ai? đại trưởng lão đương nhiên là không có lập tức động thủ, mà là quay đầu nhìn thoáng qua mục hàng sâm, hỏi mục nhị gia, chuyện này ngươi thấy thế nào? hắn hiện tại liền muốn đem mục hàng sâm cấp mượn sức lại đây, rốt cuộc cái này an tử toàn thật sự là quá khác thường. mục hàng sâm nhìn nhìn đại trưởng lão, chậm rãi nói, không chứng cứ. đại trưởng lão vừa nghe, bị nẹn đến kia kêu, kêu một cái khó chịu. cái gì kêu không chứng cứ? Mục Hằng Sâm không phải luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù sao? Hắn đều nói như vậy đã nửa ngày, chẳng lẽ Mục Hằng Sâm một chút đều không dao động? Mục nhị ra, an tử toàn quá mức giàu hoạt. Nay hủy diệt phân điện nếu là muốn làm cái gì, chẳng lẽ còn sẽ làm chúng ta tìm được chứng cứ không thành. Đại trưởng lão tự nhiên là tưởng thuyết phục Mục Hằng Sâm, thêm một cái người đứng ở bọn họ bên này, bọn họ phần thắng liền càng cao. huống chi Người này vẫn là Mục Hàng Sâm cái này cựu cấp chiến sư. Chỉ tiếc Mục Hàng Sâm không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn An Tử Toàn. Nhị Thúc. Mục Thục Nghi thấp giọng gọi một câu, An Tử Toàn đột nhiên xuất hiện ở cùng chiến thành. Hơn nữa, ngay từ đầu liền nhắm vào chính là sinh cơ phân điện. Từ nàng đi vào nơi này bắt đầu, thời gian dài như vậy, vì cái gì muốn tới hiện tại mới làm người biết nàng là nguyên tố sư. Nàng trở thành nguyên tố sư không có khả năng là gần nhất sự tình. Nàng, thật sự thực khả nghi. Mục Thục Nghi lúc này, đương nhiên là không thể không nói lời nói, hiện tại chỉ cần nàng nhị thúc ra tay, tất nhiên có thể hủy diệt An Tử Toàn. Chỉ cần An Tử Toàn một hủy diệt, nàng sở hữu phiền phái đều có thể giải quyết. Vì vậy, Mục Thục Nghi mới có thể như vậy giống như dư lực. Mục Hằng sâm ánh mắt dừng ở An Tử Toàn trên mặt, lại không có nhìn đến nàng có nửa phần hoảng loạn. Đây là quá chấn định, vẫn là không có sợ hãi. Mục Hằng xâm đến bây giờ đã không biết nên tin tưởng ai. Sinh cơ thần điện là có một số việc thượng quá mức, có cái gọi là không bán hai giá. Nhưng là, đúng là bởi vì sinh cơ thần điện tồn tại, mới không có làm cho cả đại lục trở thành hủy diệt lực lượng thiên hạ. Nếu là, sở hữu chiến sư đều trở thành tu luyện hủy diệt lực lượng chiến sư, kia toàn bộ đại lục sẽ là bộ dáng gì? Nơi trốn tràn ngập tham lam, tư hận, mỗi một chỗ đều là chém giết bạo loạn. Kể từ đó nói, chiến sư đều là Úc còn không mang nổi mình Úc, càng đừng nói những cái đó vô pháp tu luyện người thường. Toàn bộ địa tử cấp bậc đại lục sẽ là thi hoành khắp nơi dân chúng lầm than. hắn tự nhiên không hy vọng nhìn đến tình huống như vậy, nhưng là... Muốn nói an tử toàn không phải hủy diệt phân địa người, hắn cũng không có nắm chắc. ngươi có cái gì tưởng nói? Mục Hằng xâm hỏi. hắn đây là phải cho an tử toàn một lời giải thích cơ hội. Ta muốn nói đều nói. An tử toàn mở miệng, đối mục hàng sâm cái nhìn thoáng có điểm đổi mới, tựa hồ không phải cái loại này không có đâu góc, tùy ý mục thục nghi nói cái gì chính là gì đó người a. Nhưng là ngươi không có chứng cứ. Mục hàng Sâm trầm giọng nói. An tử toàn thật sự tưởng cho chính mình một cái tát, vừa rồi nàng thế nhưng còn sẽ đối mục hàng sâm đổi mới. Thí! Người này nói rõ chính là đứng ở mục thục nghi bên kia. Sự thật bãi tại nơi này, chính hắn xem không rõ sao. Tim năng muốn chứng cứ, khả năng có chứng cứ sao? Được rồi, đừng nhiều lời. An tử toàn nhìn lướt qua đại trưởng Lao đám người, nhướng mày hỏi, các ngươi là tới một mình đấu vẫn là quần đầu. An tử toàn thô lô nói, làm đại trưởng Lao ghét bỏ những mày, nếu ngươi như thế gàn bướng hồ đồ, vậy đừng trách ta động thủ. Đi. Đại trưởng Lao ra lệnh một tiếng, hắn mang đến chiến sư lập tức liền vọt qua đi. An tử toàn hành động còn lại là, bay nhanh sau này lui hai bước. Sao trời cùng giản đức nhuận nhanh chóng lắc mình xuất hiện, đón kia hai cái xông tới muốn chọc nạ an tử toàn chiến sư mà đi, trực tiếp giao thủ. Đại trưởng lão nhìn thấy đánh vào cùng nhau bốn người, hắn cũng không có lập tức lại an bài người khác. Hắn đảo muốn nhìn an tử toàn thực lực sâu cạn. Làm đại trưởng lão ngoại ý muốn chính là, sao trời cùng giản đức nhuận hai người kia công kích quá nhiều sắc bén. Dứt khoát lưu loát ra tay, hắn mang đến chiến sư trên người lập tức liền đổ máu. Hai bên người cấp bậc trình tự rõ ràng liền không ở một cái mặt thượng. Đại trưởng lao trong lòng căng thẳng, cắn răng nổi giận nói, An tử toàn ngươi còn không thừa nhận ngươi chính là hủy diệt phân địa người. Như vậy tàn nhẫn khác thường chiêu thức, là bình thường chiến sư sẽ sao? Đồng dạng chiến sư cấp bậc, người của hắn ở giản nước nhuận bọn họ trước mặt thế nhưng không chịu được như thế một kích. Chỉ có thể nói, ngươi người quá phê vật. An tử toàn cười lạnh. Căn bản là không để ý tới đại trưởng lao tiếp tục bắt lại đây nước bẩn. Dù sao đã nhiều như vậy, lại nhiều một chút thiếu một chút đối nàng cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Giàn nước nhuận cùng sao trời chút nào không chịu ảnh hưởng, động tác nhanh chóng, mỗi một kích đều là làm đối phương tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, chỉ có thể là luôn cuống tay chân ngăn cản. Liên tính là như vậy, đối phương dùng hết toàn lực, như cũ là vô pháp ngăn trở giàn đức nhuận cùng sao trời công kích. cái này Đừng nói là đại trưởng lao sắc mặt khó coi, ngay cả cùng chiến thành chiến sư đều trong lòng hốt hoảng. Già nước nhuận cùng sao trời thực lực là thất cấp đỉnh đi, như thế nào cùng sinh cơ thần điện thất cấp đỉnh một so, cao hơn nhiều như vậy. Chiến sư hồn lực cấp bậc là không có vấn đề, chỉ là, già nước nhuận cùng sao trời triển lộ ra tới thực lực, làm mọi người âm thầm giật mình. Nguyên tố dịch Không biết là ai nhẹ giọng nói một câu, những người khác bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. đúng rồi. Nguyên tố dịch chính là sẽ đề cao hồn lực. Nếu là ở nguyên tố dịch quần cuộn không ngừng cung ứng dưới, chiến sư hồn lực chính là sẽ càng thêm ngưng thật. Cứ như vậy, hồn lực bên trong mặt khác thuộc tính hồn lực pha tạp liền sẽ bị đè ép đi ra ngoài. Cho dù là đồng dạng cấp bậc hồn lực, càng là thuần túy hồn lực, tự nhiên lực lượng liền càng cường. Mọi người trong mắt là có nóng bỏng quang mang, an tử toàn nguyên tố dịch thật là thứ tốt ta. Bọn họ không chút do dự đứng ở an tử toàn bên này Thật là chạm đúng rồi. Nghĩ đến chính mình trong nhà lưu trữ nguyên tố dịch, cùng chiến thành chiến sư trên mặt chính là lộ ra vui mừng tươi cười. Bọn họ là vui mừng, đại trưởng Lao chính là sắp ghen ghét điên rồi. An tử toàn. Người này bọn họ sinh cơ thần điện nhất định phải được đến. Cho ta thượng. Đại trưởng Lao khoát tay, bên cạnh lại lập tức Lao ra đi mấy cái chiến sư. Này đó chiến sư cũng không phải là vừa rồi kia hai cái thử mà là bắt cấp trung cấp chiến sư, bọn họ mục tiêu thực minh sát, an tử toàn. Mặc kệ giàn đức nhuận cùng sao trời thế nào, bọn họ trực tiếp đi bắt an tử toàn. Vì thế, bốn người trực tiếp đi ngăn trở giàn đức nhuận cùng sao trời, dư lại hai cái thẳng đến an tử toàn mà đi. bang Bách Minh vừa thấy, liền muốn ra tay, bả vai lại bị bàng nhiên cấp đè lại, cho ta đứng. Chính là bàng Bách Minh không cam lòng nói, tử toàn tự nhiên có nàng đạo lý. Bàng nhiên lãnh quát lên. Từ lúc bắt đầu thời điểm, An Tử Toàn liền nói, đây là bọn họ cùng sinh cơ thần điện chi gian sự tình, không cho bọn họ ra tay. Cho nên, lần này bọn họ lại đây, cũng là tự nguyện lại đây cấp An Tử Toàn lớn mạnh thanh thế. Mà An Tử Toàn cũng gần là đồng ý bọn họ lưu lại nơi này xem, làm chứng kiến. Ra tay sự tình, An Tử Toàn là không đồng ý. Bang Bách Minh nghe được chính mình phụ thân nói, chỉ có thể là khẽ cắn môi nhìn xuống. Hắn không rõ. An tử toàn bọn họ như vậy vài người, rốt cuộc muốn như thế nào cùng sinh cơ thần điện người đối kháng. Này không phải lấy chứng trọi đá sao. Nhìn muốn công kích đến nàng trước mặt hai cái chiến sư, an tử toàn chỉ là con con khỏe môi, sinh cơ thần điện thật là không lấy nhiều khi ít, thật là một chút đều không có ý mạnh hết yếu. Như vậy châm trọng, đại trưởng lão căn bản là không đệ bụng. Chỉ cần có thể bắt được an tử toàn, chuyện khác tính cái gì. Đừng nói là cùng chiến thành người không ra tay, liền tính là bọn họ ra tay, hắn cũng làm đủ chuẩn bị. Lần này, An Tử Toàn là tuyệt đối vô pháp chạy thoát. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, An Tử Toàn lại như vậy lấy một địch hai. Không thấy được giản đức nhuận cùng sao trời bên kia đã là đỡ trái hở phải, ốc còn không mang nổi mình ốc, bọn họ căn bản vô pháp đi giúp An Tử Toàn. Mắt thấy An Tử Toàn vẫn là không có bất luận cái gì phải về đánh hành động. Mục thục nghi đáy mắt hiện lên hưng phấn quan mang. An tử toàn này liền muốn chết. Chỉ cần nàng đã chết, sở hữu vấn đề liền tất cả đều giải quyết. Đại trưởng lão lại là có 10 phần nắm chắc. An tử toàn hiện tại trạm địa phương là một cái góc chết. Không sai, nàng là từ viện môn đi ra, nhưng là, nàng hẳn là vừa rồi đi lại, nàng phía sau ba bước chính là thụ. An tử toàn cho dù là tưởng lui nói, cũng là lui không thể lui. Nàng hiện giờ chỉ có một cái lộ có thể đi, đó chính là đánh trả. Chỉ tiếc, dựa vào an tử toàn bản lĩnh, muốn đối phó hắn phái ra đi này hai cái chiến sư. Quả thực chính là người si nói mộng. Mục Hằng xâm an tĩnh nhìn, nhìn kia hai cái chiến sư dùng ra toàn lực, hung hăng xuất kích. Hắn ánh mắt chật lóe, đây là hai cái công kích an tử toàn chiến sư trên mặt lộ ra nhất định phải được tươi cười. Bọn họ phong kín an tử toàn sở hữu có thể tả hữu trốn tránh lộ. Lui về phía sau, tuyệt không khả năng. Đi tới nói, chỉ có thể là tự tìm tử lộ. Chỉ có hướng hai bên trái phải trốn tránh, như vậy là sẽ không chết, nhưng là sẽ bị thương. Chỉ cần an tử toàn bị thương, nàng cũng liền ngừng nghỉ, bọn họ liền có thể đem nàng mang đi, nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Đột nhiên một kích, bùng một tiếng trầm đục, hai cái chiến sư đồng thời lui về phía sau. Miệng một chương, một ngụm máu tươi liền phun tới, thân thể nhóng lên, thình thịch thình thịch, tất cả đều ngã quỵ trên mặt đất. Sự tình phát sinh thật sự là quá nhanh, mau đến làm bên cạnh vây xem người tất cả đều không phản ứng đi lên. Mọi người tất cả đều là bị trước mắt quỷ dị một màn cả kinh trận mắt há hốc mồm, mà liền tại đây là, vài tiếng kêu thẳng thiết, làm mọi người động tác nhất trí hoàn hồn. Nhanh chóng xem qua đi, phát hiện, cùng giàn đức nhuận sao trời giao thủ bốn người trên người bất đồng trình độ treo mẫu. Thừa dịp cơ hội này, giản đức nhuận cùng sao trời lui trở về, kia bốn cái chiến sư thế nhưng cũng kiên kỵ không có tiếp tục truy kích. Kia bốn cái chiến sư sắc mặt không quá đẹp, không nghĩ tới bọn họ vừa rồi một phân thần công phu, thế nhưng bị giản đức nhuận sao trời cấp đánh lén. Đánh lén cố nhiên là vô sỉ, nhưng là, bọn họ tốt xấu cũng là bắt cấp trung cấp chiến sư, thế nhưng bị hai cái thất cấp đỉnh gia hỏa cấp đánh lén thành công. Mất mặt. Thật sự là quá mất mặt. Bang Bách Minh chính là ở một bên hít ngược một hơi khí lạnh, trong lòng lấy làm kinh ngạc. An tử toàn bọn họ thời cơ này nắm chắc thật sự là quá tinh chuẩn. Một bên phát sinh sự tình, mặt khác một bên thừa dịp phân thần ra tay phản kích. Như thế lưu sướng hành động, hoàn mỹ phản kích, liền cùng trước tiên đã biết đại trưởng lão kế hoạch mà thiết kế ra tới dường như. Bang Bách Minh là đang âm thầm kinh ngạc cảm thán, mà đại trưởng lão lại bị tức giận đến xanh mặt ngừng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung an tử toàn, hận đến là thiếu chút nữa cắn miệng đầy cương nha. Không sai, giữa không trung, cái kia bị tả hưu giáp công, không có chút nào đường lui an tử toàn. Thế nhưng trốn đến giữa không trung đi, hắn ở bên này chính là xem đến rõ ràng, hắn phái ra đi hai cái chiến sư bọc đánh công kích là lúc. An tử toàn dưới chân thế nhưng đột nhiên xuất hiện một đầu ma thú, bay nhanh mang theo nàng lên không. Hai cái chiến sư toàn lực một kích tất cả đều tiếp đón tới rồi người một nhà trên người. Mà An Tử Toàn, thế nhưng là lông tóc vô thương. An Tử Toàn đứng ở tật phong điêu trên lưng, cười tủm tỉm nhìn phía dưới lưỡng bại câu thương chiến sư, tấm tắc có thanh lắc đầu cảm thán, thật là đủ tàn nhẫn a, tốt xấu cũng là đồng bạn, này ngày thường là bao lớn thù bao lớn oán, tìm một cơ hội liền phải đồng quy vu tận a. Nàng con nói nói mát. Đại trưởng lão một đống máu thiếu chút nữa không phun ra tới. Vô Sĩ Đại trưởng lao tức giận mắng. Ta vô sỉ. An tử toàn vững vàng đứng ở tật phong điêu trên lưng, kỳ quái hỏi, như thế nào sẽ là ta vô sỉ đâu? Rõ ràng là này hai tên gia hỏa ngày thường có cụ hoán, vừa lúc tìm như vậy một cái cơ hội tới phát tiết một chút, ngươi thật đúng là cho rằng bọn họ là tới bắt ta à. An tử toàn nói thành công làm còn tàn lưu một tia thanh minh ý thức hai cái chiến sư đồng thời hộp máu, hai mắt vừa lật, kẽ xỉu trên mặt đất. Nhìn xem bị ta nói trúng rồi đi. Ngay cả đối mặt cũng không dám đối mặt, giả bộ bất tỉnh tới trốn tránh hiện thực. Chập chập chập. Thật là vô năng a An tử toàn tấm tắc có thanh cảm thán. Đừng nói kia hai cái té xỉu chiến sư, chính là đại trưởng lão đều thiếu chút nữa bị khí hôn mê. An tử toàn ta giết người. Đại trưởng lão lợi sất một tiếng, hắn mang đến người lập tức vọt qua đi. An tử toàn lạnh lùng cười thủy hồn lực bay nhanh ở trong tay ngưng tụ thành cung tiễn dây cung buông lỏng veo một mũi tên thẳng lấy đầu tàu gương mẫu người nọ mặt sắc bén khí thế làm cái kia chiến sư không dám ngăn cản bay nhanh hướng bên cạnh trận lóe vừa lúc đụng vào lợi kiếm dưới bụng bị thọc một cái đối xuyên lỗ thủng gian đức nhuận ưu nhã đem trường kiếm rút ra xoay tay lại hướng bên cạnh đâm ra người nọ bay nhanh muốn ngăn cản bên thay vang lên tiếng xé gió chỉ có hai lựa chọn Hoặc là ai thượng một mũi tên hoặc là ai thượng nhất kiếm, đừng động là cái nào, đều không dễ chịu. Cũng may cầm đầu người này đồng bạn đuổi lại đây, sẽ vì hắn giải vây, chỉ tiếp, người này cánh tay căng thẳng, bị roi dài cuốn lấy, hung hăng cấp xả tới rồi một bên. Không cần quay dối. Sao trời cười nhạo một tiếng, trực tiếp cuốn lấy cái này muốn hỗ trợ người. Liên như vậy một cái phân thần công phu, cầm đầu xông tới chiến sư đã không có lựa chọn đường sống. Hai cái công kích, một cái cũng chưa tránh thoát. Bất quá là chớp mắt công phu, một cái bắt cấp chiến sư liền như vậy chết ở nơi này. Đại trưởng lão tức giận đến là cả người thẳng run run. Mục nhị gia, ngươi liền như vậy nhìn. Đại trưởng lão quay đầu chất vấn mục hàng sâm. Nhìn thấy mục hàng sâm vẫn là không có tỏ vẻ. Đại trưởng lão cắn răng cười lạnh. Hảo, nếu mục nhị gia muốn phủi sạch quan hệ, chúng ta đây sinh cơ thần điện người liền tới làm này vì dân trừ hại người nói đại trưởng lão cũng xông ra ngoài vừa rồi còn đứng ở đại trưởng lão bên người mấy cái chiến sư tự nhiên cũng sẽ không chớm mắt nhìn đại trưởng lão chính mình qua đi bọn họ tất cả đều vọt qua đi mục thục nghi nhìn đến lúc sau đi phía trước đi rồi hai bước đi tới thánh sứ bên người kỳ quái hỏi thánh sứ thần điện người đều đi qua các ngươi sinh cơ phân điện người như thế nào liền không có người động thủ đâu thánh sứ ghét bỏ trắng mục thục nghi liếc mắt một cái hỏi Ngươi cảm thấy chúng ta sinh cơ thần điện người không đối phó được an tử toàn này mấy cái con kiến sao. Mục thục nghi lập tức đã bị ngẹn họng, lúc này mới phản ứng lại đây, thánh sứ là sinh cơ thần điện lại đây người. Nàng hỏi sai người. Muốn hỏi, cũng là hẳn là đi hỏi sinh cơ phân điện điện chủ. Đương nhiên không phải, đương nhiên không phải. Ta chỉ là lo lắng an tử toàn chơi cái gì nham hiểm thủ đoạn, lại bị nàng chạy thoát. Mục thục nghi vội vàng lắc đầu, giải thích lên. Nàng nhưng không nghĩ cùng thánh sứ trở mặt. Thánh sứ nghe xong, không có nói nữa, quay đầu chuyên tâm nhìn đại trưởng lão bọn họ. Mục thục nghi lui trở về, đột nhiên thấy được vội vàng tới rồi thần sắc hoảng loạn mục phái tường, bên môi, nàng lộ ra một cái tươi cười, đại ca, người rốt cuộc tới. Mục phái tường trở mặt, căn bản là không để ý đến mục thục nghi, mà là khẩn trương nhìn phía trước. Đại ca, an tử toàn thật sự không thích hợp may mắn này sinh cơ thần điện đại trưởng lão lại đây, nói cách khác chúng ta cùng chiến thành đã có thể phiền toái. mục thục nghi than nhẹ một tiếng, cảm khái nói. mục phái tường nhìn mục thục nghi liếc mắt một cái, không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là lo lắng nhìn mục hằng sâm. nếu là nhị thuốc đứng ở sinh cơ thần điện bên kia, an cô nương thật sự rất nguy hiểm. giang giáp một tiếng sấm sét nổ vang, đại trưởng lão chợt vật hướng bên cạnh bay nhanh một trốn. Hiểm hiểm né tránh tật phong điều thả ra lôi điện công kích. Vừa rồi đại trưởng lão đứng thẳng địa phương, xuất hiện một cái nửa thước thâm hô to. Hắn nếu là không né tránh nói. Đại trưởng lão nhìn nhìn chính mình bị lôi điện phách tiêu và áo, sắc mặt thập phần khó coi. Hào một cái an tử toàn, trong tay ma thú quả thật là không giống bình thường. Đại trưởng lão cắn răng hừ lạnh Đó là tự nhiên. An tử toàn hơi hơi mỉm cười, nhướng mày cười nói, ai làm ta có bản lĩnh. Bên người người các đều như vậy cần đâu. Cái này không biết xấu hổ. Bắt lấy an tử toàn, những người khác. Giết không tha. Đại trưởng lão trực tiếp hạ lệnh Là. Sinh cơ thần điện chúng chiến sư cùng kêu lên áp. Hơn 20 cái chiến sư cùng nhau tiến lên. Đây là cái gì khái niệm? Đặc biệt là an tử toàn bên kia. Bất quá mới 3 người. Cộng thêm một đầu tật phong điêu mà thôi. Đừng nói thực lực. Chính là số lượng cách xa cũng quá lớn. Hùng chi, sinh cơ thần điện những người này khí tràng toàn bộ khai hỏa, hồn lực tuôn ra, sinh sôi nghiền áp qua đi, liền đủ an tử toàn bọn họ chịu. Sinh cơ thần điện mọi người phối hợp ăn ý, hồn lực kết hợp, hình như là một đợt thật lớn sóng biển, cao cao nhấc lên, đối với an tử toàn bọn họ hung hăng đánh. Hồn lực sóng biển đi phía trước đẩy mạnh thời điểm, nơi đi qua, mặt đất trực tiếp bị hồn lực cấp áp chế đến nứt toạc, bùi đất tung bay. Trên mặt đất càng là rời đi như mạng nhện giống nhau thật sâu vết rách, hướng bốn phương tám hướng vỡ ra. Mục thục nghi kích động đôi tay ở trong tay háo nắm chặt thành quyền, thân thể nếu không phải nàng nỗ lực khắt chế, đã sớm hưng phấn phát run. Xong rồi. An tử toàn muốn hoàn toàn xong rồi. Làm an tử toàn cả ngày chắn nàng lộ, hiện tại, muốn xui xẻo đi. Xem đại trưởng lao ý tứ này. An tử toàn tồn tại chỉ sợ còn không bằng đã chết thoải mái. Bang Bách Minh khẩn trương thân thể căng chặt, nếu không phải phụ thân hắn còn ngăn đón hắn, hắn đều có thể lao ra đi. Đứng. Bang Nhiên thấp giọng khẽ quát một câu. Bang Bách Minh hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại. An Tử Toàn đã trước tiên nói qua, không cho bọn họ nhúng tay. Nếu nói như vậy, hắn không thể hỏng rồi an cô nương sự tình. Đối mặt đập vào trước mặt hồn lực, An Tử Toàn cảm giác được kia lệnh người hít thở không thông cảm giác gắt bách, sợi tóc phi dương. Góc áo bị thổi bay, mặc kệ thế nào, nàng đều không có nửa phần lo lắng thần sắc. Mục Hồng Nguyên nhìn Mục Thục Nghi liếc mắt một cái, bất ăn nói, nàng, giống như có phá giải phương pháp. Bất quá là làm ra vẻ thôi. Mục Thục Nghi khinh thường nói nhỏ. Đều đến lúc này, An Tử Toàn còn có thể có cái gì năng lực. Nàng ban đầu còn ở lo lắng cùng chiến thành chiến sư đứng ở An Tử Toàn bên kia. Hiện giờ, những cái đó chiến sư cũng không có muốn ra tay ý tứ. An tử toàn cũng không cho thú hoàng ma thú ra tay, chỉ bằng bọn họ này vài người. Nhất định thua. Mục thục nghi nghĩ đến đây, vẫn luôn huyền tâm rốt cục là thả xuống dưới. Đại trưởng lão trong mắt hiện lên hưng phấn quang mang, an tử toàn đứng ở tật phong điêu trên lưng không có động, mà giảng đức nhuận cùng sao trời thế nhưng không sợ chết còn đi phía trước hướng. Dưới loại tình huống này, còn đi phía trước hướng, căn bản chính là lấy trứng trọi đá. Liên ở đại trưởng lão trong lòng hưng phấn cảm xúc thiếu chút nữa muốn ức chế không được phun trào mà ra thời điểm. Đột nhiên, một tiếng tiếng đàn ở bóng đêm chi rồng đẩy ra. Hình như là giọt mưa rừng ở mặt nước, một vòng một vòng gợn sóng nhanh chóng đẩy ra. Phốc phốc vài tiếng, kia kín không kẽ hở như sóng biển trụ ngạn giống nhau hồn lực thế nhưng bị này một tiếng tiếng đàn cấp đâm thủng. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, đột nhiên kia tiếng đàn dường như mưa rền gió dữ giống nhau vang lên. Một tiếng một tiếng, tựa như tiếng trời. Lệnh người nghe được là như si như say. Sinh cơ thần điện mọi người lại là ngực một buồn, vai cái chiến sư thế nhưng nhịn không được khí huyết quay cuồng, miệng một trường, một ngụm máu tươi phun tới. Bang Bách Minh kinh ngạc nhìn, nói nhỏ kinh ngạc cảm thán, hảo cường lực lượng. Là chính bọn họ hồn lực phản phệ. Lấy bằng nhiên năng lực, tự nhiên là so bình thường chiến sư xem đến minh bạch. Nay tiếng đàn là rất lợi hại, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng lập tức làm sinh cơ thần điện chiến sư cùng nhau bị thương hụt máu. Loại tình huống này chỉ có một khả năng là kia tiếng đàn lực lượng, tá lực đả lực phản phệ đến chính bọn họ trên người. Đại trưởng lao thúc dục hồn lực, đinh tại chỗ, không hề đi phía trước một bước. Mặt khác sinh cơ thần điện chiến sư càng là không địch lại, nơi nào còn có tinh lực đi đối phó an tử toàn bọn họ, vội vàng thúc dục hồn lực trước bảo vệ chính mình tâm mạch lại nói. Cung thời khác đó giản đức nhuận cùng sao trời đã vọt lại đây, không có một chút do dự, bay nhanh chém giết. Đê tiện. Đại trưởng lão vừa thấy, hai cái chiến sư đã thương tới rồi giản đức nhuận cùng sao trời trong tay, chỉ là hắn hiện tại không có cách nào qua đi cứu viện. Hắn bên này còn có điểm ốp còn không mang nổi mình ốp. Không ngươi đê tiện. An tử toàn lạnh lùng cười, trực tiếp dôi trở về. Đại trưởng lão nhưng không có thời gian cùng an tử toàn khắc khẩu, bởi vì kia tiếng đàn càng thêm dày đặc. Này tiếng đàn hình như là có thể phân rõ địch hữu dường như, giả nước nhuận cùng sao trời chút nào không chịu ảnh hưởng, ngược lại là bọn họ hai cái công kích ai, ai đã bị tiếng đàn nhiều chiếu cố vài phần. Liên này một lát sau, sinh cơ thần điện lại có hai cái chiến sư ngã xuống đất không dậy nổi, không có hô hấp. Đại trưởng lão hoàn toàn là bị kéo vào vũng bùn chi rồng dường như, căn bản là không có cơ hội thoát thân đi tìm cái này đánh đàn người. Thánh sứ các ngươi còn chờ cái gì? Đại trưởng lão nhịn không được lạnh dọn gầm lên, mục gia nhị ra khoanh tay đứng nhìn cũng liền thôi. Các ngươi còn ở nơi này xem náo nhiệt sao? Chẳng lẽ một hai phải làm an tử toàn bọn họ rảo đến toàn bộ đại lục huyết vũ tinh phòng, các ngươi mới ra tay? Đại trưởng lão là đối với thánh sứ cùng sinh cơ phân điện điện chủ kêu gọi, nhưng là ở đây người lại cái nào nghe không hiểu hắn kỳ thật chính là đang nói cấp mục hàng sông nghe. Sinh cơ thần điện người đều bị kiềm chế. Sinh cơ phân điện người lại có thể hảo đi nơi nào. Đương nhiên, nếu là người nhiều nói, có lẽ vẫn là có thể có phá giải phương pháp. Chẳng qua, kể từ đó, tiêu hao liền phải nhiều một ít. Nhị thúc. Mục Hồng Nguyên hét to một tiếng, này quan hệ đến mọi người tánh mạng. Ngài như thế nào còn không ra tay. Có Mục Hồng Nguyên đi đầu, Mục Thục Nghi cũng hảo mở miệng khuyên. Nhị thúc, ngài thật sự không ra tay sao. Này an tử toàn hiển nhiên là chuẩn bị tốt. Chính là muốn hoàn toàn hủy hoại sinh cơ thần điện Sinh cơ thần điện nếu là hủy ở bọn họ trong tay Về sau Chỉ sợ toàn bộ đại lục đều sẽ mục thuộc nghi căn cắn môi Trách trời thương dân nói Mục hàng xâm cũng không có tiến lên hỗ trợ Chỉ là mở miệng nói Có chuyện gì Trước nói rõ ràng Hắn hiện tại cũng không biết An tử toàn rốt cuộc có phải hay không hủy diệt phân địa người Sinh cơ thần điện người cố nhiên là không có chứng cứ nhưng là an tử toàn đủ loại hành vi xác thật là thực khả nghi. An tử toàn, ngươi đem sự tình nói rõ ràng, nếu là sinh cơ thần điện đoan của ngươi, ta tất nhiên sẽ không là ngươi. Đánh dám! Một tiếng kêu sất, từ trong viện vang lên. Một cái lắc mình công phu, tiều tiếu huyền y hề nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, tay rồng phùng dao cầm, căn bản là không cần nàng nói cái gì, đại gia cũng có thể biết vừa rồi tiếng đàn là ai đàn tấu ra tới. Vừa rồi sinh cơ thần điện người hùng hổ dọa người thời điểm, người như thế nào không nói lời nào. Hiện tại bắt đầu đánh giắm. Ra các nguyệt cầm không lưu tình chút nào mặt mắng chửi làm mọi người hít ngược một hơi khí lạnh Thật to gan. Cũng dám mắng mục hằng sâm mục nhị ra. Nàng là không muốn sống nữa sao. Mục hằng sâm cũng không nghĩ tới. Hắn bất quá là nói một câu nói. Đã bị như vậy một cái tiểu cô nương mắng đến như vậy khó nghe. Mục hằng sâm gần là không nghĩ tới. Nhưng là mặt khác chiến sư tất cả đều kinh ngạc hảo sao. Liên mục hàng xâm địa vị, nói ra nói vậy tới, đã tương đương là đứng ở an tử toàn bên này. Mục hàng xâm luôn luôn đều là ghét cái ác như kẻ thù, có thể có như vậy nhượng bộ đã là làm cho bọn họ giật mình không thôi. Ai thành tưởng, làm cho bọn họ càng thêm kinh ngạc còn ở phía sau. Này huyền y thiếu nữ hành động, thật là to gan lớn mật a Liên mục nhị ra đều giang mắng. Thật là có dũ khí. Ra cắt nguyệt cầm mắng xong lúc sau, tố bạch ngón tay nhanh chóng kích thích cầm huyền, một chuỗi rồn dập tiếng đàn vang lên. Đại trưởng lão đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này tiếng đàn, thật là quá đê tiện, nếu là trực tiếp công kích cũng liền thôi. Nhưng là, nó cố tình là tá lực đả lực. Bọn họ yêu cầu dùng hồn lực tới đối kháng tiếng đàn, cái này tiếng đàn ngược lại mượn dùng chính bọn họ hồn lực liền kiểm chế bọn họ. Bọn họ lúc này thật giống như là lâm vào vũng bùn chi rồng giống nhau, càng là dễ rũa càng là ham sâu, nhưng là không dễ rũa cũng là đồng dạng kết quả. Thật là tử cục. Tử toàn nha đầu này, thật lợi hại. Bang Nhiên kinh ngạc cảm thán, trong tay thế nhưng còn có lợi hại như vậy nhân vật. Bang Bách Minh cũng rốt cục là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai an tử toàn còn ẩn tàng rồi lợi hại giúp đỡ, vạn hạnh. Mục Thục Nghi vẫn luôn ở bên cạnh quan sát mục hàng xâm biểu tình. Phát hiện sắc mặt của hắn bắt đầu khó coi lúc sau, lập tức quát lớn một tiếng, nơi nào tới dã nha đầu, thế nhưng trợ trụ vi ngược. Thanh âm kêu đến là khí thế như hồng, chỉ tiếc, mục thục nghi là một bước đều không có đi phía trước. Nàng ngược lại là cổ động chính mình phụ thân, cha, chúng ta cũng không thể như thế khoanh tay đứng nhìn. Nhị thuốc đều bị bọn họ cấp mắng thành cái gì. Mục hoài phong vừa nghe, đầu góc nóng lên, lập tức phân phò nói, qua đi, hỗ trợ. Mục gia chiến sư tự nhiên là nghe theo Mục Hoài Phong cái này gia chủ, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Mục gia người tự nhiên là so đường xa mà đến Sinh Cơ Thần Điện chiến sư muốn nhiều, phần phật một đám người tiến lên, tình thế lập tức nghi chuyển. Giang Nước nhuận cùng Sao Trời bên người lập tức bị vài cái chiến sư cấp vây quanh. Gia Cát Nguyệt cầm tiếng đàn bay nhanh rời đi, chủ yếu chuyển qua đi giúp Giang Nước nhuận cùng Sao Trời. Tiếng đàn lực lượng một rời đi, Kia đại trưởng lao đám người bay nhanh bắt lấy cơ hội này thoát thân. Trong khoảng thời gian ngắn, vừa rồi chiếm cứ ưu thế An tử toàn một phương, nháy mắt đã bị áp chế đi xuống. An tử toàn hừ lạnh một tiếng, khai cung bắn tên. Một chi thủy hồn lực ngưng tụ mà thành mũi tên nhọn hoa phá trường không, ở đồ rồng, đột nhiên phân hóa. Hai chi, bốn chi, tám chi. Nháy mắt, loạn mũi tên tế phát, một chút ở đánh đại trưởng lao đám người một cái trở tay không kịp. Múi tên nọn, mang ra một chuối lại một chuối huyết châu hỗn loạn mọi người đau hô, lập tức liền giảm bớt một ít giản đức nhuận bọn họ áp lực. Chẳng qua công kích như vậy, đối với lúc này tình huống tới nói vẫn là có điểm như muối bỏ biển. Ai làm đại trưởng lão hơn nữa mục ra người, quá nhiều đâu. Bất quá, an tử toàn công kích vẫn là có thể kéo bọn họ một đoạn thời gian. Hai bên hôn chiến triển khai, thật là hiện ra rằng có trạng thái. Liên tính là đại trưởng lão cùng mục gia hai bên người liên thủ, chiếm cứ một chút ưu thế, cũng là chỉ có thể chậm rãi áp chế an tử toàn bọn họ. Không có khả năng lập tức liền khống chế được an tử toàn đám người. Nhị thúc. Mục Thục Nghi quay đầu, đối với mục hàng sâm kêu lên, này an tử toàn quá không bình thường. Có chuyện gì không thể trước nói rõ ràng sao? Nang như vậy, rõ ràng chính là trột dạng. Mục Thục Nghi nói làm mục hàng sâm mày càng nhăn càng chặt. An tử toàn biểu hiện ra ngoài năng lực quá khắc thường. Như vậy tuổi trẻ chiến sư, sao có thể có như vậy biêu hãn thực lực. Liên tính nàng là nguyên tố sư, cũng không quá bình thường. Mục Hằng sâm ngón tay giật giật, hiển nhiên là muốn ra tay. Mục thục nghi ánh mắt sáng lên, nếu không phải nàng chính mình nỗ lực khống chế, thật là muốn nhảy dựng lên. Rốt cuộc có thể giải quyết. Mục Hằng sâm cất bước đi phía trước. Hắn như vậy vừa động, an tử toàn tự nhiên là nhìn đến. Khai cung bắn tên, một chi mũi tên nhọn thẳng đến mục hàng sâm mà đi. Mục hàng sâm dôi tay, cầm tật bắn tới mũi tên nhọn, hồn lực một phóng, trực tiếp đem mũi tên nhọn cấp chấn vỡ. Phanh một tiếng trầm vang, làm vẫn luôn chuyên tâm đánh đàn ra các nguyệt cầm ngẩng đầu nhìn qua đi. Vừa thấy đến thế nhưng là mục hàng sâm cái này vẫn luôn trợ trụ vi ngược ra hỏa, ra các nguyệt cầm hỏa khí đằng mà một chút liền nhảy lên. Người nha hỗn đàn, còn dám động thủ. Trong miệng mắng gia cát nguyệt cầm đột nhiên từ trên mặt đất ngảy lên, tay rổng sách theo dao cầm bị nàng lập tức dương phi ở không rồng. ở mục hàng xâm hương chiến cuộc đi thời điểm, bang bách minh trái tim khẩn trường đã ở kinh hoàng không thôi. mà lúc này nhìn đến gia cát nguyệt cầm thế nhưng đem dao cầm cấp ném, hắn càng là muốn che mặt. hiện tại trường hợp có này huyền y dị thiếu nữ tiếng đàn không chế hơn nữa an tử toàn mũi tên nhọn, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. nay huyền y dị thiếu nữ không đánh đàn nói. Trường hợp chẳng phải là lập tức liền phải mất khống chế. Thực hiển nhiên, như vậy tưởng người tuyệt đối không chỉ là bàng bách minh một người, cùng chiến thành chiến sư tự nhiên là có chút khẩn trường, nhưng vẫn là không có quá lo âu, rốt cuộc gan tử toàn chính là có át chủ bài còn không có lượng ra tới. Ngược lại là mục thục nghi kích động nhịn không được hô lên, nhị thúc, chạy nhanh giết cái kia dùng tiếng đàn quay rối ra hỏa. Chỉ cần đã không có tiếng đàn quay nhiễu. An tử toàn bên này người lập tức là có thể thiếu một cái đại trợ lực. Giết giàn nước nhuận cùng sao trời, an tử toàn còn còn không phải là sinh cơ thần điện túi rồng vật. Ta giết ngươi cái đầu. Gia cắt nguyệt cầm nhỏ dài bàn tay trắng hung hăng một phách, chuẩn chuẩn chụp rồng rơi xuống nàng trước mặt giao cầm. Phách một tiếng, giao cầm hóa thành điểm điểm quang mang, ở không rồng phân giải, đồng thời, nhanh chóng hội tụ ở gia cắt nguyệt cầm bàn tay phía trên. Một đoàn quang mang nháy mắt bạo khởi. Làm mọi người kinh ngạc nhìn, ngay cả giao thủ người đều nhịn không được phân thần, trộm ngắm liếc mắt một cái. Chói mắt quang mang tan đi, nơi nào còn có kia kiểu tiếu huyền y hề thiếu nữ. Rõ ràng là một cái đĩnh bạc tuấn lãng huyền y hề thiếu niên, đứng ngạo nghệ tại đây. Cuối cùng một chút quang mang rơi vào trường rồng, một thanh đại đao hiển hiện ra. Ta chém chết ngươi cái hỗn đản. Huyền mặc tay cầm đại đao, lao thẳng tới mục hàng sâm. Huyền, huyền mặc. Mục hàng sâm hai mắt đột nhiên mở to. Huyền mặc bay nhanh nhằm phía mục hàng sâm, lệnh chúng nhân hít ngược một hơi khí lạnh. Người này điên rồi không thành. Đối với mục hàng sâm xuống tay. Đây là tìm chết đi đi. Liên ở đại bộ phận người kinh ngạc thời điểm, có tiểu bộ phận người vẫn là vẫn duy trì bình tĩnh lý trí. hắn, hắn là ma thú. Hình người ma thú. Cựu cấp ma thú. Bang Bách Minh quay đầu, kinh ngạc hỏi chính mình bên người phụ thân. Hắn có phải hay không nhìn lầm rồi? Bàng nhiên hơi hơi gật đầu, tuy nói động tác có chút chậm, nhưng là, rốt cuộc kia đầu là điểm đi xuống. Hắn cũng rất là kinh ngạc. Nguyên lai trừ bỏ thú hoàng ở ngoài, bọn họ này phiến đại lục còn có mặt khác cửu cấp ma thú sao? Vấn đề là, bọn họ như thế nào cũng không biết. Càng vì quan trọng là, vì cái gì an tử toàn bên người sẽ có một đầu cửu cấp ma thú? Xem này đầu ma thú ý tứ là cùng an tử toàn tương đương quen thuộc a. Hắn cùng an tử toàn chi gian quan hệ tuyệt đối không phải cùng thú hoàng giống nhau. Bang Nhiên ám rổng hộp ra một ngụm trọc khí, lại lần nữa may mắn, hắn lựa chọn đứng ở an tử toàn bên này. Càng là cùng an tử toàn tiếp xúc, mới càng biết hắn lựa chọn là cỡ nào chính xác. Bang Nhiên đánh giá một chút chung quanh người phản ứng, bọn họ trên mặt tràn đầy khiếp sợ, còn có không thể tưởng tượng. Hào đi An tử toàn bên người có một đầu có thể hóa thành hình người ma thú cũng đã thực không thể tưởng tượng. Càng vì không thể tưởng tượng còn lại là, này đầu ma thú thế nhưng muốn chém mục hàng sâm. Hán, thật đúng là chính là lớn mật ta. Nhị thúc, cẩn thận. Mục Thục nghi hét to một tiếng, đồng thời, bén nhọn tiếng tiêu hồ. An tử toàn, ngươi thế nhưng liền ta nhị thúc đều muốn giết, ngươi quả thật là rắn giết tâm địa. An tử toàn mày nhăn lại. Mục Thục Nghi đây là cái gì lo dịp? Bọn họ muốn tới đối phó nàng, liền không có vấn đề. Nàng cung chính mình đồng bạn muốn phản kích, chính là rắn giết tâm địa. Mặt đâu? Lời này, Mục Thục Nghi lại như thế nào hô lên tới? Đương nhiên, cái này ý niệm chỉ ở an tử toàn trong óc chi rổng chợt lóe mà qua, không có dư thừa thời gian lãng phí cấp Mục Thục Nghi. Nàng hiện tại lo lắng huyền mặc. Người này, quá xúc động. Liên này nháy mắt công phu. Huyên Mặc đã vọt tới mục hàng sâm trước mặt, đại đao hung hăng bổ xuống dưới, mục hàng sâm bay nhanh né tránh, đại đao thế đi chưa hết, ở giữa không trung rồng ngạnh sinh sinh chuyển hướng, quét ngang mà đi, mục hàng sâm duỗi tay, một phách thân đao, lại lần nữa tránh đi. Bất quá chính là hai ba cái hiệp, người khác cũng phát hiện vấn đề, nay mục hàng sâm chỉ là trốn tránh phòng ngự, cũng không có công kích, lấy mục hàng sâm bản lĩnh, nếu muốn công kích nói, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng là, vì cái gì hắn chỉ thủ chứ không tấn công. Bởi vì đã không có ra các nguyệt cầm tiếng đàn can thiệp, đại trưởng lão bọn họ chính là hoàn toàn thoát vây. vừa thấy đến mục hàng sâm ra tay, đại trưởng lão nở nụ cười. Mục hàng sâm rốt cuộc ra tay. Cảm tạ người này hình ma thú xúc động, nói cách khác, mục hàng sâm còn sẽ không dễ dàng như vậy bị kéo vào tới. Người khinh thường ta. Huyền mặc đột nhiên dừng tay, nổi giận đùng đùng trừng mắt mục hàng sâm. không Mục hàng sâm lắc đầu, hắn sao có thể sẽ khinh thường huyền mặc. Rốt cuộc huyền mặc là hắn. Các ngươi chính mình phạm vào sai, không nhận sai, còn muốn giết người. Ta nhị thúc vì cái gì muốn xem đến khởi ngươi. Mục thúc nghi vội vàng cướp mở miệng. An tử toàn cần thiết muốn diệt trừ. An tử toàn trong tay có đồ vật thật sự là quá nhiều. Chỉ cần an tử toàn bất tử, nàng cùng mục phái tưởng cạnh tranh, nàng liền ở vào hoàn cảnh xấu địa vị. Kẻ hèn một đầu ma thú. Còn muốn cho ta nhị thuốc để mắt ngươi. Ma thú, đê tiện đồ vật, ngươi cũng xứng. Mục thục nghi khinh thường nhìn chầm chầm huyền mặc, hung tận mắng. Huyền mặc đôi mắt nguy hiểm nhíu lại. Bang một tiếng, mục thục nghi bị một cái tát phiến ngã xuống đất. Miệng một trương một búng máu còn mang theo một viên hàm răng liền như vậy phun ra. Nửa bên mặt nóng rất ma, căn bản là đã không có mặt khác cảm giác. Trước mắt một trận một trận say xe. xe. Mục Thục Nghi chỉ cảm thấy chính mình lỗ tai ong ong. Mọi người tất cả đều kinh ngạc, trớn mắt há hốc mồm. Mục Hoài Phong nhưng thật ra trước hết phản ứng lại đây, thất kinh hỏi: "Lão nhị, ngươi làm gì?" Mục Hằng Sâm lúc này mới chậm rãi bung giơ lên tay, chỉ là kia ánh mắt như cũ lạnh băng nhìn chằm chằm Mục Thục Nghi, căn bản là không nói gì. Mục Hoài Phong có chút xấu hổ, nhưng vẫn là lại truy vấn một câu: "Ngươi đánh Thục Nghi làm cái gì?" Chẳng lẽ nàng nói sai rồi cái gì? Rốt cuộc bị đánh chính là hắn nữ nhi, hắn cái này đương phụ thân, sao có thể không ra đầu? Nếu là không ra đầu nói, làm người ngoài thấy thế nào hắn? Mục Hằng Sâm rốt cuộc là có phản ứng, ném cho Mục Hoài Phong hai chữ, nên đánh. Mục Hoài Phong không thể hiểu được nhìn chầm chầm Mục Hằng Sâm, hắn có bệnh đi. Đánh Thục Nghi làm cái gì? Ngươi ngày thường không phải đau nhất Thục Nghi sao? Ngươi như thế nào đột nhiên đánh nàng? Có phải hay không Mục Hoài Phong náo rộng linh quang trật lué, thần sát phức tạp nhìn về phía An Tử Toàn, gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách. Còn nói các ngươi không phải hủy diệt phân địa người. Các ngươi thế nhưng ám rồng động tay chân, ảnh hưởng ta nhị đệ. Mục Hoài Phong nói xong, còn đau lòng kêu lên, lão nhị, ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh, không cần đừng bọn họ cấp ảnh hưởng. An Tử Toàn bọn họ chính là vẻ mặt mờ mịt, đây là sướng nào vừa ra. Ngay cả muốn đem mục hàng xâm cấp chém chết huyền mặc đều ngây ngẩn cả người. Mục hàng xâm như thế nào sẽ đi đánh mục thuộc nghi đâu? Đại trưởng lão nhân cơ hội nói chuyện, dương giọng nói, các vị, thấy được sao? Bọn họ minh nếu ở ngăn cản chúng ta, ngầm thế nhưng đối mục nhị ra ra tay. Ngay cả mục nhị ra đều dòng chiêu, các ngươi ngẫm lại, các vị có thể may mắn thoát khỏi sao. Hiện tại nếu là không đem an tử toàn cấp bắt lấy, sớm muộn gì có một ngày. Các ngươi cũng sẽ bị bọn họ cấp khống chế, bị hủy diệt lực lượng cấp khống chế được. Những cái đó chiến sư kinh ngạc cho nhau nhìn nhìn, bọn họ là không tin đại trưởng lão cách nói, rốt cuộc gan tử toàn là cái cái dạng gì người, bọn họ vẫn là rõ ràng. Nhưng là, mục hàng xâm vì cái gì muốn làm như vậy? Đại trưởng lão lời nói mới nói xong, đột nhiên một cổ hồn lực công kích quét lại đây, làm hắn bay nhanh ngăn cảng, lùi về sau vài bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng lại. Mục nhị gia, ngươi làm gì? Đại trưởng lão kinh giận. Hắn lời nói là như vậy nói, nhưng là hắn biết, Mục Hằng Sâm là tuyệt đối không có khả năng bị hủy diệt lực lượng cấp không chế. Cựu cấp chiến sư, nếu như bị hủy diệt lực lượng cấp không chế, kia toàn bộ đại lục liền không hy vọng. Hắn bất quá chính là vì kích khởi Mục Hằng Sâm đối an tử toàn bọn họ bất mãn. Ai thành tưởng, Mục Hằng Sâm thế nhưng đối hắn ra tay? Ngươi không phải nói ta bị hủy diệt lực lượng không chế sao? Mục Hằng Sâm hỏi. Đại trưởng lão bị hỏi đến là cứng họng. Lão nhị, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Mục Hoài Phong cau mày, hôm nay Mục Hằng Sâm thật sự là quá khác thường. Nhị Thúc Mục Thục Nghi rốt cuộc chậm dai phục hồi tinh thần lại, gương mặt đã sưng lên, khó chịu nước nở. Nay một tiếng, chính là kêu đến bi bi thương thương, nhìn thấy mà thương. Chỉ tiếp, Mục Hằng Sâm căn bản là không ăn nàng này một bộ. Lánh lướt nàng, càng xem càng là không vừa mắt Nhị thúc vì sao phải đánh ta Chẳng lẽ là ta làm sai cái gì Mục Thục Nghi như thế nào đều tưởng không rõ là nơi nào xảy ra vấn đề Nàng làm cái gì Hiện tại hắn chính là cùng Mục Thục Nghi đứng ở cùng chiếc thuyền thượng Mục Hằng Sâm đúng là bởi vì vẫn luôn không có hài tử Cho nên, hắn mới có thể an tâm ở Mục Gia Vì Mục Gia tỏa chấn Hiện giờ Đột nhiên toát ra một cái hài tử tới, đứa nhỏ này vẫn là an tử toàn bên kia. Nếu là mục hàng xâm thật sự nhận hạ kia đầu ma thú nói, về sau mục gia phải làm sao bây giờ? hắn trước kia là có điểm chán ghét mục thuộc nghi ủi vào mục hàng xâm đương chỗ dựa, đi làm những cái đó châm ngòi ly rán sự tình. Nhưng là, những cái đó sự tình cùng lúc này vấn đề một so, hoàn toàn liền không phải vấn đề. Mục hàng xâm mặc kệ thế nào, chỉ cần là mục gia nhị gia Mục Gia ở toàn bộ đại lục, chính là tuyệt đối thế gia. Nhưng Mục Hằng Sâm nếu là đi theo người khác đi rồi. Mục Gia phải làm sao bây giờ? Hắn phải làm sao bây giờ? Mục Hằng Sâm nhất định phải lưu tại Mục Gia, Chỉ có thể lưu tại Mục Gia. Quá kế. Mục Hằng Sâm cười, hỏi Mục Hoài Phong, ta khi nào nói qua? Đương nhiên là Mục Hoài Phong vừa thốt lên xong, đột nhiên ngại lại. Bởi vì hắn nghĩ tới, cái này quá kế sự tình. Là hắn nói ra, Mục Thục Nghi cũng thực tích cực liền dọn đi Mục Hàng Sâm tòa nhà cư trú. Mà từ đầu tới đuôi, Mục Hàng Sâm trước nay liền không có để qua chuyện này. Nhiều năm như vậy, Mục Thục Nghi vẫn là hắn nữ nhi, căn bản liền không quá kế đến Mục Hàng Sâm danh nghĩa đi. Mục Hoài Phong ngây ngẩn cả người, Mục Thục Nghi chính là sắp điên rồi. Bởi vì những cái đó cùng chiến thành chiến sư ở châu đầu ghé thai, trên mặt là cái gì biểu tình? Ở cười nhạo nàng sao? Cười nhạo nàng một hai phải thượng đội vàng qua kế cấp mục hàng Sâm, kết quả là nhân gia còn không thừa nhận sao? Mục Thục Nghi ngẩng đầu, bi thương thích nhìn mục hàng Sâm, nhị thúc, nhiều năm như vậy, ta chẳng lẽ làm được còn chưa đủ sao? Nếu là trước kia nói, mục hàng Sâm sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng là, hiện tại cũng không phải là dĩ vãng. Hiện tại mục Thục Nghi vừa mới mắng hắn hại tử, hắn có thể trầm mặc sao? Nhiều năm như vậy, ngươi ở tại ta địa phương Ta đã thấy ngươi vài lần. Có 10 lần sao? Mộc Hằng Sâm lời này vừa nói ra khẩu, trong đám người càng là bộc phát ra một trận hừ thanh. Nhiều năm như vậy, Mộc Thục Nghi đã là đem nàng chính mình trở thành Mộc Hằng Sâm nữ nhi, làm chuyện gì đều đánh Mộc Hằng Sâm cơ hiệu. Đúng là bởi vì như vậy, cùng chiến trong thành người, ở một chút sự tình thượng, là cho Mộc Thục Nghi không ít phương tiện. Chính là, hiện tại bọn họ nghe được cái gì? Nhiều năm như vậy, Này đến là mười mấy năm đi, Mục Thục Nghi căn bản là không có như thế nào nhìn thấy Mục Hàng Sâm. Nói cách khác, Mục Thục Nghi ở cùng chiến trong thành bày ra một bộ, nàng thâm đến Mục Hàng Sâm sùng ái bộ dáng, đều là ở làm bộ. Nàng căn bản chính là chính mình một người khởi động một tuần kịch. Lúc này, mọi người xem ánh mắt của nàng nếu là không dị thường, mới thật là kỳ quái. Mục Thục Nghi thân thể quê quê, thiếu chút nữa không thừa nhận trụ cái này đả kích. Nhị Thúc Ngươi nếu là không đồng ý nói, vì cái gì không ra thanh minh. Mục thục nghi dương dương lên à nói, vì cái gì không tới ngăn cản ta, liền vì xem ta chê cười sao. Xem ngươi chê cười. Mục hàng sâm khẽ môi hơi hơi khẽ động một chút, không phải đang cười, chỉ là khinh thường, ngươi xứng. nay hai chữ, chính là so vừa rồi mục hàng sâm bàn tay còn muốn tàn nhẫn ném ở mục thục nghi trên mặt. Nàng ở mục hàng sâm trong mắt, liền trở thành chê cười đều không xứng sao. Kia nàng nhiều năm như vậy tính cái gì? Tính cái gì? Mục Thục Nghi gần như điên cuồng, hai mắt đỏ đậm. Mục Hoài Phong chau mày, cảm thấy cái này trường hợp có điểm khống chế không được. Mắt thấy Mục Thục Nghi liền phải mất khống chế, hắn vội vàng ra tiếng cứu chàng. Hảo, lão nhị. Mục Hoài Phong mở miệng khuyên can nói, đây đều là sự tình trong nhà, có cái gì vấn đề, về nhà lại nói, hiện giờ là. Lại nói. Mục Hằng Sâm cười lạnh. Căn bản là không cho Mục Hoài Phong một chút mặt mũi, ta hài tử bị nhục nhã hèn hạ, ngươi làm ta lại nói." Mày kiếm hơi hơi một trọn, vẫn luôn bình tĩnh không có cảm xúc phập phòng đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một mặt lệnh nhân tâm kinh run sợ hung ác. Mục Hoài Phong thẳng đến lúc này mới nhớ tới, chính mình cái này nhị đệ đã từng cũng là lẻ loi một mình dám can đảm thâm nhập đầm rồng hang hổ, tuổi trẻ thời điểm tàn nhẫn hiện tại hồi tưởng lên, còn làm nhân tâm có thừa giật mình. Chỉ là mấy năm nay Mục Hằng Sâm vẫn luôn du ru trong nhà, thế nhưng làm hắn thiếu chút nữa quên mất hắn bản tính. Mục Hoài Phong gian nan nuốt nuốt nước miếng, giải thích nói, thục nghi nhiều năm như vậy cũng là người đau lớn lên. Lời này mới nói một nửa, liền nhìn đến Mục Hằng Sâm đấy mắt thật sâu trâm trọng. Bên cạnh cùng chiến thành chiến sư càng là có người phát ra khinh miệt cười vang. Cái này làm cho Mục Hoài Phong tương đương xuống đài không được. Nhưng là, đến lúc này, mặt mũi còn có cái gì quan trọng? Chỉ cần có thể mượn sức trụ mục hàng sâm, mặt khác đều có thể không cần. Ngươi nói ngươi không thế nào nhìn thấy thục nghi, nhưng là ngươi cũng không thấy những người khác. Nhưng ngươi làm thục nghi ở ngươi nơi đó ở nhiều năm như vậy, ngươi nếu là không đau lòng nàng lời nói, như thế nào sẽ làm như vậy đâu? Mục Hoài Phong nói, làm mục thục nghi đôi mắt tỏa sáng. Đúng vậy, phụ thân nói quá đúng. Nhị thúc nếu không phải nghĩ tới kế nàng đường nữ nhi nói. Như thế nào sẽ làm nàng ở tại hắn nơi đó? Bất quá là ta ngại phiền toái. Mục Hằng Sâm mở miệng, ta nếu là không đồng ý, ngươi chẳng lẽ sẽ không ba ngày hai đầu tới nói. Mục hoài phong sắc mặt chẳng nhận, việc này hắn tự nhiên là sẽ làm được. Chẳng lẽ, mục Hằng Sâm liền bởi vì đồ cái lô hai thanh tĩnh, cho nên mới làm mục thục nghi trụ đi vào. Nhìn thấy chính mình phụ thân an mệt, mục thục nghi vội vàng mở miệng, mang theo thật sâu ủy khuất, nhị thuốc. Ngài nếu là nói như vậy nói, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là, ta ở cùng chiến trong thành thời gian dài như vậy, nói ra đi những lời này đó, ngài vì cái gì không ngăn cản ta. Chẳng lẽ không phải cam chịu sao? Ngươi làm cái gì chuyện khác người? Mục Hằng Sâm buồn cười hỏi, duy nhất một lần chuyện khác người, chính là lần này, ta không phải ra tới hỏi đến. Mục Thục Nghi chỉ cảm thấy chính mình đầu hình như là bị ai cấp hung hăng trụ một chút, ong ong vang cái không ngừng. Đúng rồi, nhiều năm như vậy, cùng chiến thành người bất quá chính là nhìn thấy nàng khách khách khí khí, làm việc thời điểm, hành cái phương tiện, không có làm khó dễ. Nhưng là, như vậy đại ngộ, mục ra những người khác trên người cũng có A. Mục Thục Nghi chỉ cảm thấy một hơi chắn ở trên ngực không tới không thể đi xuống, trước mắt một trận một trận biến thành màu đen. Nhìn thấy chính mình nữ nhi như vậy, mục Hoài Phong nghĩ đến về sau mục Hằng Sâm khả năng sẽ đứng ở an tử toàn bên kia đi. Hắn không cam lòng mở miệng, lão nhị, ngươi không cần bị người lừa. Cái này không biết là nơi nào toát ra tới cựu cấp ma thú, ngươi liền cho rằng hắn là ngươi hải tử sao. Ngươi làm sao mà biết được. Ngươi như thế nào liền không nghĩ, có thể là an tử toàn ở lừa gạt ngươi, ngươi ngàn vạn không cần mắc mưu a. Nói đến cái này, mặt khác chiến sư cũng là thập phần tò mò. Mục hàng xâm vì cái gì một mực chắc chắn cái này cựu cấp ma thú là hắn hải tử đâu. Mục Hằng Sâm nghe đến đó, từ ái ánh mắt nhìn về phía Huyền Mặc, bên môi mang theo ý cười nhẹ giọng nói nhỏ: "Ngươi thấy rõ ràng, Huyền Mặc đều không phải là cựu cấp ma thú." "Không phải cựu cấp ma thú?" Mục Hoài Phong cảm thấy Mục Hằng Sâm thật là si ngốc, này đều nói chính là cái gì mê sảng? Có thể hóa thành hình người, không phải cựu cấp ma thú là cái gì? Mục Hoài Phong thật sự nghĩ tới đi, đem Mục Hằng Sâm đầu cấp cạy ra nhìn xem, nhìn xem bên trong có phải hay không hồ nháo. Như thế nào an tử toàn nói hiệu nói vượn một chút, mục Hằng Sâm đã bị lừa đâu? Nàng rốt cuộc là đối mục Hằng Sâm làm cái gì? Lao nhị, ngươi lý trí một chút. Mục hoài phong quả thực chính là vô cùng đau đớn, cảm thấy mục Hằng Sâm thật là bị mỡ heo che tâm. Ngươi nhìn xem ngươi như bây giờ, ngươi còn nói an tử toàn bọn họ không có vấn đề sao? Bọn họ nếu không phải sinh cơ phân điện người, lại như thế nào sẽ ảnh hưởng đến ngươi phán đoán? Mục Hoài Phong thật là không biết nói cái gì cho phải. Náo loạn như vậy vừa ra vừa ra, hắn đã là ném đủ người. Mấu chốt là làm hắn mất mặt, thế nhưng là Mục Hàng Sâm, bọn họ Mục ra rửa vào Mục Hàng Sâm. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải lưu lại Mục Hàng Sâm, nói cách khác, bọn họ Mục ra đã có thể sẽ ra vấn đề lớn. Mục Hoài Phong lại nhảy nói một đống, Mục Hàng Sâm chỉ là mắt lạnh nhìn, nhìn Mục Hoài Phong chính mình biểu diễn. nhìn thấy hắn rốt cuộc câm miệng. Dường như thập phần bi thống lắc đầu thở dài, mục hàng xâm lúc này mới hỏi, ngươi nói xong. Ta nên nói đều nói, chính ngươi ngẫm lại. Mục hoài phong liền cùng nhìn thấy chính mình hài tử vào nhầm lạc lối ra trưởng dường như, kêu kêu một cái đau lòng bất đắc dĩ. Chẳng qua, hắn này một phen làm, đổi lấy bất quá là mục hàng xâm cười lạnh, ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, huyền mặc là thiên nguyên thú. Hắn là cái gì ma thú cũng vô dụng liên tính hắn là thiên mục hoài phong thuận miệng phản bác mục hàng sâm nói nói đến một nửa đột nhiên dừng lại thật giống như là bị một con bàn tay to cấp bóp lấy cổ dường như đột nhiên im bặt một chữ đều không thể nói ra mục hoài phong phản ứng lúc này thoạt nhìn là hết sức buồn cười mà mục hàng sâm lại là cười kia một phần tươi cười là như thế chua xót rõ ràng là đang cười lại làm người có một loại thật sâu bi thương chua xót hắn đây là làm sao vậy rất nhiều người đều mơ mịt Khó hiểu nhìn mục hàng sâm. Chỉ có cùng chiến trong thành một ít quyền cao chức trọng người, mới bừng tỉnh nhớ tới một việc, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Thiên nguyên thú A. Lúc trước mục hàng sâm thích người, còn không phải là thiên nguyên thú sao. Đúng rồi. Khó trách mục hàng sâm vừa thấy đến huyền mặc là thiên nguyên thú lúc sau liền như thế khẳng định. Nếu là người kia cùng hắn hải tử nói, tất nhiên là thiên nguyên thú A. Người khác có thể nghĩ đến sự tình, là mục ra người. Chính mắt chứng kiến quá đương sơ Mục Hàng Sâm sự tình Mục Hoài Phong, lại sao có thể không thể tưởng được đâu. Hắn ánh mắt hoảng sợ ở Mục Hàng Sâm cùng với huyền mặc chi gian nhanh chóng di động. Nhìn kỹ xem, tựa hồ huyền mặc lớn lên thật đúng là có điểm giống Mục Hàng Sâm A. Lão, Lão nhị, này, này Mục Hoài Phong là liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Chuyện này thật sự là quá làm hắn ngoài ý muốn, hắn trong đầu hiện tại là kêu loạn một đoàn. Như thế nào đều lý không ra cái manh mối. Nếu cái này Huyền Mặc thật là năm đó kia ngày hôm trước Nguyên Thú Hải Tử nói, kia kia hắn lại đây. Mục Hoài Phong trong lòng từng đợt hốt hoảng, đặc biệt là nhìn đến Mục Hằng Sâm nhìn về phía Huyền Mặc ánh mắt là như vậy ôn nhu, tựa hồ đã xác định Huyền Mặc chính là hắn Hải Tử. Cảm giác này chính là tương đương không ổn a. Mục Hoài Phong nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc tìm được rồi một cái tương đương tốt lý do, liền tính hắn là Thiên Nguyên Thú. Ngươi như thế nào xác định hắn chính là ngươi hải tử? Nếu là khác thiên nguyên thú đâu? Mục hoài phong hỏi. Chuyện này thượng, ai cũng vô pháp bảo đảm đi. Hắn khẳng định là. Mục hàng sâm tương đương khẳng định, ánh mắt sùng lịch nhìn về phía huyền mặc. Lúc này, ngay cả huyền mặc chính mình đều tò mò lên, nghi hoặc nhìn về phía mục hàng sâm. Hắn như thế nào liền như vậy xác định đâu? Hắn tới giết qua ta. Kia tinh tỉnh, cùng nàng giống nhau. Mục Hằng xâm ánh mắt ôn nu nói, lời này hình như là ở xuyên thấu qua huyền mạc nói cho một người khác nghe. Ôn nu đến hình như là đối chính mình ái nhân lầm bẩm, nhưng phẳng là cá nhân, đều có thể nghe ra tới, mục Hằng xâm lời nói chứa đầy tình nghĩa. Không có người sẽ hoài nghi mục Hằng xâm đối huyền mạc mẫu thân cảm tình, hiện tại vấn đề là. hắn dùng thâm tình như vậy nói, tới nói như vậy. Không đang tin cậy một cái lý do, thật sự là mọi người không biết nói cái gì mới hảo. Ngay cả huyền mặc đều là cảm thấy một ngạnh, hình như là ngược bị tắt thứ gì dường như, nửa đời. Huyền mặc ghét bỏ trắng mục hàng xâm liếc mắt một cái, người này có bệnh đi. Người khác tuy nói không nói gì, nhưng là, kia ý tưởng chỉ sợ là cùng huyền mặc cũng không sai biệt lắm. Mục hoài phong cảm thấy hôm nay bọn họ mục ra thật là đừng muốn mặt. Mất mặt ném quá độ. Lao nhị, ngươi hồ đồ. Mục hoài phong tức giận đến một dầm chân, năm đó nàng rời đi ngươi. Không quan tâm đi rồi, sao có thể sẽ cho ngươi sinh hải tử? Nay ngày hôm trước Nguyên Thú còn không biết là từ đâu toát ra tới, ngươi như thế nào liền khẳng định là ngươi hải tử? Năm đó, năm đó sự tình, ngươi cho rằng ta thật sự không biết sao. Mục Hằng Sâm nhìn chầm chầm Mục Hoài Phong, mắt sáng như đuốc, bên trong ẩn chứa phức tạp cảm xúc, làm Mục Hoài Phong không dám nhìn thẳng hắn. Mục Hoài Phong chỉ có thể là rời đi ánh mắt, nhỏ rộng lầu bầu. Năm đó bất quá chính là vui đùa nói xong, đại gia cũng bất quá là khai nói giỡn, ai thành tưởng nàng sẽ thật sự. Chuyện này cũng không thể quái ngay lúc đó những người đó, nàng tính tình cũng quá liệt. Không sai, sắc thật không nên trách các người. Mục Hàng Sâm gật đầu, đồng ý Mục Hoài Phong cách nói. Mục Hoài Phong vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo, cũng không khô héo, liên tục gật đầu, không sai không sai, chính là như vậy. An tử toàn đột nhiên cảm giác được phía sau quần áo một trọng, sóc con theo nàng quần áo bỏ tới rồi nàng đầu vai. Tránh ở nàng gái, hướng phía trước nhìn. An tử toàn không nói gì, nhưng là trong lòng đã có so đo. Huyền mặc thật là mục hàng sâm hài tử. Rốt cuộc lúc trước tiểu tứ đối tiểu hát thái độ liền có thể nhìn ra tới không giống nhau, mà tiểu tứ lại là ở thiên nguyên bí cảnh sinh hoạt. Năm đó sự tình hẳn là trách ta. Mục hàng sâm nhìn như trả lời mục hoài phong. Kỳ thật, hắn ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở huyền mặc trên người. Đương nhiên, hắn tự động xem nhẹ rất ôm hắn hải tử giản đức nhuận, nói cách khác, hắn chỉ sợ liền một câu đều nói không xong, trực tiếp qua đi, một cái tắt chụp chết giản đức nhuận cái này chiếm hắn hải tử tiện nghi ra hỏa. Ta không nên uống rượu lúc sau, nói hiệu nói vượng. Ta lại càng không nên nghiên thiếu khinh quần, không chỗ nào cố kỵ. Mục hàng xâm lại nói tiếp thời điểm, không có một chút muốn giữ lại ý tứ năm đó sự tình chính là hắn làm sai, nói mục hằng sâm đi hướng huyền mặc ánh mắt sáng quắc, năm đó là ta sai, ta quá niên thiếu khinh cuồng, ái cái kia hư vô mặt mũi, bị rót rượu lúc sau liền bắt đầu nói hiệu nói vừa. ta nói ma thú chính là ma thú, vĩnh viễn đều không thể cùng người so. Huyền Mặc vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi, bất thiện nhìn chăm chăm mục hằng sâm, Huyền Mặc trên người phát ra ra tới thật sâu hàn ý. An tử toàn nghe Mục Hàng Sâm nói, trong lòng có chút kinh ngạc. Không thể tưởng được, Mục Hàng Sâm cùng huyền mặc mẫu thân thế nhưng có như vậy một đoạn sâu xa. Nghe tới, tựa hồ cũng không thể quá quái Mục Hàng Sâm. Tuổi trẻ thời điểm, không cẩn thận nói sai lời nói, theo sau lập tức bổ cứu cũng không thành vấn đề a. Đáng tiếc liền đáng tiếc ở, năm đó, huyền mặc mẫu thân không có nghe xong toàn, lúc này mới có như vậy hiểu lầm. Bất quá! Này khẳng định là không thể trách huyền mặc mẫu thân Ai làm mục hàng xâm mở đầu một hai phải nói cái gì ma thú đê tiện Chính hắn tìm thê tử chính là ma thú Hắn còn như vậy nói Liên tính là muốn tới cái chê chức khen sau biểu đạt trung tâm cũng không hảo đi Huyền mặc hiện tại là hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ Hắn muốn sát mục hàng xâm hoàn toàn là bởi vì người này là mục thuộc nghi chỗ dựa Vẫn là một cái không nói đạo lý chỗ dựa Hiện tại Làm cho giống như hắn đi sát mục hàng xâm là vì cho hắn mẫu thân báo thủ dường như. Vấn đề là, hắn liền chính mình mẫu thân là ai cũng không biết. Sao có thể biết hắn còn không có sinh ra phía trước sự tình. Ta giết ngươi không phải vì ta mẫu thân. Huyền Mặc rốt cuộc mở miệng, quyết định nói cho mục hàng xâm một sự thật. Ai làm ngươi đứng ở mục thuộc nghi bên này khi dễ tử toàn. Ta là vì tử toàn mới đi giết ngươi. Khiếm sợ bên trong mục hoài phong vừa nghe đến nơi đây. Vội vàng mở miệng, muốn bổ cứu một chút, lao nhị, ngươi nghe được. Hắn cùng năm đó nàng không có nửa điểm quan hệ. Tới giết ngươi cũng không phải vì nàng, là vì an tử toàn. Xem, bọn họ quả nhiên là vì lầm đạo ngươi. Ngươi chạy nhanh thanh tỉnh thanh tỉnh. Mục Hoài Phong hiện tại liền tưởng đem mục hàng xâm cấp kéo trở về, đứng ở chính mình bên này. Như vậy trong chốc lát mục hàng xâm lại là đánh mục thục nghi lại là cùng huyền mặc nhận thân. Lại như vậy lộng đi xuống, mục gia liền xong rồi. Không chỉ có cùng an tử toàn là địch, lại còn có sẽ đắc tội sinh cơ thần điện, về sau tại đại lục này, bọn họ mục gia còn như thế nào sinh tồn? Hắn cái này gia chủ còn muốn như thế nào làm? Mục hàng Sâm căn bản là không có phản ứng mục hoài phong, chỉ là nhìn Huyền Mặc, chậm rãi lắc đầu, đồng thời cực kỳ kiên định nói, ta sẽ không nhận sai. Bởi vì ngươi bên người đi theo nó, kia chỉ sóc Chính là ngươi mẫu thân bên người mà thú. Kia chỉ sóc con còn lúc còn rất nhỏ, liền đi theo ngươi mẫu thân bên người, ta là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Mục hằng xâm những lời này vừa nói xong, huyền mặc thật sự cảm giác chính mình liền cùng bị sét đánh dường như. Sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Không có việc gì, ta ở đâu? Nhận thấy được trong lòng lực nhân tình tự kích động đến quá khắc thường, giàn nước nhuận vội vàng dối tay khẽ vuốt huyền mặc phía sau lưng. Làm hắn giảm bớt một chút cảm xúc. Ngươi nói tiểu tứ huyền mặc hoác mắt quay đầu, đi tìm sóc con bóng dáng. Là, huyền mặc là ngươi hài tử. Sóc con lúc này cũng không ẩn tàng rồi, trực tiếp đứng ở an tử toàn trên vai mở miệng nói. Nhìn an tử toàn bên người lại có một đầu có thể nói chuyện ma thú. Cùng chiến thành chiến sư tỏ vẻ. Bị dọa thói quen, cũng liền không có gì ngạc nhiên. Nhưng là... Vì cái gì an tử toàn bên người ma thú đều như vậy đưa hãn? Bọn họ chính là một đầu đều không có gặp được quá. Thật là, làm người tưởng không ghen ghét đều không được. Bất quá, ngẫm lại an tử toàn năng lực, nguyên tố sư thân phận, bọn họ tựa hồ. Cũng liền không có như vậy phiền muộn. Có nguyên tố dịch, bên người có này đó ma thú, rất bình thường. Vừa thấy đến sóc con, mục hàng sâm kích động dấu ở trong tay áo cánh tay hơi hơi run lên một chút. Nhưng là, mặt ngoài, hắn vẫn là thực chấn định, người rốt cuộc thừa nhận. Ta vì cái gì không thừa nhận. Sóc con hừ một tiếng, đứng ở an tử toàn đầu vai, thẳng tóc nhìn chầm chầm mục Hằng sâm. Nay cũng chính là may mắn chiến sư ánh mắt hảo, khoảng cách xa như vậy, mục Hằng sâm còn có thể thấy rõ ràng sóc con. Nếu là đổi cái những người khác, sóc con như vậy tiểu nhân mục tiêu, thật sự sẽ bị người xem nhẹ rớt. Ta lại không có thua thiệt ngươi cái gì. Sóc có nói, là mục hàng sâm không biết nên nói cái gì hảo. Hắn liền biết cái này tiểu gia hỏa là cái tính tình liệt. Cung năng là một cái tính tình. Ta không ý tứ này. Mọi người kinh ngạc nhìn mục hàng sâm phong thấp tư thái, đối với một con nho nhỏ sóc dùng tùng nói. Cái này hẳn là bởi vì xem ở hắn thích người mặt mũi thượng đi. Nói cách khác, nếu là đổi cái những người khác, như vậy cùng mục hàng sâm nói chuyện, phỏng trưng mộ phần thảo cũng không biết trường rất cao. Năm đó sự tình là ta sai mục hàng xâm nhớ tới liền khó chịu chỉ là trong lòng vẫn là có một chút nho nhỏ tiếc nuối vì cái gì nàng liền không nghe một câu đâu chẳng sợ lại đây hỏi hắn một tiếng cũng hảo hắn là niên thiếu khinh cường nhưng là liền không thể cho hắn một lời giải thích cơ hội sao đương nhiên mỗi lần cái này ý niệm bốc lên tới thời điểm mục hàng xâm liền sẽ lâm vào càng sâu ấy nay giữa nếu không phải hắn lung tung nói bừa nói Cũng sẽ không làm nàng nghe xong cái nửa thanh nói, hiểu lầm bọn họ chi gian cảm tình. Sóc con là ở hùng hổ doa người, huyền mặc hoàn toàn chính là ốc. Đến nỗi mục hàng xâm còn lại là tâm tình phức tạp, mà an tử toàn lại cảm thấy có chút kỳ quái. Ấn mục hàng xâm ý tứ, đó là huyền mặc mâu thân năm đó nghe được sự tình gì hiểu lầm, lúc này mới chạy đi. Chính là, bọn họ là ở thiên nguyên bí cảnh gặp được tiểu hắc. Cái kia thiên nguyên bí cảnh lai lịch. Sóc con chỉ là dừng một chút, dùng móng đuốt nhỏ gai gai an tử toàn bả vai quần áo vải dẹp, lúc này mới mở miệng, năm đó sự tình, cũng không phải trách ngươi. La sinh khí, lúc ấy không có nghĩ tới đi luôn. Sóc con nói, làm mục hàng sâm ánh mắt sáng lên, ngươi nói cái gì? Nàng, nàng. Năm đó, có người đã biết tỉ tỉ thân phận, muốn dùng để đối phó ngươi. Sóc con một mở miệng, mục hàng sâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết năm đó chính ngươi đắc tội quá bao nhiêu người sao? Sóc con thở phì phì giống lên qua đi. Mục Hằng Sâm không lời nào để nói. Năm đó hắn ở đại lục hành tẩu, xác thật là làm không ít sự tình, giết không ít tác bá. Trọc hạ phiền toái sắc thật rất nhiều. Những người đó tìm bắt cấp chiến sư, muốn đối phó ngươi, bị tỉ tỉ ngăn cản. Sóc con nói năm đó sự tình. Ta như thế nào không biết? Mục Hằng Sâm thất kinh hỏi. Hắn một chút cũng không biết. Năm đó, hắn tìm thật lâu, đều không có tìm được người. Nếu là sự tình thật sự như sóc con lời nói như vậy, hắn như thế nào sẽ một chút tin tức đều tìm hiểu không đến. Bởi vì, kia tràng ác chiến là phát sinh ở hủy diệt thần điện địa bàn. Sóc con một câu làm mục hàng xâm hoàn toàn ngây dại. Lúc ấy, tỷ tỷ là tương lai quay rối bắt cấp chiến sư tất cả đều cấp giết, nàng chính mình cũng bị thương, trốn vào bí cảnh bên trong. Cố tình có một cái thực lực chẳng ra gì cá lọt lưới, đi theo cùng nhau lọt vào trong thông đạo. Bí cảnh tiến vào huyền tự cấp bậc đại lục, mà cái kia chiến sư cũng là bị trọng thương, không sống được bao lâu. Ai thành tưởng, hắn thế nhưng ở huyền tự cấp bậc đại lục bại hoại tỉ tỉ thanh danh. Việc này cũng là nó sau lại nghe được huyền tự cấp bậc đại lục đối thiên nguyên bí cảnh truyền thuyết lúc sau, mới đoán được. Thật là quá đáng giận. Nếu không phải nó sau lại đi theo tử toàn rời đi thiên nguyên bí cảnh nói, nó căn bản là không biết huyền tử cấp bậc đại lục đã đem thiên nguyên thú cấp truyền thành như vậy. Mục hàng xâm thân thể nhóng lên, nàng ở bí cảnh. Ở nơi nào? Mục hàng xâm suốt ruột nói xong, theo sau phát hiện trường hợp không đúng lắm, mày nhăn lại nói, chúng ta đi vào nói. Mục hàng xâm nói mới nói xong, đại trưởng lão liền nổi giận. Mục hàng xâm đây là hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt ta. Hắn là lại đây tìm an tử toàn, không phải là mục hàng sâm ở chỗ này nhận thân nhàn thoại việc nhà. Mục hàng sâm ngươi có phải hay không đã quên điểm cái gì? Đại trưởng lão mở miệng, chính là tức giận hỏi. Mục hàng sâm đương nhiên là không có quên, quay đầu, nhìn về phía đại trưởng lão, thập phân khẳng định nói, các ngươi suy đoán không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Đều tới rồi bên miệng thì mỡ, đại trưởng lão sao có thể từ bỏ? Huyền mặc cùng an tử toàn ở bên nhau, tử toàn tuyệt đối sẽ không hại người. Mục hàng xâm lý do thiếu chút nữa không làm đại trưởng lao hộp máu. Đây là cái quỷ gì lý do? Cung huyền mặc ở bên nhau chính là người tốt. Kia bọn họ muốn đối phó an tử toàn, liền thành ác nhân. Chuyện này, ngươi nói không tính. Đại trưởng lao chính là sẽ không thoái nhượng, đi phía trước một bước, gắt gao nhìn chằm chằm mục hàng xâm nói, nếu ngươi cùng ngươi hải tử tương nhận. Vậy ngươi liền đi theo ngươi thân nhân ôn chuyện, nơi này sự tình liền cùng ngươi không quan hệ. Mục Hàng Sâm căn bản đều không có hướng Huyền Mặc bên kia xem, đã biết nên như thế nào lựa chọn, hoặc là đi, hoặc là đánh. Đại trưởng lão ngực đau xót, bị chọc tức. Mục Hàng Sâm thế, nhưng Thị Phi chẳng phân biệt tới rồi tình trạng này. Mục Hàng Sâm, ta vẫn luôn kính trọng ngươi là người, không thể tưởng được ngươi thế, nhưng cũng sẽ như vậy Thị Phi chẳng phân biệt Ngươi quá làm ta thất vọng rồi." Đại trưởng lão nổi giận nói. Mục Hàng Sâm lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì. Mục Hàng Sâm không mở miệng, cũng không đại biểu An Tử Toàn sẽ không giúp đỡ hắn rồi đại trưởng lão a. "Ngươi cho rằng nhân gia hiếm lạ ngươi không thất vọng a?" An Tử Toàn cười nhạo một tiếng, "Thật là thật lớn mặt, cho rằng chính mình là ai a?" Đại trưởng lão vừa nghe, rốt cục là tìm được rồi có thể phát tiết lửa giận địa phương. Đối thượng Mục Hàng Sâm, Hắn còn có chút băn khoăn, nhưng là, đối thượng hắn hôm nay thế tất muốn bắt lấy An Tử Toàn, hắn chính là một chút đều không khách khí. An Tử Toàn, ngươi đừng tưởng rằng dựa vào một đầu ma thú liền có thể mượn sức đến mục hàng xâm. Ngươi quả nhiên là hủy diệt phân điện người, đề tiện vô sỉ. Đại trưởng lao tức muốn hụt máu, xem ở An Tử Toàn trong mắt, chỉ là cảm thấy buồn cười, như thế nào. Sợ hai chính mình giúp đỡ biến thành đối thủ A. Mục Hằng Sâm tuyệt đối sẽ không giúp ngươi cái này ác nhân." Đại trưởng lão lanh quát lên. Hắn trước khẳng định tán chết, đỡ phải Mục Hằng Sâm một cái luẩn quẩn trong lòng, thật sự giúp An Tử Toàn. Xem ra, Sinh Cơ Thần Điện cũng bất quá như thế. Chính là một đám hư trương thanh thế ra hỏa thôi. An Tử Toàn mới không sợ đại trưởng lão đâu. Sinh Cơ Thần Điện người lại đây sự tình, đã sớm ở bọn họ tính toán trong vòng. "Ngươi lựa chọn." Mục Hằng Sâm mở miệng, hiển nhiên là không kiên nhẫn đại trưởng lão kêu gào, hắn còn tưởng cùng chính mình hải tử hãy đi trước trò chuyện, đại trưởng lão không ngừng ở chỗ này vô nghĩa, là mục hàng sâm tương đương không kiên nhẫn. Đại trưởng lão không nghĩ tới mục hàng sâm thế nhưng như vậy không cho hắn mặt mũi, vô cùng đau đớn hô một tiếng, mục hàng sâm, ngươi có biết hay không chúng ta vì cái gì mà đến, đem nguyên tố sư bắt đi vì các ngươi sử dụng. Mục hàng sâm lời này vừa ra tới. Đại trưởng lão mặt đều tái rồi. An Tử Toàn Phụt một tiếng liền bật cười. Mục Hằng Sâm lời này nói chính là tương đương chất tâm a. Cũng là, đại trưởng lão hành động như thế rõ ràng ai nhìn không ra tới. Vừa rồi Mục Hằng Sâm vẫn luôn đều không có ra tay, cũng chỉ là muốn hỏi rõ ràng nàng mục đích. Xem ra, hắn vẫn là vẫn luôn kiềm giữ hoài nghi thái độ, cũng không có trực tiếp cho nàng định tính. Còn tính không tồi. Đừng nói An Tử Toàn cười Ngay cả cùng chiến thành những cái đó cũng không tưởng đắc tội sinh cơ thần điện chiến sư cũng nhịn không được nở nụ cười. Bọn họ thật sự không nghĩ đắc tội sinh cơ thần điện, nhưng là, đại trưởng lão tướng ăn thật sự là quá khó coi. Rõ ràng chính là muốn bắt người, lại một hai phải đánh một cái nguy trang, thật là bị hội. Khác thế lực nếu là muốn thỉnh nguyên tố sư trở về, ít nhất còn sẽ bày ra một cái tư thái tới. Nhưng là, xem đại trưởng lão ý tứ này. Rõ ràng chính là muốn giết an tử toàn người bên cạnh, sau đó đem an tử toàn cấp trảo trở về. Đi sinh cơ thần điện lúc sau đánh ngộ, có thể nghĩ. Bọn họ trước kia không có cảm thấy sinh cơ thần điện như thế quá mức, hiện tại, sinh cơ phân điện vì cái gì làm ra như vậy bôi nhỏ thân phận sự tình tới. Không thể tưởng được đường đường mục nhị gia cũng sẽ vì làm việc thiên tư mà lùng tung bu hoan. Đại trưởng Lao rất là thất vọng lắp đầu giống như mục hàng sâm làm cái gì không thể tha thứ sự tình dường như mục hàng sâm đi phía trước một bước căn bản là không cùng đại trưởng lão vô nghĩa mà là muốn trực tiếp bắt lấy hắn được rồi ngươi đừng tiến lên huyền mặc trực tiếp nói mục hàng sâm quay đầu nhìn về phía huyền mặc huyền mặc vốn là hận hắn đột nhiên không biết vì cái gì từ mục hàng sâm trên mặt nhìn ra một tia ủy khuất cảm rất tới hắn ủy khuất cái gì huyền mặc vô ngữ Rất đại một người nam nhân, đây là cái gì biểu tình? hừ, huyền mặc quay đầu, không nghĩ đi xem mục hàng sâm. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không biết năm đó cụ thể là chuyện như thế nào, cho nên, hắn vô pháp tha thứ thân cận mục hàng sâm. Càng miễn bản giải thích cái gì, cũng may an tử toàn mở miệng. Nàng cũng không phải là vì mục hàng sâm, mà là nhìn thấy huyền mặc như vậy khó xử. Người cho rằng ta đều đem người cấp phân phát đi rồi. Lại tìm nhân chứng, ta sẽ không có chuẩn bị. An tử toàn nhướng mày cười hỏi. Ngươi thật là tưởng cùng chúng ta sinh cơ thần điện là địch. Đại trưởng lão nhưng thật ra không nghĩ tới an tử toàn có lớn như vậy dũng khí. Loại này tìm chết sự tình, nàng thật sự sẽ làm. Ngươi đều phải giết ta người, bắt đi ta, ta còn không cùng các ngươi là địch, chẳng lẽ còn muốn cung cung kính kính phủng các ngươi sao? An tử toàn buồn cười hỏi. Hành! Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể có vài phần bản lĩnh. Đại trưởng lão trầm biếng, căn bản không đem an tử toàn để vào mắt. đã không có thu hoàng, đã không có mục hàng xâm hỗ trợ, an tử toàn có thể thế nào? Đừng tưởng rằng có một đầu thiên nguyên thú ta liền sợ hãi. Đại trưởng lão nói, ánh mắt dừng ở huyền mặc trên người. Bất quá, chỉ cần hắn không cùng các ngươi tiếp tục làm ác, ta nhưng thật ra có thể buông tha hắn. Tốt xấu cái này huyền mặc là mục hàng xâm hải tử, mặc kệ thế nào. Đại trưởng lão vẫn là không nghĩ trực tiếp cùng mục hàng xâm đối thượng. Huyên mặc vừa nghe, phúc một chút liền nở nụ cười, ta còn không cần ngươi tới thương hại, sợ hãi mục hàng xâm cứ việc nói thẳng, thiếu tìm loại này sức sẻo lý do, khó coi không khó coi. Bắt nạt kẻ yếu, hừ. Đại trưởng lão thật là bị tức giận đến thẳng run run, an tử toàn này đám người thật là không biết điều. Hảo, hảo a. Đại trưởng lão hợp với nói mấy cái hảo tự, quát lớn một tiếng. Giết bọn người kia. Đã muốn chạy tới này một bước. Tuyệt đối không thể thất bại trong găng tấc. Phế tài nguyên tố sư. Thú vương. An nghiện những cái đó bị đại trưởng lão mang đến chiến sư nghe lệnh. Phần phật vọt đi lên. Mục hàng sâm vừa định muốn động. Lại nhìn đến huyền mặc hung hăng trừng mắt nhìn lại đây. Đây là không nghĩ làm hắn động thủ. Huyền mặc liền như vậy hận hắn. Mục hàng sâm đáy mắt dâng lên thật sâu bi thường. Đây là hắn hải tử. Liền cùng hắn như vậy xa lạ. Ngươi nếu là ra tay còn không phải là tương đương thừa nhận ngươi thị phi chẳng phân biệt, còn có bọn họ khấu ở ta trên đầu tội danh sao. An tử toàn đối với Mục Hàng Sâm giải thích một câu. Mục Hàng Sâm vừa nghe, huyền tâm lúc này mới thoáng bông. Lý trí trở về, chiến thắng xúc động tình cảm. Nhớ tới vừa rồi An tử toàn lời nói, hắn ẩn ẩn ý thức được, An tử toàn là sớm đã có chuẩn bị. Có sóc con hỗ trợ. An tử toàn bọn họ đều không phải là không đối phó được sinh cơ thần điện đại trưởng lão bọn họ. Chỉ là... Mục Hằng Sâm nhìn trong sân tình huống, cảm thấy thập phần không thích hợp. Sinh cơ thần điện người vọt qua đi, vì cái gì giản đức nhuận bọn họ ở bay nhanh lui về phía sau. Căn bản là không có giao thủ ý tứ. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ An tử toàn bên kia bố trí cái gì mai phục không thành? Mục Hằng Sâm nghĩ đến sự tình. Đại trưởng Lão cũng là nghĩ tới, những cái đó tiến lên chiến sư đồng dạng nghĩ đến. Bọn họ càng nhiều lực chú ý còn lại là ở sóc con trên người. Vừa rồi nó cùng mục hàng xâm đối thoại biểu lộ một việc. Nó chính là lợi hại ma thú. Đã từng đi theo kia ngày hôm trước nguyên thú thân biên ma thú. Lại ra tay nói, chính là nó bỏ ra tay đi. Chiến sư nhóm đã làm tốt chuẩn bị, vài người hiện ra vây quanh trận hình, bay nhanh nhào hướng an tử toàn phương hướng. Ai làm kia chỉ sóc con là đứng ở an tử toàn trên vai đâu. Vốn tưởng rằng giản đức nhuận cùng sao trời bọn họ sẽ ngăn trở một chút, nơi nào nghĩ đến, giản đức nhuận sao trời ngay cả huyền mặc đều là bay nhanh tối lui, không hề có muốn ngăn cản bọn họ ý tứ. Cái này hành động, chính là làm chiến sư nhóm tâm càng thêm nhắc lên. Này chỉ sóc rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Cái dạng gì bản lĩnh thế nhưng làm giản đức nhuận bọn họ như thế yên tâm, đem an tử toàn cấp hoàn toàn bại lộ ra tới. Chiến sư nhóm càng thêm lo lắng đề phòng. Đến nỗi đại trưởng lão đang khẩn trương đồng thời, chính là càng thêm hương phấn. An tử toàn bại lộ ra tới, người của hắn qua đi chỉ cần bắt được gan tử toàn, như vậy bọn họ lần này liền đại công cáo thành. Bung một tiếng trầm đục, những cái đó chiến sư hình như là đụng vào cái gì trong suốt cái chắn dường như. Bang kỷ một chút liền rán đi lên. Bên cạnh cùng chiến thành chiến sư nhóm đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Tuy nói không phải bọn họ đụng phải đi, nhưng là nhìn đến những cái đó sinh cơ thần điện chiến sư bộ dáng, thật là rất đau. Đại trưởng lão Cả Kinh nhìn hắn thủ hạ chiến sư thế nhưng đồng thời ngã xuống đất, hắn bội vàng quát lớn, quả nhiên, An Tử Toàn, ngươi chính là bày bẫy dập chờ chúng ta lại đây. Vô nghĩa. An Tử Toàn cười khẩy nói, ngươi muốn tới đối phó ta? Ta không bố trí phản kích chẳng lẽ còn phải làm thượng một bàn hảo đồ ăn tới chiêu đáy ngươi, hoan nên ngươi tới bắt ta sao? Bang bách minh bọn họ nhịn không được phốc cười một tiếng, cảm giác can tử toàn lời này nói cũng thật chính là tương đương làm giận a. Bất quá, liên đại trưởng lão người như vậy, bị khí cũng là bình thường. Ai làm hắn như vậy vô xì đâu. Hảo, thực hảo. Đại trưởng lão ha hả cười lạnh, theo sau, đánh một tiếng huyết. Ngươi cho rằng ta lại đây cũng chỉ mang theo như vậy một chút người sao. Đại trưởng Lão trong lòng có tuyệt đối nắm chắc. Hắn chính là biết an tử toàn bên này khó đối phó, còn có một đầu cựu cấp hình người ma thú, hắn đương nhiên là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Phế tài nguyên tố sư, Thú Vương, An Nhiện vừa nghe đến đại trưởng Lão nói như vậy, bàng nhiên sắc mặt có điểm không quá đẹp. Bang Bách Minh vừa thấy, thấp giọng hỏi, cha, có phải hay không có cái gì vấn đề? Sinh cơ thần điện hai cái điện chủ đều là cửu cấp chiến sư. Bàng nhiên nói làm bàng bách minh trái tim đột nhiên mẻ dựng, thấp giọng kinh hô, không phải là sinh cơ thần điện hai cái điện chủ tất cả đều tới đi. Vì một cái an tử toàn đến mức này sao? Bàng bách minh có chút khẩn trương hỏi. Một điện chi chủ hẳn là sẽ không dễ dàng rời đi chính mình thần điện. Muốn nói phân điện điện chủ còn nói đến qua đi, nhưng là thần điện điện chủ. Tổng sẽ không vì điểm này sự tình liền tới đây đi. Ngươi cảm thấy tử toàn như vậy nguyên tố sư thân phận đáng giá sao? Bang nhiên hỏi. Bang bách minh gian nan nuốt nuốt nước miếng, không nói gì, bởi vì hắn đã đoán được sinh cơ thần điện đại khái an bài. Điện chủ không thấy được tự mình lại đây, nhưng là phó điện chủ khẳng định sẽ qua tới. Bang nhiên than nhẹ một tiếng nói. Rốt cuộc thú hoàng cùng an tử toàn giao hảo sự tình, cũng không có dấu dếm. Sinh cơ thần điện nếu là đối an tử toàn nhất định phải được nói. Như vậy phó điện chủ đi như vậy một chuyến là khẳng định. Chỉ là, hiện tại liền yêu cầu sinh cơ thần điện phó điện chủ ra tay sao? Đại trưởng Lão có phải hay không có điểm xuất ruột? An tử toàn bên kia cũng không có thu hoàng ra tay, ngay cả ngoại ý muốn xuất hiện mục hàng xâm cũng không có quá khứ hỗ trợ. Như vậy đại trưởng Lão rốt cuộc tiếp đón chính là người nào? Bàng nhiên cẩn thận phân tích một chút tình thế, trong lòng có đại khái khái niệm. Hẳn là bắt cấp đỉnh chiến sư đi. Tính toán một chút an tử toàn bên này thực lực, xuất động mấy cái bắt cấp đỉnh chiến sư liền đủ khả năng đem an tử toàn bọn họ cấp bắt lấy. Chỉ là, liền tính là chỉ xuất động bắt cấp đỉnh chiến sư, sinh cơ thần điện cũng đủ đề tiện. Bàng nhiên nghĩ đến sự tình, mặt khác phân điện điện chủ cũng đều nghĩ tới. Tự nhiên mục hoài phong đám người cũng đều nghĩ tới. Đặc biệt là mục thục nghi cảm thấy vạn phần vui vẻ, hiện giờ tình thế đối an tử toàn thật sự là quá không ổn. Cùng chiến thành những cái đó chiến sư là có nghị thầm muốn hỗ trợ, chỉ là An Tử Toàn vẫn luôn không cho bọn họ ra tay, còn nói cái gì bất quá là làm cho bọn họ lại đây làm chứng kiến. Hiện giờ đến lúc này, An Tử Toàn có phải hay không có điểm quá tự đại? Vừa rồi cũng không biết An Tử Toàn là như thế nào làm ra tới cái chán, có thể chống đỡ được giống nhau bắt cấp chiến sư, nhưng là chống đỡ được bắt cấp đỉnh chiến sư sao? Không cho thú hoàng ra tay, không cho mục hằng xâm nhúng tay. An tử toàn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hiện giờ đến lúc này, an tử toàn có phải hay không yêu cầu trợ những cái đó cùng chiến thành chiến sư? Mục thục nghi trong lòng tưởng xong, quay đầu nhìn về phía Bàng bách Minh đám người. Vừa thấy dưới, có chút ngoài ý muốn. Bàng nhiên bọn họ sắc mặt là không tốt lắm, nhưng là, cũng không có một người có muốn ra tay hỗ trợ ý tứ. Thấy rõ ràng tình huống lúc sau, mục thục nghi trong lòng vui sướng khi người gặp hòa cười. An tử toàn còn tưởng rằng chính mình nhiều bản lĩnh đâu. Còn tưởng rằng dùng cái gì khế ước ma thú nguyên tố dịch là có thể mượn sức đến cùng chiến thành chiến sư. Đáng tiếc, này đó bất quá đều là nàng chính mình tốt đẹp nguyện vọng thôi. Nhìn xem, đều đến lúc này, những cái đó cùng chiến thành chiến sư, những cái đó đứng ở an tử toàn bên kia điện chủ cũng hảo thế ra gia chủ cũng thế, có một cái muốn ra tay giúp nàng sao. An tử toàn làm người thật là quá thất bại. Cứ như vậy con tưởng cùng nàng là địch, an tử toàn thật là không biết tự lượng sức mình. Sinh cơ thần điện đại trưởng lão cũng dám tới, đó chính là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ cần đại trưởng lão mai phục người vừa ra tới, tất nhiên sẽ bắt lấy an tử toàn. Phế tài nguyên tố sư, thú vương, an nghiện mục thục nghi chính là thật sâu tín nhiệm sinh cơ thần điện đại trưởng lão, rốt cuộc đây là nàng tự mình viết thư từ đi mời đến cứu binh. Mục thục nghi đắc ý nhìn sinh cơ thần điện đại trưởng lão liếc mắt một cái, Nàng lại đột nhiên dừng lại. Trên mặt đắc ý biểu tình có chút phát cương. Đại trưởng lão vì cái gì là cái này biểu tình? Vừa rồi không phải là thỏa thuê đắc ý sao? Hiện tại như thế nào có điểm không quá thích hợp đâu? Mục Thục Nghi phát hiện, Mục Hoài Phong tự nhiên cũng chú ý tới. Khác thường ánh mắt dừng ở đại trưởng lão trên người. Đại trưởng lão thế nhưng đều không có thời gian đi cố kỵ này đó ánh mắt. Hắn nhanh chóng lại đánh một cái huyết. Đáng tiếc. Như cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Cái này đại trưởng lao thiếu kiên nhẫn, muốn quay đầu. Chỉ là, hắn vừa muốn động, trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái khả năng. Này có thể hay không là an tử toàn bọn họ làm lại một cái bẫy lộ một cái cái gì bẫy dập, làm hắn trước đó an bài người tốt vô pháp nhận được hắn ám hiệu. Có phải hay không có thứ gì, ngăn cách thanh âm. Hắn nếu là quay đầu lại tìm hiểu nói, chẳng phải là bại lộ người của hắn hành tung. Đại trưởng lão tâm tư vừa chuyển, nhìn về phía An Tử Toàn cười lạnh nói, An Tử Toàn, ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn, muốn dùng ta tới đem ta người một nhà cấp bại lộ ra tới. Đáng tiếc, ngươi bản tính như ý gọi lộ số. Đại trưởng lão đắc ý đối với An Tử Toàn nói, ta đã sớm cùng bọn họ ước định hảo thời gian, chỉ cần thời gian vừa đến, không cần ta tới tiếp đón, bọn họ cũng sẽ lại đây. An Tử Toàn liền tính là ngăn cách cái gì thanh âm cũng vô dụng. Cuối cùng vẫn là hắn thắng. Mục Thục Nghi vừa nghe Đại trưởng Lão nói, khẩn trương tâm tình xem như thả lỏng. May mắn. May mắn Đại trưởng Lão làm cái này chuẩn bị, nói cách khác, nhưng chính là làm An Tử Toàn Âm như quỷ kế thử hiện được. Ngươi chuẩn bị thật đúng là rất sung túc. An Tử Toàn buồn cười nói. Ngươi biết liền hảo. Đại trưởng Lão hiện tại đã không có gì cố kỵ. Mục Hằng Sâm hiện giờ là cái không ổn định nhân tố, may mắn hắn có chuẩn bị. Nếu là mục hàng sâm đột nhiên ra tay nói, hắn bên này chu toàn một chút vẫn là có thể ngăn lại mục hàng sâm. Hiện giờ, đại trưởng lão chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng. Nói cách khác, hắn lo lắng đêm dài lắm hậu. Ngươi là tưởng chờ bọn họ. An tử toàn hơi hơi mỉm cười hỏi. Tự nhiên, đại trưởng lão khẳng định nói, ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái kia cái chắn liền có thể ngăn được chúng ta người. Thời gian lập tức liền phải tới rồi. Đại trưởng lão trong lòng còn ở may mắn, may mắn lúc trước ước định thời gian cũng không trường. Nói cách khác, thật sự khả năng sẽ bị kéo đến làm sự tình đã xảy ra biến hóa. Hiện giờ, hắn chỉ cần coi chừng mục hàng xâm thì tốt rồi. Hảo A, chúng ta đây liền cùng nhau chờ một chút đi. An tử toàn cười nhạo nói, không biết phải đợi mấy cái canh giờ đâu. An tử toàn đây là ở kéo dài thời gian. Đại trưởng lão nhạy bén đã nhận ra an tử toàn mục đích. Nỡ nụ cười, ngươi tưởng kéo dài thời gian, kia thật là đáng tiếc. An tử toàn có phải hay không tưởng thuyết phục mục Hằng Sâm hoặc là làm mục Hằng Sâm chính mình chủ động ra tay. Thời gian trôi đi nói, mục Hằng Sâm có lẽ sẽ tỉnh cảm chiến thắng lý trí, nhịn không được ra tay giúp huyền mặc. An tử toàn nhưng thật ra hảo tính toán, chỉ tiếc, muốn cho nàng thất vọng rồi. Đã đến giờ, đại trưởng Lao nói xong, đắc ý cười ha hả, chúng ta sinh cơ thần điện bắt cấp đỉnh chiến sư. Theo đại trưởng lao nói, gió đêm hô hô thổi qua, một người đều không có xuất hiện. Đại trưởng lão kia đắc ý tiếng cười chậm rãi xấu hổ dừng lại, người đâu? Ngươi là ở tìm bọn họ sao? Thanh lanh thanh âm hình như là ngày mùa hè mưa đá giống nhau, nên ở đại trưởng lao trong lòng. Vừa thấy rõ ràng người tới, mục thục nghi đôi mắt trừng lớn. Vân hạo, hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở an tử toàn bên kia? Mục thục nghi tâm tình phức tạp nhìn về phía thanh sứ. Vân Hạo không phải thánh sứ người sao? Khi nào chạy đến an tử toàn bên kia đi. Vài tiếng kinh hô, làm Mục Thục Nghi quay đầu xem qua đi. Huyết Tinh một màn làm nàng thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, nếu không phải chính mình nhành tay bưng kín miệng, nàng liền hô lên tới. Vài người đầu, tu cục lăn trên mặt đất. Vân Hạo vừa mới buông tay, thuyết minh, này mấy cái chính là bị hắn cấp ném lại đây. Vị trí vừa vặn tốt, vừa lúc ngừng ở đại trưởng lão bên chân. Từng bước từng bước tất cả đều quy quy củ củ liền cùng cố ý bày biện chỉnh tề dường như. Đại trưởng lão cả người run run. Hắn túi lầu nhìn, đúng là hắn an bài ở bên ngoài bắt cấp đỉnh chiến sư. Một cái không ít, càng làm cho đại trưởng lão hoảng sợ chính là, những người này trên mặt biểu tình không có chút nào thống khổ sợ hãi, thân xác bình tĩnh đến phảng phất là đi vào giấc ngủ giống nhau. Tình huống như vậy, chỉ có một khả năng, một kích bị mất mạng. Sáu cái bắt cấp đỉnh chiến sư, thế nhưng đồng thời bị một kích bị mất mạng. Người này, người này chẳng lẽ là cựu cấp chiến sư? Đại trưởng lão trong lòng tức giận đến muốn chết, lại không dám tiến lên. Người là người nào? Đại trưởng lão kinh hỏi. Vân hạo khẽ môi hơi cong, tử toàn nam nhân. Mọi người, sao trời đỡ chán, nhà hắn chủ tử rốt cuộc là nhà hắn chủ tử, làm người không bội phục đều không được. Giàn Đức nhuận ôm huyền mặc trong lòng kinh ngạc cảm thán, như vậy cũng có thể. Xem ra hắn phải hướng Vân Hạo học tập A. Hắn ra mặt còn chưa đủ hậu Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm thời điểm, Vân Hạo lúc này mới báo thượng chính mình tên họ, Vân Hạo. Bất quá, ấn hắn giới thiệu chính tự, thực rõ ràng, tử toàn nam nhân mới là hắn đệ nhất thân phận. Đem chính hắn đều xếp hạng an tử toàn mặt sau. An tử toàn ở bên kia, nhẹ nhàng cắn môi dưới. Nỗ lực khống chế được chính mình tươi cười, không cho chính mình cười ra tới. Nhưng là kia con con mặt mày, cho thấy nàng hảo tâm tình. Ngươi muốn đứng ở cái này ma nữ bên này. Đại trưởng lão lạnh lùng khuyên Vân Hạo, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, đừng làm chính mình làm ra tiếc nối cả đời lựa chọn tới. Vân Hạo căn bản là không có cùng hắn vô nghĩa, căn bản là không có nhìn đến hắn như thế nào di động. Xoát một chút đã xuất hiện ở đại trưởng lão trước mặt. Nay chợt bị kéo gần khoảng cách. Làm đại trưởng lão cả kinh theo bản năng sau này lui hai bước. Lui xong rồi, hắn mới phản ứng lại đây, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Vân Hạo, cứng đờ gật đầu, chống đã sớm không giữ lại nhiều ít mặt mũi, nhưng thật ra có điểm bản lĩnh. Bang Bách Minh thật là sắp ở một bên cười điên rồi. Cái kia đại trưởng lão trước đó an bài bắt cấp đỉnh chiến sư đều bị Vân Hạo cấp giải quyết, chính hắn còn bị dọa thành cái dạng này. Vân Hạo là có điểm bản lĩnh sao? muốn trảo tử toàn vân hạo nhìn chăm chăm đại trưởng lão, lệnh băng ánh mắt ẩn chứa dậy đặc tử vong hơi thở, làm đại trưởng lão ở như vậy ánh mắt dưới trong cơ thể máu phảng phất là tấp tấp lương kết, thế giới phảng phất đều bị đông lạnh trụ. thang đến một chữ ở bên thay nổ vang, dưới chân đại địa nháy mắt ra nẻ, làm hắn rơi vào không đáy băng đàm vực sâu. chết, thình thịch một chút, đại trưởng lão trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt xám trắng, thân thể run cái không ngừng. Đại trưởng lão hiện tại đã không có thời gian suy nghĩ mặt mũi không mặt mũi, hắn trái tim sợ tới mức đều sắp nhảy ra tới, trái tim nhảy lên vang lớn, hắn cảm thấy so tiếng sấm thanh âm còn muốn đại, trong đầu thịt thịch thịch đều là hắn kia vô pháp ngăn chặn tiếng tim đập. Lúc này, hắn khoảng cách tử vong là như thế chi gần. Sinh cơ thần điện, bất quá như vậy, khinh miệt cười nhạo, làm đại trưởng lão bay nhanh hoàn hồn, muốn phản bác, đáng tiếc, đại trưởng lão miệng trương trương. Trung quy vẫn là một chữ đều không có biện pháp nói ra. Hắn phản bác cái gì? Vừa rồi hắn sắc thật là tương đương khó coi. An tử toàn quả nhiên là không có hảo tâm. Đại trưởng lao rốt cuộc cảm thấy chính mình có thể đúng lý hợp tình hô lên những lời này tới. Các ngươi, ách đại trưởng lão còn tưởng nói cái gì nữa, chỉ tiếp, lần này hắn thật là một chữ đều không thể nói ra. Cổ bị vân hạo một phen cấp bóp trụ, nghẹn đến mức hắn sắc mặt đỏ lên. Rồi tay. Gia sức muốn mở ra Vân Hạo, đáng tiếc, đại trưởng Lão thật là vọng tưởng. Có thể nhất chiêu liền giết bắt cấp đỉnh chiến sư Vân Hạo, là đại trưởng Lão có thể chống cự được sao? Đại trưởng Lão gia sức muốn tự cứu, trừ bỏ lãng phí sức lực ở ngoài, không có một chút ý nghĩa. Đột nhiên, mục hàng sâm mày nhăn lại, bởi vì hắn nghe được một cái dị thường thanh âm. Thanh âm này là, căn bản là không cần mục hàng sâm đi suy đoán, Vân Hạo đã bung lỏng tay ra. Đại trưởng Lão hình như là một khối phá bố dường như, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc, cả người đều là khô héo. Đại trưởng Lão mang đến chiến sư khẩn trương nào tới, nôn nóng truy vấn nói, Đại trưởng Lão, ngươi làm sao vậy? Đại trưởng Lão không nói gì, hai mắt dại ra. Sinh cơ thần điện chiến sư đối với Vân Hạo trận mắt giận nhìn, lại không có một cái dám lên trước. Vân Hạo thủ đoạn bọn họ đều xem ở trong mắt. Ai tiến lên tìm chết ta? Liên bắt cấp đỉnh chiến sư đều không phải vân hạo đối thủ, bọn họ qua đi, kia không phải chính mình chịu chết sao? Mục hoài phong khiếp sợ lui về phía sau hai bước. Vừa rồi hắn còn tâm tồn may mắn, cho rằng những cái đó bắt cấp đỉnh chiến sư không phải vân hạo hạ tay, có thể là những người khác, âm thầm ra tay, làm cái gì. Nhưng là ở đại trưởng lão ngã xuống lúc sau, hắn liền có thể hoàn toàn xác định, xác thật là vân hạo ra tay. Ngươi. Ngươi hủy hoại ta kinh mạch đại trưởng lão mở miệng, thanh âm suy yếu đến độ ở phát run. Ấn. Vân hạo nhàn nhạt lên tiếng, tuy ý đến thiếu chút nữa làm đại trưởng lão hộp máu. An tử toàn, các ngươi thật là đê tiện. Mục thục nghi đột nhiên la lên một tiếng. An tử toàn trực tiếp bị khí cười, nàng đê tiện cái gì? Bất quá mục thục nghi này tức muốn hộp máu bộ dáng an tử toàn thoạt nhìn vẫn là thập phần cao hứng. Ta đê tiện sao? An tử toàn nhướng mày hỏi một câu. Ngươi thế nhưng làm người hủy hoại sinh cơ thần điện đại trưởng lão, ngươi là tưởng cấp đi sinh cơ thần điện địa vị, về sau ngươi có thể muốn làm gì thì làm đúng không? Mục thục nghi tiêu to, điện chủ, ngài còn không chạy nhanh ra tay. Cùng nhau đem an tử toàn bọn họ cấp bắt lấy. Nhị thúc, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn nhìn không ra tới an tử toàn là cái cái dạng gì người sao? Mục thục nghi ở mạnh mẽ cổ động. Muốn cho sinh cơ thần điện cùng phân điện người ở hơn nữa mục hàng xâm cùng nhau tới giải quyết an tử toàn cùng vân hạo. Nếu là có thể giải quyết rớt bọn họ, kia thật là không thể tốt hơn. Nếu là giải quyết không được, như thế nào cũng là lưỡng bại cầu thương. Đến lúc đó, sinh cơ thần điện tất nhiên sẽ toàn bộ đại lục truy nạ an tử toàn, không chết không ngừng. Tới rồi lúc ấy, an tử toàn cũng đừng nghĩ hảo quá. An tử toàn nở nụ cười, hỏi, ngươi biết ngươi thực ngu xuẩn. Mục thục nghi sắc mặt cứng đờ, ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm an tử toàn, hiện tại còn ở nhục nhã người, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? An tử toàn, ngươi lòng ngông dạ thú đã bại lộ ra tới, ngươi liền tính là tưởng lầm đạo đại gia, đại gia cũng sẽ không thượng ngươi đường. An tử toàn yếu hại nàng. Nàng là thật sự ở hại nàng. Nếu là sinh cơ thần điện người thật sự tưởng nàng cố ý dẫn bọn họ lại đây nói, kia nhưng làm sao bây giờ? Cái này hậu quả, nàng là gánh vác không được. Đại trưởng lão lúc này rốt cục là hơi chút hoan đi lên một chút sức lực, gian nan mở miệng, an tử toàn, ngươi thật là hảo tính toán. An tử toàn phụt một tiếng cười, ngươi bị mục thục nghi cấp tính kế, chẳng lẽ còn phải vì nàng nói chuyện sao? Ngươi không cần ở chỗ này nói hiệu nói vượng, ta không có như vậy xuẩn. Đại trưởng lão có thể nhìn không ra tới mục thục nghi là bị an tử toàn cấp chơi sao? Mục thục nghi cũng là cái xuẩn. Thế nhưng bị an tử toàn như vậy đùa giỡn trong lòng bàn tay, may mắn, bọn họ chỉ là nhận được tin tức lại đây, cũng không có cùng mục thục nghi thế nào hợp tác. Nói cách khác, cùng như vậy ngu xuẩn hợp tác, bọn họ sinh cơ thần điện chính là muốn suối quẩy. Người không như vậy xuẩn A. Ta xem nhưng chưa chắc. An tử toàn châm chọc cười lạnh, từ vừa mới bắt đầu liền ở nói hiệu nói vượn hướng ta trên người bắt nước bẩn, người đương người khác đều là không có đầu vóc ngu xuẩn sao. Nếu đã tới rồi cái này phân thượng, an tử toàn trực tiếp sẽ rách mặt, đại trưởng lão cũng liền không hề ngụy trang. Cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Đại trưởng lão lạnh như băng oán độc ánh mắt dừng ở vân hạo trên người, ngươi cho rằng dựa vào như vậy một cái tiểu tử là có thể đem ta sinh cơ thần điện thế nào sao? Ấn, khẳng định A. An tử toàn tự tin gật đầu, ít nhất hiện tại ngươi chính là một cái phế nhân. Chúng ta sinh cơ thần điện sẽ không thua cho ngươi. Đại trưởng lão điên cuồng hô to, thật là thua người không thua trận. Sinh cơ thần điện thế nào, ngươi cũng đừng nọc lòng. Dù sao ngươi về sau ở sinh cơ thần điện là cái cái gì địa vị, ngươi vẫn là trước hết nghĩ tưởng tượng đi. An tử toàn nói, làm đại trưởng lão sắc mặt đổi đổi, hừ một tiếng, làm bộ chấn định nói, không cần làm phiền ngươi lo lắng. Nói xong, đại trưởng lão nhìn về phía cùng chiến thành chiến sư, đặc biệt là những cái đó phân điện địa chủ hai mắt phảng phất đều mang theo độc dường như hảo thực hảo ta đảo muốn nhìn an tử toàn có phải hay không như vậy đáng tin cậy về sau đều không cần chúng ta sinh cơ thần điện ân chỉ sợ thật đúng là không cần an tử toàn cười nhạo một tiếng đánh gãy không có hủy diệt lực lượng đồ vật ta cũng có thể làm ra tới chiến đấu ma thú các ngươi cũng thấy được so các ngươi sinh cơ thần điện làm ra tới còn muốn lợi hại chúng chi ta còn là nguyên tố sư an tử toàn lún vai Hỏi, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ lựa chọn ai? Đại trưởng lão bị tức giận đến thẳng run run. Huyên mặc ở giàn đức nhuận trong lòng ngực cười đến phụt phụt, tử toàn thật là quá sẽ làm giận. Nhìn xem đại trưởng lão dáng vẻ kia, vừa rồi không có bị vân hạo cấp giết chết, phòng trường trong chốc lát phải bị tức chết đi. Đại trưởng lão là muốn nói cái gì, chẳng qua, một hơi không nhắc tới tới, sặc đến chỉ hò khan. Lúc này chính là đem bên cạnh chiếu cô hắn chiến sư cấp dò đến. Liên tục khuyên, đại trưởng lao bất giận bất giận. Có người khuyên, có người liền giận chừng mắt sinh cơ phân điện điện chủ, các ngươi còn ở nơi này ngốc đứng làm gì? Còn không chạy nhanh qua đi hỗ trợ? Sinh cơ phân điện điện chủ khó xử nói, ta qua đi, cũng không phải đối thủ. Ngươi, nếu không như thế nào cùng nhau thượng? Sinh cơ phân điện điện chủ đề nghị nói. Chẳng qua, cái này đề nghị bị sinh cơ thần điện chiến sư cấp tự động xem nhẹ rớt. Bắt cấp đỉnh chiến sư đều bị một kích bị mất mạng, bọn họ đi lên, kia trừ bỏ chịu chết chính là chịu chết, còn có thể làm cái gì? Nhìn thấy những người khác không có động thủ, thánh sứ khinh miệt hừ một tiếng. Vốn dĩ những cái đó sinh cơ thần điện người không nói, nhưng là thánh sứ như vậy một hừ, làm cho bọn họ thập phần bực bội. Có chiến sư nhịn không được liền nói một câu, hừ cái gì? Hừ các ngươi dối trá. Thánh sứ kia há mồm là tha người sao? Nàng cũng không phải là có chuyện không nói chủ nhân, một câu liền sặc qua đi, chính mình không tiến lên, muốn cho người khác tiến lên, thật là hảo tính toán. Sinh cơ thần điện chiến sư trăm triệu không nghĩ tới đồng dạng xuất từ sinh cơ thần điện thánh sứ thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới, nàng như vậy chế nhạo bọn họ, không phải là ném bọn họ sinh cơ thần điện mà sao. Thánh sứ, ngươi chỉ là thánh sứ, còn không phải điện chủ, đừng quên chính mình thân phận. Sinh cơ thần điện có chiến sư nhịn không được quát lớn một tiếng. Thánh sứ còn lại là hắc hắc cười lạnh, căn bản là không có đem người kia nói để vào mắt. Nàng địa vị bất đồng, liền tính là đại trưởng lão cũng không dám thế nào nàng. Nàng lại sao có thể sẽ để ý mặt khác chiến sư cái nhìn. Chẳng qua, bọn họ như vậy xảo đại trưởng lão sắc mặt là hết sức khó coi, đều câm miệng. Này giống bộ dáng gì? Còn không phải là làm người chế rêu sao? Vân hạo. Hảo bản lĩnh, hảo bản lĩnh A. Đại trưởng Lao rốt cục là hoán lại đây một chút sức lực, gắt gao nhìn chầm chầm Vân Hạo, trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười tới, ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh. Đại trưởng Lao nói vừa xong, bằng nhiên ánh mắt nhanh chóng hướng bên cạnh tìm tòi, đại trưởng Lao hiển nhiên là có bị mà đến. Ngươi mời đến người, không phải vẫn luôn tránh ở nơi đó, không chịu lộ diện sao. Vân Hạo lạnh lùng cười, đem ánh mắt dừng ở nào đó phương hướng. Đại trưởng lão kinh hãi không thôi. Vân Hạo thật sự có thể phát hiện. Chẳng qua lúc này đã không có đại trưởng lão có thể nói chuyện đường sống. Sinh cơ thần điện phó điện chủ từ trong rừng cây chậm rãi đi ra, nhìn Vân Hạo, cao giọng cười, thật là hậu sinh khả quý, còn tuổi nhỏ cũng đã có như vậy thực lực, thật là làm ta bội phục. Sinh cơ thần điện phó điện chủ tuổi chính là so mục hàng sâm muốn đại không ít, tóc đều đã tái nhợt đến không có một cây tóc đen. Tuy nói bề ngoài thoạt nhìn rất là gián ua, nhưng là tinh thần vừa thấy chính là thực hảo. Phó Điện Chủ Đại trưởng lão cùng với sinh cơ thần điện mọi người cùng nhau hành lễ. Sinh cơ thần điện Phó Điện Chủ hơi hơi gật đầu, cũng không có quá nhiều để ý tới bọn họ, mà là nhìn về phía vân hạo, tinh tế trên dưới đánh giá lên. Nếu là người khác nói, chỉ sợ đã sớm không được tự nhiên. Đặc biệt là đây là đến từ một cái kiểu cấp chiến sư đánh giá. Mục hàng Sâm hơi hơi như mày, trong lòng có chủ ý. Rốt cuộc là huyền mặc bằng hữu, nếu là vân hạo thật sự kiên trì không được nói, hắn khẳng định là muốn tiến lên hỗ trợ. Mục nhị gia, Sinh cơ thần điện phó điện chủ xoay người, đối với mục hàng Sâm chắc tay, chuyện này là chúng ta sinh cơ thần điện cùng an tử toàn bọn họ chi gian sự tình, ta còn là hy vọng các ngươi mục gia không cần tham dự. Sinh cơ thần điện phó điện chủ lời này nói chính là có khác thâm ý. Hắn nói đều không phải là là làm mục hàng xâm không tham dự, mà là đừng làm mục gia tham dự. Mục hàng xâm chính mình tham dự trong đó nói, hắn tự nhiên là không cần lo lắng cái gì. Hắn tốt xấu là kiểu cấp chiến sư, liền tính là cùng sinh cơ thần điện đối thượng, cũng không sợ. Nhưng là, hắn một tham dự nói, chẳng khác nào là đem mục gia cuốn vào trong đó, cứ như vậy, chính là sẽ liên lụy không ít vô tội. Mục gia trừ bỏ bổn gia ở ngoài, còn có không ít dòng bên. Những người đó nếu là đều bị sinh cơ thần điện cấp ghi hận thượng, chỉ sợ là khó thoát vừa chết.